có được vũ khí cửa hàng, thật giống như có được một cái vũ khí kho, này quá ngây tiên, quá sung sướng, mặt thế cũng có thể như vậy mua mua mua, chỉ tiếc phục anh hiện tại không ở. có điểm tưởng niệm lạc thời vũ tiểu khả ái. nôn hề, ngươi có phải hay không còn tặng mã phàm đông một cây đao a? cố giao hỏi. đúng vậy, lần đó tang thi tập kích, ta thấy hắn đao chặt đứt, liền tùy ý cầm một phen cho hắn, làm sao vậy? lý nôn hề hỏi. hắn hảo thú vị a? Ta nghe nói hắn còn cấp kia thanh đao nổi lên tên, mỗi ngày buổi tối ngủ đều phải ôm, nói đó là một phen bảo đao. Cố giao nhớ tới mã Phàm đông biểu tình còn có chút muốn cười, đó chính là một phen bình thường đao, chỉ là bị Lý Ngôn Hề rót vào qua tinh thần hệ dị năng mà thôi. Chưng bằng bọn họ trang bị đích xác lạc hậu, quay đầu lại ta cũng hỏi một chút bọn họ, có cần hay không mua sắm vũ khí? Lý Ngôn Hề trả lời nói, bất quá nếu là thành phố thanh doanh địa người mua sắm vũ khí, nàng vẫn là có thể cho bọn hắn đánh gãy. Không ngừng là dao sẻ dưa hấu, này đó đao kiếm thuật nhìn đều không tồi. Phục Đình Du chỉ vào vũ khí cửa hàng phía dưới những cái đó cùng loại với đường đao cùng kiếm binh khí nói, vũ khí cửa hàng bên trong binh khí trùng loại quá nhiều, đáng tiếc hiện tại bọn họ còn vô pháp đem này đầy đủ lợi dụng đến mức tận cùng. Ân, nơi này còn có một phen dẫn lôi kiếm. Lý Ngôn hề tò mò cờ lật mở dẫn lôi kiếm tống tắt, dẫn lôi kiếm, lôi thuộc tính kiếm khí, nhưng lớn nhất trình độ phát huy lôi thuộc tính đặc thù, trôi kiếm chỗ có lôi điện tiêu chí nhưng xúc điện làm phòng ngự sử dụng. Giá cả, 66.666. Thực hảo. Lý ngôn hề xem xong giá cả lúc sau có chút vô ngữ, này thiết kế vũ khí cửa hàng người có phải hay không thực thích 6 cái này con số. Ta có lôi quang kiếm. Phục Đình Du cho rằng, này dẫn lôi kiếm hẳn là không có hắn tự thân ngưng ra lôi quang kiếm dùng tốt, huống hồ nó vẫn là thật thể. Bất quá hắn nói vừa mới nói xong, Lý ngôn hề liền không chút do dự điểm đánh mua sắm. Một phen dẫn lôi kiếm liền xuất hiện ở ba lô nội. Cho ngươi thử xem." Lý Ngôn Hề lấy ra dẫn lôi kiếm, cũng đưa cho Phục Đình Du. "Cảm ơn." Phục Đình Du thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn biết Lý Ngôn Hề từ trước đến nay đối người một nhà thực hảo, nhưng là nhìn đến vừa mới còn ở khóc than nàng không hề nghĩ ngợi liền mua dẫn lôi kiếm thời điểm, trong lòng vẫn là rất là xúc động. Rõ ràng đều còn không xác định thanh kiếm này với hắn mà nói có hay không dùng. Không khách khí, nếu có thể hữu dụng thì tốt rồi." Lý Ngôn Hề còn tưởng nói Vô dụng nói có thể cấp cổ siêu nhiên bọn họ những cái đó lôi hệ dị năng giả dùng, kỳ thật cũng không xem như lãng phí. Bất quá nàng thấy Phục Đình Du tiếp nhận dẫn lôi kiếm quan sát lên, cũng liền chưa nói cái gì. Dẫn lôi kiếm thân kiếm phi thường xinh đẹp thả hoa lệ, phía màu bạc mũi nhọn thân kiếm trung gian, có một đạo màu xanh biển khẽ lóm, khe lom từ trên xuống dưới liền đến chuôi kiếm, chuôi kiếm trung gian quả nhiên có một cái kim sắc lôi điện tiêu chí, thoạt nhìn cao cấp cả mười phần. Súc cảm không tồi, quay đầu lại thử xem. Phục Đình Du quyết định, hắn nhất định sẽ hảo hảo sử dụng cũng chân quý này đem dẫn lôi kiếm. Nô Khang nhu cầu đơn thực mau khiến cho người đưa đến, Lý Ngôn Hề có chút may mắn nàng còn không có hoa rất quá nhiều tinh hạch, chỉ là Nô Khang chủ yếu mua sắm so nhiều vũ khí nóng, một phen mua Samsung dưới, còn thừa hai mươi mấy vạn tinh hạch đã bị hoa cái tinh quang. A Nga cái này liền bản thân thú thỏ thịt thỏ đều mua không nổi. Tiểu Vũ ra ở bên cạnh thở dài nói, Lý Ngôn Hề có chút quấn bách, cũng không phải là sao. Nhưng nàng tổng không thể đi yêu cầu Ngô Khang trước phó tiền trả trước đi. Sắt tăng thi đi thôi. Phục Đình Du đứng dậy, binh đoàn đội viên nhóm đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi, cũng nên xách đi ra ngoài luyện luyện. Cũng đúng, mấy ngày này đại gia dị năng dùng đều quá ít. Chỉ tiếp cùng ngày sát trời đã tối, Lý Ngôn Hề cũng cũng không có làm Phục Đình Du mang theo đại gia ra cửa mạo hiểm, mà là đi tìm trương bằng cùng dương liễu, chuẩn bị làm cho bọn họ thử xem nào. Thế nhưng còn có bực này hảo vật. Trương Bằng kinh ngạc sách theo một phen giao sẻ dưa hấu, này có thể so bị Mã Phạm Đông trở thành bảo đao kia thanh đao tốt hơn quá nhiều a. Chúng ta mua. Dương Liễu không có do dự, trực tiếp làm phía sau người đi chuẩn bị tinh hạch. Như vậy vũ khí, lại quý các nàng cũng muốn mua được tay, nếu sớm muộn gì đều phải mua, các nàng liền tính toán tiên hạ thủ vi cường. Tin tức thực mau liền tản đi ra ngoài, không riêng gì Trương Bằng cùng Dương Liễu tính toán từ lý ngôn hề nơi này mua sắm vũ khí. Ngay cả chiêm quốc nguyên cùng lý hàm đám người cũng đều nghe tiếng mà đến. Lý ngôn hề nhanh chóng sàng chọn ra có thể bán đi vũ khí cũng làm ra một phần đơn giản ra bán đơn, chỉ là giống dẫn lôi kiếm loại này vũ khí nàng cũng không có triển lãm ra tới, để tránh người khác hoài nghi đến cái gì. Này đó ta đều phải. Một cái dũng cảm thanh âm truyền đến, lý ngôn hề không cần xem cũng biết đó là hàn thần bân thanh âm. Ngượng ngùng, này đó đã từ chúng ta đặt hàng qua. Dương Liếu cười lạnh nói. Nàng hoài nghi liền đao đều không có thử qua Hàn Thần Bân là cố ý tìm tra. Trước 359 công nghệ đen tâm chán. Ở đây người bao gồm Lý Ngôn Hề đều lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Này đó là đã bán cho Dương Liếu Tỷ ngươi muốn nói ta nơi này còn có. Lý Ngôn Hề đối Hàn Thần Bân nói. Hàn Thần Bân nhìn chầm chầm trên mặt bàn mấy chục thanh đao, trong lòng vô cùng đáng tiếc, này Lý Ngôn Hề như thế nào có nhiều như vậy vũ khí. Nếu có thể từ Dương Liếu trong tay mua được những cái đó vũ khí cũng coi như là cho chính mình ra một hơi. Lý doanh địa trường, cái này bán thế nào? Báo danh trong đại sảnh giờ phút này biến thành chợ, chỉ là tới rồi người ở nghỉ chân quán khán, là một phen đem mới tinh lại sắc bén vũ khí, Lý Hàm cầm lấy một phen tinh xảo tay nhỏ thương hỏi. Cái này A, 11.000 cái tinh hạch xứng có một vạn phát đạn A. Lý ngôn hề trả lời nói, cái này ở vũ khí cửa hàng cũng là bán được 10.000 tinh hạch nàng chỉ nhiều lợi 1.000 tinh hạch trên lệnh giá. Buổi chiều nàng thử mua một khẩu súng thời điểm phát hiện, mua sắm sau khi thành công sẽ tùy thương đưa tặng một vạn phát đạn, mà vũ khí cửa hàng bán cũng có đơn độc viên đạn, điểm này nhưng thật ra ngoài dự đoán phương tiện. Lý Hàm cảm thấy thật quý, nhưng là vũ khí nóng đúng là khó được, thốn hổ còn có viên đạn, cuối cùng hắn vẫn là mua hai thanh. Liêu mạng, ngày mai tiếp tục sát tang thi đi. Không nghĩ tới tinh hoạch như vậy hữu dụng. Tống Duệ hâm mộ, hắn cũng muốn một phen tốt nhất vũ khí, chỉ tiếc ở tới nơi này phía trước hắn chưa từng có tích góp tinh hạch trí thức, hàn thần bân xem như những người này bên trong nhất giàu có, xem xong lý ngôn hề giá cả đơn lúc sau, hắn trực tiếp phất tay mua 15 vạn cái tinh hạch vũ khí, này nhưng làm chiêm quốc nguyên bọn người hâm mộ hỏng rồi. buổi tối hảo, xin hỏi có hay không có thể phòng thân vũ khí, thích hợp nữ nhân cùng lao nhân cái loại này, một trận đã lễ phép lại quen thuộc thanh âm truyền đến, lý ngôn hề ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện quả nhiên là bạch trấn. ngươi tưởng mua cấp người nhà dùng, nếu đúng vậy lời nói. Nàng vũ khí cửa hàng giống như còn thật sự có cùng loại phòng ngự vũ khí, nhưng bởi vì giá cả tương đương sang quý, nàng cũng không có viết tiến giá cả trong ngoài mặt. Đúng vậy, càng nhẹ nhàng càng tốt. Bạch chấn gật đầu nói. Gấp tâm chán, có thể gấp thành ô che mưa hình dạng tùy thân mang theo, giá cả bốn vạn cái tinh hạch. Lý ngôn hề nói làm người chung quanh đều hít ngược một hơi khí lạnh, bốn vạn cái tinh hạch thuẫn. Này cũng quá quý. Hảo, ta mua. Bạch chấn trả lời nói. Lý ngôn hề một lần hoài nghi này Bạch Chấn có phải hay không vì chiếu cố nàng sinh ý mới mua, nhưng là đương nàng sấn người không chú ý mua gấp tấm chắn lúc sau phát hiện, này thật đúng là vũ khí cửa hàng công nghệ đen. Người trong nhà đem Bạch Chấn bao quanh vây quanh lên, Bạch Chấn trong tay là một phen màu đen gấp dù, nhưng mà đương hắn căng ra gấp dù lúc sau, dù liền tự động biến thành một mặt hình tròn tấm chắn. Tấm chắn nhìn không ra ra sao tài chất chế thành, nhưng lại tương đương nhẹ nhàng. Như vậy mỏng, có thể ngăn trở công kích sao? Tề xương sờ soạn một chút, nàng hoài nghi này chỉ là bình thường tợ lặt tiệp bản. Thử một lần đi, ta cũng không rõ lắm, đại gia có thể dùng vũ khí hoặc là dị nàng hướng lên trên tạm. nếu hư rất nói tính ta. Lý Ngôn Hề cũng không xác định, nàng vừa mới mua sốt ruột, cũng không có đi chú ý tới gấp tấm chắn tóm tắt. Bạch Chấn cũng có chút mâu thuẫn, hắn lo lắng cái này tâm chắn thật sự ngăn không được cái gì công kích, lại lo lắng Lý Ngôn Hề sẽ cảm thấy hắn cái này người mua quá soi mói. Bất quá đã có người gấp không chờ nổi dùng kim hệ dị năng hướng lên trên mặt tiếp đón. phanh Một quả thiết thứ va chạm tới rồi gấp tâm chắn phía trên, sau đó rơi xuống xuống dưới, tống rệ sờ sờ thiết thứ vừa mới đâm đến địa phương, lại đem phản diện cùng chính diện đều kiểm tra rồi một lần, phát hiện kia tâm chắn thế nhưng thật sự hoàn hảo không tổn hao gì. Bạch chấn trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc, này nếu cho mẫu thân hoặc là ông ngoại bọn họ dùng nói, nói không chừng thật sự có thể phong thân. phanh Lại có người không tin. Cầm mới vừa mua dao sẻ dưa hấu hướng tâm chắn thượng phách chém mà đi. Tâm chắn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Giá trị, cái này giá trị. Quá lợi hại. Chiêm quốc nguyên khai nói, quan trọng nhất chính là này mặt tâm chắn thu hồi tới về sau chỉ có 30cm tả hữu chiều dài, này hoàn toàn có thể tùy thân mang theo A. Doanh địa trường, đây là nơi nào tìm được A? Như thế nào trước kia chúng ta chưa từng nghe nói qua? Có người hỏi. Chúng ta dọc theo đường đi đi qua rất nhiều địa phương. Các loại nghiên cứu khoa học nơi cùng với vũ khí cửa hàng cũng đều đi qua, ta cũng nhớ không rõ thứ này là ở nơi nào thu được. Cố giao ngơ ngác nhìn Lý Ngôn Hề nghiêm trang nói hiệu nói vượn bộ dáng, có như vậy trong nháy mắt liền nàng đều thiếu chút nữa tin Lý Ngôn Hề nói. Thì ra là thế, kia loại này gấp thuận còn có sao? chiêm quốc nguyên hỏi, có, đại gia ngày sau nhưng tùy thời đến ta nơi này tới mua sắm. Lý Ngôn Hề trả lời nói, nàng biết có rất nhiều người đều nhìn chúng này mặt tăm chán, nhưng bất hạnh tinh hạch không đủ cho nên nàng mới nói ngày sau còn có thể mua được đến. Quả nhiên ở Lý Nôn Hề nói lúc sau, mọi người đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ muốn nỗ lực tích cóp tinh hoạch, doanh địa trường không thích không làm mà hưởng người. Bạch Chấn vừa lòng mang theo gấp tâm trắn trở về hướng người nhà triển lãm, mà tương đối tài đại khí thô Hàn Thần Bân, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người lại mua đệ nhị đem gấp tâm trắn. Nhìn chung quanh người hâm mộ ánh mắt, Hàn Thần Bân lúc này mới cảm thấy chính mình hôm nay buổi tối viên mãn. Một buổi tối giao dịch kết thúc, Lý Ngôn Hề cũng coi như là tỉnh kiếm lời bốn vạn cái tinh hạch, tuy rằng cũng không phải rất nhiều, nhưng nàng đã thực vừa lòng, rốt cuộc nơi này đại đa số người tiêu phí năng lực đều còn rất thấp, đối bọn họ tới nói, tích góp tinh hạch cũng coi như là gần nhất mới bắt đầu sự. Bất quá cái kia hàn thần bân thật đúng là rất có tiền đâu. Lê Hiểu Tình nói, ta nghe vạn sự hưng nói, là quy công với hắn thủ hạ một người xương được với là quân sư người thường, là hắn kiến nghị hàn thần bân tích góp tinh hạch. Hơn nữa, hàng thần bân tựa hồ trên tay còn nắm có một số lớn vật tư, cũng không biết tên kia quân sư là nhân vật kiểu gì. Nô Khang cũng nghe nói Lý Ngôn Hề bán ra hai cái gấp tâm chắn sự, mà hắn đối kia tâm chắn cũng đích xác tương đối cảm thấy hứng thú, ở cùng Lý Ngôn Hề tiến hành vũ khí giao dịch, thời điểm lại thêm vào một mặt gấp tâm chắn. Về sau chúng ta doanh địa cách cục rất có khả năng bởi vì ngươi mà thay đổi. Ở giao dịch sau khi kết thúc, Nô Khang trắng ra nói. Vì cái gì? Lý Ngôn Hề khó hiểu. Cái gì kêu nhân nàng mà thay đổi cách cục? Hết thể liền xem này đó hạt giống, nếu ở các ngươi đi rồi có thể thuận lợi này mầm mọc ra cây nông nghiệp nói, chúng ta thành phố cao trạch doanh địa cũng sẽ noi theo thành phố thanh doanh địa thu phí chế độ. Có tinh hoạch, mới có thể ở lý ngôn hề nơi đó mua sắm đến các loại vật tư, nghe nói còn có thể đem vật tư bảo tồn ở lý ngôn hề trong không gian, chỉ dùng giao bảo quản phí là được. Mà này bảo quản phí, tự nhiên chính là tinh hoạch. Nô doanh địa lớn lên tin tức rất linh thông a. Lý Ngôn Hề mấy người vẫn luôn đều biết, ở bên ngoài những người đó chúng có Ngô Khang nhạc tuyến, nhưng xem Ngô Khang một bộ mỉm cười bộ dáng, nàng cũng không có lại chấp nhất với chuyện này. Các ngươi ngày mai muốn đi, trong doanh địa đi theo nhân số thống kê hảo sao? Ngô Khang tiếp tục hỏi. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, dự tính tổng cộng 1.054 người. Ngô Khang cũng không có kinh ngạc, càng không có tiếc hận hoặc là sinh khí, thành phố cao trạch doanh địa người quá nhiều, đi một ít cũng là tốt. Trường 360 rời đi tức xuất phát. Này hai ngày tới nay, Lý Ngôn Hề mỗi ngày đều cùng Phục Đình Du cùng với binh đoàn đội viên nhóm cùng nhau ra ngoài săn giết tăng thi, mới miễn cưỡng đem Ngô Khang vũ khí nhu cầu đơn cấp tấu đủ. Hiện tại một giao dịch xong, Lý Ngôn Hề nhìn ba lô chung 60 vạn cái tinh hoạch, tức khắc lại cảm thấy chính mình lại giàu có đi lên. Ngày mai doanh địa cửa thành sẽ rộng mở nửa ngày, bất quá vẫn là chỉ ra không vào, ta sẽ đại biểu doanh địa tự mình đi đưa các ngươi Ngô Khang vốn định nói đi tiến đưa, nhưng lại cảm thấy cái này từ không quá cắt lợi. Cho nên liền lại sửa lại khẩu. Trước mắt này mấy cái cùng hắn tuổi tác sắp xỉ người trẻ tuổi liền phải rời đi, hắn ngược lại có chút luyến tiếp. Nếu Lý Ngôn Hề là bọn họ trong doanh địa người thì tốt rồi. Bất quá cái này ý tưởng cũng chỉ là trong ngay mắt, hắn biết rõ trước mắt mấy người sâu không lường được, cường lưu thế tất sẽ tạo thành phản hiệu quả. Cảm ơn. Lý Ngôn Hề cùng một bên phục Đình du mấy người đều cảm thấy, nô Khang gần nhất tựa hồ càng ngày càng hữu hảo. Về sau chúng ta nếu còn cần mua sắm hạt giống hoặc là vũ khí sẽ đi thành phố thanh doanh địa đến thăm. Nô khang nói ra mục đích của hắn. Ta cũng chờ mong các ngươi đã đến. Lý ngôn hề cười nói. Vương mộc lên ở phương đông cùng quế chi đám người mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc chịu đựng đi cạn lương thực ba ngày. Thành phố thanh doanh địa người rốt cuộc phải đi. Hơn nữa bọn họ còn nghe nói doanh địa cửa thành sẽ mở rộng ra nửa ngày. Doanh địa nội còn có một nghìn cái ngu ngốc muốn đi theo cùng đi thành phố thanh. Vì thế đoàn người sớm mà liền chờ đợi ở cửa thành lối vào. Mười mấy chiếc mới tinh đại hình xe buýt xe từ thành phố cao trạch doanh địa cửa thành chậm rãi khai ra tới, binh đoàn đội viên nhóm giúp vạn sự hưng thống kê hảo nhân số, dự tính 1.054 người, thực tế ra khỏi thành có 960 đợt người. Kết quả này đã làm lý ngôn hề thực vừa lòng. Đại gia sau đó sẽ ở phía trước giao lộ chỗ tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ, đãi còn thừa người toàn bộ lên xe sau, chúng ta lại cùng nhau xuất phát. Vạn sự hưng cầm một con bộ đàm đối các chiếc xe nội người ta nói nói. Mỗi chiếc xe buýt bên trong xe đều trang có hai bộ bộ đàm, trong đó một bộ là công cộng bộ đàm, mặt khác một bộ còn lại là bên trong xe tiểu đội trưởng đơn tuyến bộ đàm. Đơn tuyến bộ đàm từ mỗi chiếc xe buýt bên trong xe binh đoàn đội viên sử dụng, đây cũng là vì trên đường có đột phát tình huống thời điểm nghe theo chỉ huy bảo hộ đại gia. Trong đó một chiếc xe buýt bên trong xe, mấy cái người trẻ tuổi nhìn cửa thành ngoại cổng lớn chờ đợi 100 hơn người. Dư chân chân có chút nghi hoặc nói, không phải nói hôm nay chỉ ra không vào sao? Những người này thoạt nhìn là chờ tiến doanh địa. Ai nha ta đều nói kỳ thật cái này doanh địa khá tốt. Các ngươi mấy cái không nghe thế nào cũng phải muốn ra tới xông vào một lần. Các ngươi nhìn xem hiện tại bên ngoài đều có người ở xếp hàng. Ngồi ở dư chân chân bên người Trần Chính Bình Hạ giọng nói. Tuy rằng hai người hàng phía trước cùng bên cạnh trên châu ngồi đều là bọn họ ngày thường cùng nhau người quen, nhưng hắn vẫn là có chút không dám làm phía trước ngồi tiểu đội trưởng nghe thấy. Nghe nói kia ba người đều là thành phố thanh doanh địa binh đoàn tinh anh. đều ra tới. Cũng đừng hạt bi bi, không phải ngươi muốn đi theo chân chân cùng nhau tới sao. Phùng Hoa Thanh đầy mặt không kiên nhẫn, cũng khó trách dư chân chân trướng mắt trước thứ này, cả người không điểm lập trường. Trần Chính Bình là cái mỹ thanh mục tú mắt một mỹ tiểu tử, bị so với hắn lớn tuổi 7-8 tuổi Phùng Hoa Thanh như vậy vừa nói lại cũng không tức giận, ta chính là muốn đi theo chân chân, chân chân đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Hảo, đồ ăn vật đều đổ không được các ngươi miệng, mau xem bên kia cũng có người ở lên xe. Nhậm mộ mở miệng thử nói sang chuyện khác, bọn họ hiện tại đã đỉnh tới rồi doanh địa ngoại một chỗ ngã tư đường chỗ, mà cách đó không xa nhà trẻ trong viện, từng hàng người đang ở bài đội đi hướng các chiếc xe buýt bên trong xe. Nguyên lai like cái này giao lộ bị phong đi lên, ta nói gần nhất mấy ngày như thế nào không nghe nói qua ngoài thành có tang thi tập kích. Dư chân chân nhìn về phía bên ngoài rõ ràng là dùng dị năng phong lên đoạn đường, trong lòng bất an cảm lại đạm đi xuống vài phần, này đó từ thành phố thanh tới người, hẳn là giống như còn là có chút dự kiến lực. Cùng dư chân chân đồng dạng ý tưởng người còn có rất nhiều, bởi vì tuyên truyền đơn thượng sớm đã đem tình huống nói rõ ràng, tỷ như lần này toàn bộ hành trình phụ trách đại gia an toàn cũng chỉ có 100 nhiều người, tỷ như thành phố Thanh Doanh Địa là yêu cầu dùng đến tinh hoạch. Nhiều người như vậy chỉ có 120 hơn người bảo hộ, trên đường nguy hiểm trình độ có thể nghĩ, cho nên dám báo danh đi ra ngoài sông vào một lần người phần lớn đều là một ít tuổi trẻ, có dị năng người. Lúc này. Vương Mộc lên ở phương Đông cùng Trần Thiếu Khang chờ một trăm nhiều người thấy cửa thành mở rộng ra, các hỉ không thắng thu triều doanh điệu nội đi đến, lại bị vài tên người trông cửa viên cấp ngăn cản xuống dưới. Thành phố cao trạch doanh địa. hôm nay chỉ ra không bảo, các vị thỉnh về. Người trông cửa lạnh như băng thanh em truyền đến, Quế Chi tức khắc cảm thấy trong lòng bị rót một chậu nước lạnh. Không phải, đại ca, đều ra tới nhiều người như vậy, đi vào chúng ta mấy cái cũng không có gì đi. Vương Mộc lên ở phương đông dùng gần như cầu xin ngữ khí nói. Các vị thỉnh đừng làm chúng ta công tác khó làm. Người trong cửa tiếp tục nói, đồng thời, một loạt tay cầm vũ khí người lập tức đem tối hôm họng súng nhắm ngay vương Mộc lên ở phương đông đám người. Quế chi chờ mấy người dọa nháy mắt kêu ra thanh âm, đồng thời Trần Thiếu Khang biểu tình cũng trở nên nan kham đến cực điểm. Sáu đại cứ điểm tất cả đều không còn nữa tồn tại, bọn họ không có lựa chọn đi theo đi thành phố thành, mà là nghị có thể tiến thành phố cao trạch doanh địa không nghĩ tới vẫn là vào không được, kia bọn họ này đó cơ hồ không có giết qua tang thi người phải làm sao bây giờ? Một chiếc màu đen xe hơi từ doanh địa nội sử ra, cửa nhân viên công tác lập tức làm mở ra. Doanh địa trường, yêu cầu dừng xe sao? Bên trong xe tài xế nhìn bên ngoài một trăm nhiều danh người sống sót, lần này tới người giống như có điểm nhiều a. Không cần, tiếp tục lái xe. Nô khang nhìn thoáng qua những người đó nói, hắn sớm đã nhận được nhãn tuyến báo cáo đi lên tin tức. Những người này sớm bị Lý Ngôn Hề cấp loại bỏ đi ra ngoài, bất quá là một ít ăn no chờ chết người mà thôi. Đúng vậy. Tài xế trả lời nói, thấy phía trước người trong cửa viên đã tránh ra lộ, liền giống một chân chân ga ra tốc sử ra khỏi cửa thành. Lý Ngôn Hề không nghĩ tới Ngô Khang sẽ thật sự tới đưa bọn họ. Dụng thí nghiệm bên kia, hôm nay đã có một ít hạt giống ra mầm. Ngô Khang tựa hồ tâm tình cực hảo, cứ việc đại bộ phận đều còn không có nảy mầm, nhưng kết quả này đã làm cho bọn họ tương đương vừa lòng. Lý Ngôn Hề bán cho bọn họ hạt giống là thật sự, vậy là tốt rồi, lại chờ mấy ngày sẽ đều ra, chú ý chống nắng che âm là được. Lý Ngôn Hề ôn nu cười nói. Nhiệt độ không khí dần dần lên cao, Nam Điểm nhiều sáng sớm cũng không hề mát mẻ đang nói, các xe buýt trên nóc xe đều trang có năng lượng mặt trời bản, thoạt nhìn đã chờ xuất phát. Phục Đình Du cũng đã rửa theo kế hoạch đem sở hữu binh đoàn đội viên đều an bài thỏa đáng, Trương Đào cũng mở ra xe việt ra chờ ở một bên. Vậy chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Sớm ngày an toàn đến. Nô Khang cũng không tính toán chậm chê nữa người khác thời gian. Cảm ơn. Lý Ngôn Hề cũng thật cao hứng, bọn họ rốt cuộc phải đi về. Mấy chục chiếc xe đội ngũ lần lượt xử lý, Lý Ngôn Hề cũng không có làm đại gia triệt hồi giao lộ tầng tầng phòng ngự tường. Nếu là lúc sau có tăng thì được kích, hẳn là còn có thể khởi đến chút tác dụng đi. Trường 361 đi tuốt đàng trước mặt. Ngọc Sơn ngồi ở phía trước nhất một chiếc xe buýt trên xe, bọn họ phía trước là một chiếc xe việt dã. Đó là thành phố thanh doanh địa lớn lên chiếc xe. Thân là doanh địa trường thế nhưng lấy thân thí hiểm đi ở phía trước nhất sao. Vì cái gì ta xem mặt sau những cái đó trên xe. Đều không có trang bị các ngươi này đó thân xuyên chế phục người A. Một người nam nhân tò mò hỏi. Hắn vừa mới cẩn thận quan sát nhà trẻ nơi đó lên xe tình huống. Bọn họ này đó trên xe mỗi chiếc thượng đều trang bị có 5 đến 6 danh chế phục nhân viên. Mà những cái đó trên xe tựa hồ đều không có. Bọn họ là thành phố cao chạch nội 5 đại cứ điểm người. Sắt Tang Thi không nói chơi. Binh đoàn đội viên Trần Thiên Duệ trả lời nói, ý tứ là những người đó không cần bọn họ bảo hộ. Hừ, kia lại thế nào? Ai còn không phải cái dị năng giả sao? Một người tuổi trẻ thanh âm khinh thường nói, còn không phải là Sắt Tang Thi. Hoàng Tân Hoa tự thân cũng là hỏa hệ dị năng giả, hắn tuy rằng không có chân chính giết qua Tang Thi, nhưng vẫn là gặp qua người khác Sắt Tang Thi, dùng dị năng tiếp đón qua đi không phải được. Ngươi cùng bọn họ không thể so. Một bên trên châu ngồi Ngọc Sơn nói. Hắn nhận được Hoàng Tân Hoa, biết hắn là sớm nhất liền tiến vào thành phố Cao Trạch Doanh Địa kia nhóm người. Thậm chí Hoàng Tân Hoa nguyên bản chô ở liền ở thành phố Cao Trạch Doanh Địa nội, sát tăng thi gì đó hắn căn bản không có đếm thử quá. Sở Dĩ sẽ báo danh đi thành phố Thanh Doanh Địa, cũng chỉ là cảm thấy ở thành phố Cao Trạch trong Doanh Địa mặt nhảm chán sắp chết rồi nguyên nhân. Ngươi thả hay chờ xem, ta tuy rằng không có giết qua tăng thi, nhưng là ta cùng tiểu ngũ bọn họ đều tỉ thi quá, ta hỏa cầu chính là bọn họ dựa lớn nhất nhất vượng. Hoàng Tân Hoa kiêu ngạo nói, ở thành phố cao trạch trong doanh địa quá nhàm chán thời điểm, dị năng giả nhóm liền sẽ cho nhau tỉ thí dị năng, hắn chính là người khác hâm mộ đối tượng, mọi người đều nói hắn nếu đi ra ngoài sớm nói khẳng định có thể xông ra tới một phen thiên địa. Ngồi ở phía trước Kha Huỳnh tấm tắc lắt đầu, thời buổi này thế nhưng còn có không có giết quá tăng thi. Thật không biết hắn là quá may mắn vẫn là bất hạnh. Lý ngôn hề cảm thụ được phía sau thật dài đội ngũ, 2.400 nhiều người, 48 chiếc xe bít xe. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến sẽ mang về tới nhiều như vậy người. Cảm giác gáp lực thật lớn. Cố giao nói, nàng tối hôm qua ở đã biết nhân số lúc sau giác đều không có ngủ ngon. Kỳ thật con hảo, có tang thi tới thời điểm làm cho bọn họ những người đó không xuống xe thì tốt rồi. Lê Hiểu tình ngược lại là thực bình tĩnh. Chỉ cần dựa theo chúng ta phía trước làm kế hoạch tới, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Phục Đình Du lật xem trong tay báo danh danh sách, đây là cố giao dùng máy tính cuối cùng thống kê ra tới. Trong đó dị năng giả phần trăm thế nhưng cao tới 87%, nói cách khác này 2.400 nhiều người bên trong, có gần 2.000 người đều là dị năng giả. Đúng vậy, tăng thi nhiều, nhưng chúng ta người cũng nhiều à, cứ việc bọn họ bên trong rất nhiều người cấp bậc rất thấp, nhưng là con la là mã, đều phải lôi ra tới lưu một lưu, không phải sao. Lý ngôn hề lộ ra tự tin tươi cười, những người này, nàng nhất định sẽ đem bọn họ đều đài an toàn đến thành phố Thanh Doanh địa. Đoàn xe ở sáng sớm 5 điểm nhiều xuất phát. Bởi vì thành phố cao trạch doanh địa quanh thân đều bị năm đại cứ điểm người rửa sạch không sai biệt lắm, cho nên vừa mới bắt đầu đoạn đường thượng, xe buýt bên trong xe mọi người còn có tâm tình nói nói cười cười, thậm chí còn sẽ nhìn bên ngoài suy bại đường phố cùng tử thi thổn thức cảm thán. Nhưng mà một cái giờ lúc sau, liền bắt đầu có linh tinh tang thi từ các nơi toát ra. Trong đó một chiếc trên xe, có một hệ dị năng tang thi chợt bò tới rồi ngoài cửa sổ xe, thậm chí ý đồ sử dụng một thứ tập kích cửa sổ xe. Dọa doanh địa nội ra tới người liên tục thét chói tai. Binh đoàn đội viên phó cảnh bên ngoài sắc không thay đổi mở ra tới gần cửa sổ xe, chiều kia phàn ở trên xe một hệ tang thi tế ra một cái mau đến làm người thấy không rõ thật lớn hỏa cầu. Oen. Một hệ tang thi cả người châm hỏa, cột vào xe đỉnh dây đằng cũng bị thiêu đoạn, cùng với tiếng hô theo tiếng mà rơi đi xuống. Trần Thiên Duệ mấy người cũng sôi nổi ngưng ra kim loại thứ, ven đường tang thi lục tục ngã xuống. Đoàn xe không có dừng lại. Trên thực tế đại bộ phận tang thi đều bị phía trước kia chiếc xe việt dã bay ra lôi quang cùng lưới giao sở thu hoạch, chỉ còn lại có không nhiều lắm cá lọt lưới để lại cho mặt sau chiếc xe. Nhìn đến không có, đây mới là dùng dị năng sắt tang thi. Nguy hiểm quá đi, bên trong xe có người hưng phấn nói. Nói phía trước chiếc xe kia kim hệ dị năng giả hảo kỳ quá a, hắn như thế nào còn thu về kim loại thứ a? Có người nghi hoặc hỏi, kim hệ dị năng giả ném ra kim loại thứ, không đều liền từ bỏ sao? Như thế nào vừa mới những cái đó kim loại thứ lại phi về tới bên trong xe. Kia không phải kim loại thứ, đó là doanh địa lớn lên lưới dao. Kha Huỳnh sửa đúng nói. Kia không phải một cái đồ vật. Dù sao chính là kim hệ dị năng giả khống chế bái, Hoàng Tân Hoa nói. Không phải, doanh địa trường là tinh thần hệ dị năng giả, đều không phải là kim hệ. Kha Huỳnh nói xong liền không nói chuyện nữa, về doanh địa lớn lên dị năng, vẫn là chờ trên đường thời điểm đại gia chậm rãi phát hiện đi. Rốt cuộc liền nàng đều giải thích không rõ lắm. Sách, quá đáng tiếc, vừa mới chúng ta giết những cái đó tang thi đều không có đảo tinh hạch da. cổ siêu nhiên ở bên trong một chiếc bên trong xe đáng tiếc nói. đúng vậy, còn có không ít biến dị tinh hạch đâu. triệu con dân lại sau này nhìn lại, hắn hảo tưởng đi xuống đảo một đảo tinh hạch da, kia ven đường ngã xuống rất nhiều tang thi thi thể, chỉ tiếp bộ đàm cũng không có truyền đến doanh địa trưởng hoặc là đoàn trưởng mệnh lệnh. trừ bỏ những cái đó bị giết chết tang thi, còn có không ít tang thi bị đoàn xe nghiền áp quá khứ. Lý Ngôn Hề cảm thấy bọn họ lần này tới thành phố cao Trạch cũng vì thành phố cao Trạch rửa sạch rất nhiều tang thi. Tiểu vũ ra tắc đắc ý nhìn Lý Ngôn Hề ba lô còn sáng, vừa mới những cái đó tinh hạch đều đã bị nó thu hồi tới rồi, hơn nữa chỉ nhiều không ít, hôm nay nó lại có năm chắc có thể điểm thượng 10 bản thịt kho tàu thịt thỏ. Trưng đào, phía trước lối rẽ đi bên phải, nơi đó tang thi thiếu một ít. Lý Ngôn Hề nói, theo thời gian dần dần tiếp cận 8 giờ, tang thi cũng dần dần nhiều lên. Phía trước bên phải con đường kia tuy rằng tương đối tới nói tang thi thiếu một ít, nhưng là bọn họ rất có khả năng còn muốn xuống xe rửa sạch. Giống giống. Không bao lâu, đoàn xe thực mau đã bị bức đỉnh, phía trước mười mấy chiếc xe nội đều là trong doanh địa mặt ra tới người, rồi sau đó phương 20 chiếc xe, còn lại là 5 đại cứ điểm người cùng kế tiếp tới báo danh một ít người sống sót, vạn sự hưng cùng Hạ Dũng, cùng với Lý Lệ cùng Lữ Dương đoàn người cũng đều ở trong đó. Thư tư. Các chiếc xe nội công cộng bộ đàm truyền đến Thanh Âm, là Lý Ngôn Hề Thanh Âm. Phía trước có 2.600 nhiều chỉ tang thi, chúng ta sẽ tự hành rửa sạch. Một 18 hào bên trong xe đại gia lưu tại bên trong xe đóng cửa cho kỹ cửa sổ liền sẽ không có nguy hiểm. Nếu có người muốn sát tang thi đào tinh hoạch, cũng có thể ở năng lực trong phạm vi sát lấy tang thi đào đi thuộc về chính mình tinh hoạch. 2.000 nhiều chỉ tang thi, mấy người bọn họ sát lên khả năng sẽ coi chút mệt, nhưng là Lý Ngôn Hề cũng tin tưởng. Nam đại cứ điểm người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Cùng đại gia cùng nhau sát tang thi đã an toàn lại có thể kiếm tinh hạch, cớ sao mà không làm. Quả nhiên, ở đoàn xe mới vừa dừng lại xuống dưới lúc sau, mặt sau 20 chiếc xe cửa xe liền lần lượt bị mở ra, có rất nhiều người đều xách theo tử lý ngôn hề chỗ tân mua vũ khí từ bên trong xe đi ra. Trường 362 ở trên đường. Phục Đình Du cũng không ngoại lệ, dẫn lôi kiếm vẫn luôn bị hắn tùy thân mang theo, hôm nay rốt cuộc có cơ hội thử một lần Đừng qua quá mức, cho đại gia lưu một ít. Lý Nôn Hề nói, Phục Đình Du cùng trương đảo bọn họ nếu dùng ra đại kỹ năng nói, sợ là những cái đó xuống xe người liền không có gì dễ giết Xem ra tiếp theo, nàng cũng không cần một hai phải mang theo đại gia tránh đi tang thi nhiều đoạn đường. Họ Hàn. Ngươi có phải hay không có bệnh? Bên này này đó tang thi là chúng ta. Ngươi nói là các ngươi chính là của các ngươi. Tang thi trên mặt viết các ngươi tên không thành. Dương Liễu cùng Hàn thần bân đối tiếng mắng truyền đến. Bất quá đại gia liền tính là nghe được cũng không có cấp bất luận cái gì phản ứng, mấy ngày nay ở doanh địa bên ngoài, hai người cãi nhau số lần không có ngàn lần cũng có hơn trăm lần. Bọn họ cảm tình thật đúng là hảo a Cố giao cười nói. Một con thủy hệ tăng thi không biết vì sao đột nhiên chiều cố cô giao công tới, trương đào thấy cố giao sớm có phòng bị, liền cũng không có lại đi chặn lại kia chỉ tăng thi. Cố giao thực mò liền cùng thủy hệ tăng thi đánh khó khăn chia lìa lên. Đây là một con tam cấp thủy hệ tăng thi. Nó đế ra thô trắng cột nước triều cố giao mặt vọt tới. Kia tiểu cô nương như thế nào không né a? Bên trong xe có người sốt ruột nói. Cố Giao cũng không có né tránh kia nói có nước, mà là thử đôi tay ngưng ra dị năng. Kế tiếp, ngay cả Dương Liễu cùng Hàn Thần Bân cãi nhau thanh âm cũng đều ngừng lại, thủy hệ tăng thi cột nước sắp tới đem tập đến Cố Giao trên người là lúc, phía trước cột nước thế nhưng ở giữa không trung biến thành khối băng, giống một mặt băng thuần giống nhau chắn Cố Giao trước mặt. Như thế nào làm? bên trong xe người nghị luận sôi nổi lên kia cột nước là như thế nào biến thành băng cố giao thân thể về phía sau ngưỡng đi cũng cong thành một cái độ cung. trên mặt đất rơi xuống thủy cũng thực mau biến thành bóng loáng mặt băng ở băng thuận rơi xuống phía trước cố giao đã từ phía dưới hoạt hướng về phía kia chỉ thủy hệ tăng thi mắng một đoạn thật dài băng thứ từ thủy hệ tăng thi hàm dưới từ dưới hướng lên trên xuyên thấu thẳng tắp xuyên qua nó đỉnh đầu tăng thi thân chết toàn trường ồn lên nha các ngươi cũng quá nhanh đi Cố giao khoảnh khắc chỉ tang thi giết chuyên tâm, đại nàng sau khi kết thúc phát hiện lý ngôn hề cùng Phục Đình Du bọn họ thế nhưng đã đứng ở bên cạnh chờ nàng. Không phải chúng ta mau, là chúng ta ngượng ngùng đi theo bên kia đoạn. Trương đào chỉ vào một bên còn đang ở sát tang thi chiếm quốc nguyên bọn họ, 20 chiếc xe xuống dưới hơn 1.000 người, này 2.000 nhiều chỉ tang thi giống như căn bản không đủ phân. Nguyên lai like là như thế này a, hắc hắc. Cố giao cũng đào ra thủy hệ tang thi tinh hoạch, đám đông nhìn chăm chú trước mặt. Bọn họ vẫn là chính mình đào tinh hạch hảo. Cố giao. Xin hỏi ngươi vừa rồi băng hệ là như thế nào ra tới a? La Văn Quân cũng là thủy hệ dị năng giả, chính là bởi vì thủy hệ lực công kích không cao, cho nên nàng mới khi trường mang theo một phen đại đao, vừa rồi rõ ràng là thủy hệ cố giao lại ngưng ra băng hệ, này quá làm nàng hưng phấn. Đối Nga, ngươi giống như cũng là thủy hệ, ta cùng ngươi nói một chút bí quyết đi. Cố giao cũng không tính toán che giấu cái gì, lôi kéo La Văn Quân đến một bên nói lên. Thẳng đến sở hữu tang thi đều bị rết sạch hơn nữa bị đào tinh hạch La Văn Quân mới thể hồ quán đỉnh về tới Dương Liếu đám người xe buýt trên xe. Văn Quân, thế nào? Hỏi ra tới sao? Đều là thủy hệ dị năng giả các đồng đội vây quanh lại đây hỏi. Nói đến cũng là kỳ quái, tựa hồ nữ sinh thức tỉnh thủy hệ dị năng sát suất phi thường to lớn, Dương Liếu trong đội ngũ chỉ có 180 nhiều danh nữ sinh, lại có gần 4 thành đô là thủy hệ dị năng giả, cho nên La Văn Quân một hồi tới, mọi người đều tò mò hỏi lên đã hỏi tới, cố giao nàng nói, chỉ cần luyện tập khống chế thủy dị năng độ ấm là được, nhiệt, lạnh, nhiệt, lạnh, La Văn Quân biên giải thích, chính mình cũng cúi đầu nhìn trầm trầm đôi tay lâm vào thật sâu tự hỏi bên trong, thủy hệ dị năng giả, còn có thể khống chế được thủy độ ấm sao? Dương Liễu thấy các đồng đội đều nghe nghiêm túc, vừa rồi cùng Hàn Thần bần cãi nhau không mau cũng thực mau tiêu đi xuống, nàng mỉm cười nhìn chúng đồng đội, có lẽ lần này đi thành phố Thanh Chi Lữ. Sẽ đại đại đề cao đại gia sinh tồn bản lĩnh cũng nói không chừng a Nghỉ trưa, mặt trời lên cao. Mười mấy gian nhà gỗ tất cả đều bị Lý Ngôn Hề cấp đem ra, bởi vì nhà gỗ nội mở ra điều hòa, cho nên liền tính là bên trong người có chút nhiều, đại gia cũng không cảm thấy oi bức trên chút Nhà gỗ nội, mọi người xem bên trong đơn giản cấu tạo tấm tắc bảo lạ thảo luận. Mới vừa rồi Lý Ngôn Hề lấy ra nhà gỗ trong nháy mắt kìa, bọn họ mọi người đều sợ ngây người. Thành phố Thanh Doanh Địa Trường, Nga không bọn họ doanh địa trường rốt cuộc là cái gì dị năng, thế nhưng liền phòng ở đều có thể biến đến ra. Lưu nữ cầm lại chủ động triệu tập một ít nguyên bản ở doanh địa ngoại phụ trách hậu cần người thường, vì đại gia phân phát ngày đầu tiên giữa trưa cơm. Cơm trưa như cũng là Lý Ngôn Hề ở cửa hàng đánh gãy thời kỳ độn phân ăn, cũng là dùng dùng một lần hộp cơm trang lên, đại gia thậm chí có thể chọn lựa chính mình thích khẩu vị, tỉ như khoai tây thịt bò cơm, tỉ như cá hương thịt ti cơm từ từ. Ta cho rằng chúng ta trên đường sẽ ăn một ít lương khô lên đường đâu. Thành phố thanh doanh địa quả nhiên thành không kinh ta. Này cơm là ta ăn qua ăn ngon nhất cơm. Mặt thế trước ta trước nay đều không ăn liệu lý bao. Hiện tại thật hương. May mắn ta ra tới, ăn thượng như vậy cơm, chết cũng không tiếc ca. Ca vị giác lại về rồi. Nam đại cứ điểm người tuy rằng cũng biết được lý ngôn hề kia hạng kỳ lạ dị năng, nhưng là đương nhìn đến đối phương lớn như vậy bút tích thời điểm, vẫn là lại không nhỏ chấn kinh rồi một phen. So sánh dưới, vẫn là lý doanh địa trường nhất thổ hào a. Tống duệ tán thưởng nói. Đại gia vẫn là quý trọng hiện tại, an no điểm nhiều đánh một ít tinh hoạch, rốt cuộc tới rồi thành phố thanh doanh địa về sau, phải nhờ vào chính chúng ta. Lý Hàm nhắc nhở nói, hắn cũng nghe được thành phố thanh doanh địa giá hàng, tuy rằng nói cũng không phải thực quý, thậm chí thực lương tâm giới, nhưng là bọn họ trong đội ngũ có như vậy nhiều người, cũng liền ý nghĩa mỗi ngày đều phải ra ngoài sát tăng thi kiếm tinh hoạch. Tựa như thành phố cao trạch doanh địa quanh thân đại bộ phận tăng thi đều bị giết tinh quang, thậm chí còn đã xảy ra đoạt tăng thi sự kiện. Nói vậy thành phố Thanh Doanh Địa cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Cho nên trên đường tang thi, bọn họ muốn quý trọng. Nói đúng, chúng ta nhiều người như vậy đâu, liền tính là gặp được tang thi đàn cũng không sợ. chiêm Quốc Nguyên cũng tán đồng nói. Mỗi gian nhà gỗ mọi người đều mồm to ăn cơm trưa, lớn tiếng thảo luận thành phố Thanh Doanh Địa lớn lên hào khí. Mà hàng thần bân cũng tìm tới lý ngôn hề, hắn vật tư kho hàng lập tức liền phải tới rồi. Người đem vật tư đặt ở một cái trong sân động. Lý Ngôn Hề nguyên bản cho rằng Hàn Thần Bân nói vật tư địa điểm là một chỗ kêu đại lạc hương thôn trang, không nghĩ tới hắn sẽ đem vật tư giấu ở một cái trong sơn động. Đúng vậy đúng vậy, nơi đó không có khả năng sẽ có người sao, Tang thi cũng ít, phóng vật tư chẳng phải là an toàn cực kỳ. Hàn Thần Bân tin tưởng, Lý Ngôn Hề nếu là thấy được sơn động kia, cũng nhất định sẽ cảm thấy nơi đó là mò phong thủy bảo địa. Vậy các ngươi phía trước có từng đi lấy ra vật tư? Phục Đình Dũ hỏi, phải đi lấy quá một lần, thực an toàn. Hàn Thần Bân phía sau, một cái cầm trung quanh mọc đầy râu nam nhân trả lời nói. Trường 363 mới tới Đại Lạc Hương. Hàn Thần Bân cũng lập tức giới thiệu nói người bên cạnh, người này đúng là bị đại gia trở thành quân sư Kiều Nghi Xuân, nghe nói mà thế trước vẫn là một người phòng khám bác sĩ, trong đội ngũ ngày thường có người phát sinh đau đầu nhức quốc hoặc là tiểu miệng vết thương nói, cũng là từ hắn hỗ trợ trị liệu băng bó. Phía trước nhập khẩu kẹo vào đi chính là Đại Lạc Hương, không bằng chúng ta thừa dịp đại gia nghỉ ngơi thời điểm đi trước quá lấy. Nếu sơn động kia có người đi qua cầm đi quá vật tư, liền chứng minh có lẽ nơi đó thật sự an toàn, Lý Ngôn Hề cũng muốn mang theo đại gia đi nhanh về nhanh, nơi này chung quanh vốn là không có gì tang thi, còn có binh đoàn đội viên tỏa chấn cùng với 5 đại cứ điểm người, tin tưởng cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Hảo à hảo a, ta cũng tán thành như vậy, Lý Doanh Địa mọc ra mã, kia khẳng định vạn vô nhất thật à. Hàn thần bân cười hì hì nói, trên thực tế, hắn cũng không hy vọng quá nhiều người biết hắn có bao nhiêu vật tư. Chính như Kiều Nghi Xuân nói, tại không ngoài lầu. Ta và các ngươi cùng đi. Phục Đình Du nói. Còn có ta còn có ta cố giao vẫn là tương đối tỏ mò cái kia sân động. Không biết có phải hay không bởi vì cố giao chuẩn bị muốn đi nguyên nhân, Trương Đào cũng chủ động theo đi, mà vạn sự hưng lấy muốn đi quay chụp đường xá trung tư liệu sống lý do vì tử, cũng đi theo hàn thần bân ngồi trên một chiếc xe. Về sau này đem dù chính là ta kim cương không phá. Vì để người vãn nhất. Hàng thần bân còn mang lên ở Lý Ngôn Hề chỗ mua gấp tấm chán. Hắn cùng Kiều Nghi Xuân đều nhớ rõ, Đại Lạc Hương là không có gì tăng thi, nhưng mà ở mau đến Đại Lạc Hương là lúc, Lý Ngôn Hề liền phát ra làm hai người cũng không dám tin tưởng nhắc nhở, Đại Lạc Hương phụ cận, có 1.500 nhiều chỉ tăng thi. Làm sao bây giờ, muốn hay không phản hồi? Hàng thần bân hỏi, bọn họ lúc này mới không đến 10 cái người mà thôi, 1.000 nhiều chỉ tăng thi có chút khó làm à? Không cần, các ngươi có thể không cần xuống dưới. Lý Nôn Hề cười cười, sau đó đem trong lòng ngực tiểu vũ ra bỏ vào túi sách. Hàn thần bân trừng lớn đôi mắt nhìn trong tay cắt đứt bộ đàm, như vậy tùy hướng sao. Ha ha, Nôn Hề nói không cần đi xuống liền không cần đi xuống, nghe nàng chuẩn không sai. Vạn sự hưng ở trên đường cũng cùng Hàn thần bân liều quen thuộc lên, thấy Hàn thần bân nghi hoặc lại kinh ngạc, cũng làm hắn phóng khoáng tâm. Người nói cái gì? Như vậy nhiều tang thi hai người bọn họ chung tùy ý một người là có thể thu phục. Hàn thần bân càng thêm không tin. Đúng vậy. Bất quá hiện tại bọn họ có bốn người, ta đoán. Đại khái cũng liền ở 10 phút nội có thể giải quyết hảo đi. Vạn sự hưng tính toán nói, nếu không có bực này thực lực, lý ngôn hề bọn họ lại làm sao dám mang theo ít như vậy người từ thành phố Thanh đi vào thành phố cao trạch doanh địa. Ngôn hề ngôn hề, bên kia trên núi chính là có không ít tà vật Nga, các ngươi thật sự muốn đi sao? Tiểu vũ gia nói, đều tới, không đi rất đáng tiếc. Lý ngôn hề xác thật cũng không có cảm nhận được cái gì nguy hiểm. Mấy người xa xa mà liền thấy được nơi xa kia nhìn như tản mát ra xương đen vải tòa sơn, rõ ràng là đại giữa chưa thời gian, kia tòa sơn lại thoạt nhìn thập phần chi âm trầm. Lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường lúc sau, Lý Ngôn Hề cũng phát hiện một kiện có ý tứ sự. Kia chân núi còn có người sống ở. Giống. Không chờ Lý Ngôn Hề đem này một tình huống báo cho Hàn Thân Bân, hai bên đường mương máng liền bỏ ra tới một con lại một con tang thi. Từng con tang thi bị mương máng thủy ngâm đến hư thối. Cố giao vừa xuống xe thiếu chút nữa không nổ ra, tùy tay ngưng ra một đạo cường lực của nước, đem sắp bổ nhào vào bọn họ trước mặt tang thi đều lại hướng về tới mương máng chung. Hắc hắc, giống như không có tác dụng gì. Nàng cột nước cũng không có cấp những cái đó tang thi tạo thành vết thương chí mạng. Từ từ lại. Theo một tiếng sóng điện từ tiếng vang, Phục Đình Du triều những cái đó hớp dầm dề mương máng tang thi đàn trung tạp ra lôi cầu, lôi cầu ngộ thủy hình thành liên kích, một tảng lớn tang thi đều bị tê mỏi run rẩy lên. Lại là một đạo điện quang hướng phía trước phóng xuất ra đi, những cái đó run rẩy tàng thi tức khắc liên tiếp ngã xuống. Lôi hệ dị năng chính là lợi hại A, đáng tiếc lôi hệ dị năng giả quá ít. Hàng thần bân vẫn là nghe vạn sự hương khuyên bảo, cùng tiểu nghi xuân cùng nhau đái ở bên trong xe không có xuống xe. Hảo, những cái đó cũng đều tới. Vạn sự hương chỉ vào từ từng tòa phòng ốc bóng ma chố đi ra tàng thi nói. Chúng nó đều là bị bên ngoài mấy người cấp hấp dẫn ra tới. Phanh phanh phanh. Trương Đào không chế được ven đường hòn đá triều tang thi trên đầu ném tới, hòn đá dày đặc, hơn nữa đều tinh chuẩn tạm trúng mỗi một con tang thi, tỷ lệ ghi bàn hảo cao. Tiêu Nghi Xuân là người thường, nhưng hắn là gặp qua thổ hệ đội viên sát tang thi, giống Trương Đào như vậy có thể khống chế khởi nhiều như vậy hòn đá, hơn nữa mỗi một cục đá đều có thể tạm trung tang thi, hắn chưa từng thấy quá. Còn không phải sao? Doanh địa lớn lên đội viên đều là các hệ dị năng giả trung mạnh nhất, vạn sự hương dựa vào trên chỗ ngồi đồng dạng đầy mặt hâm mộ nhìn bên ngoài. Lại là một trận cắt bay đá chạy, trương đào ngưng ra cường lực báo cát, như xoáy nước báo cát đem tang thi rảo nhập trong đó, lại bị từng viên hạt cắt cùng hòn đá xé nát. trương đào tiến bộ rất nhiều. Lý ngôn hề nói, đúng vậy đúng vậy, hắn gần nhất có rảnh đều sẽ cùng các đội viên cùng đi bên ngoài tập hơn đâu. Bất quá ngôn hề, lần này ra tới tiến bộ lớn nhất chính là ngươi cùng phục đỉnh du đi. Cố giao cảm thấy, Bọn họ lần này trở về về sau Phục Anh khẳng định muốn lôi kéo các nàng hai đánh tơi bởi một đốn, rốt cuộc nàng hiện tại cảm giác chính mình cũng sắp thăng cấp. Ân, không nghĩ tới ra tới một chuyến còn có như vậy thu hoạch. Vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, Lý Ngôn Hề cũng chỉ là muốn mang người hồi thành phố Thanh, nhưng là trên đường nhiều lần nguy cơ cũng cường hóa bọn họ mỗi người thực lực. Thấy tang thi vây lại đây càng ngày càng nhiều, Lý Ngôn Hề cũng rốt cuộc chuẩn bị ra tay, từng đạo phi nhận lóe mũi nhọn chiều chung quanh gần nhất tang thi đâm tới. Phục Đình Du tắc đang ở cùng một con tứ cấp một hệ tăng thi dây dựa chung, mà Trương Đào đón nhận một con cùng chính mình cùng hệ tam cấp thổ hệ tăng thi. Hàng thần bân nhìn ngoài cửa sổ mấy người lưu sướng dị năng cùng đấu pháp, hắn lần đầu tiên nhìn đến tăng thi như là rau hẹ giống nhau bị dị năng giả thu hoạch, lại còn có gần là bốn cái dị năng giả. Tứ cấp cùng ngũ cấp, có như vậy cường hắn sao? Không được, ta cũng muốn đi xuống sát tăng thi. Hàng thần bân quyết định nói, hắn cũng muốn trở nên lợi hại như vậy sau đó nói không chừng dương liếu nữ nhân kia liền sẽ đối hắn lau mắt mà nhìn sau đó hối hận vạn phần cũng không mấy chỉ a vạn sự hưng muốn ngăn cản nhưng là hàn thần bân đã nhảy xuống xe tử cẩn thận lý ngôn hề ném ra một quả lưới dao lưới dao mắng một tiếng sệt qua hàn thần bân cẳng chân cũng chặt chẽ đem một con từ xe hạ bỏ ra tới tang thi đinh ở trên mặt đất hàn thần bân hoảng sợ hắn hoàn toàn không có chú ý tới xe hạ có một con tang thi kia chỉ tang thi là thổ hệ biến dị tang thi Thực mau liền tránh thoát bàn tay thượng lưỡi dao kiểm chế, vang một tiếng đứng lên cũng đem trên người xe quăng đi ra ngoài. Bên trong xe còn ngồi vạn sự hưng cùng tiểu nghi xuân hai người, ly gần nhất hàn thần bân đã không kịp ngăn cản. Mắt thấy bị vứt ra đi xe liền phải rơi xuống đến bên đường biên mương máng bên trong, hàn thần bân lại phát hiện chiếc xe kia thế nhưng huyền phù ở giữa không trung. Trưng 364 sân động. Huyền phù ở giữa không trung xe vững vàng mà dừng ở trên mặt đất, lý ngôn hề lúc này mới thu hồi dị năng. giống Thổ hệ biến dị Tang Thi đã triệu Hàn Thần Bân đánh tới. Còn không kịp ngưng ra dị năng Hàn Thần Bân sau này lảo đảo hai bước, hắn tùy tay ấn khai tùy thân mang theo gấp tấm chắn, màu đen tấm chắn bá một tiếng mở ra, thế này chặn thổ hệ Tang Thi gầm cán. Lý Ngôn Hề trong tay phòng hộ cháo dị năng cũng thu trở về, xem ra kia gấp tấm chắn đích xác dùng tốt. Hàn Thần Bân có thể cảm giác được đến trên tay cán dù truyền đến lực cản, kia thổ hệ Tang Thi lực đạo quá lớn, hắn vốn tưởng rằng gấp tấm chắn muốn nát, nhưng là tấm chắn ở thừa nhận chủ công kích về sau. Thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Cảm tạ cảm tạ. Hàng thần bân thực mau liền ổn định tâm thần, bắt đầu cùng kia chỉ thổ hệ tang thi chu toàn. Vạn Sự Hưng cũng từ trên xe đi xuống tới, quá dọa người vừa mới, hắn chỉ cảm thấy chính mình ngồi một lần phi cơ chực thăng. Ta tới giúp ngươi. Thấy Hàng thần bân có chút lực bất tòng tâm, đều là phong hệ Vạn Sự Hưng cũng chi viện lên. Thẳng đến tang thi dần dần mà bị mấy người giải quyết sạch sẽ, Hàng thần bân mới xoa đầy đầu mồ hôi hỏi ra chính mình nghi vấn, vừa mới chúng ta xe Như thế nào trôi nổi lên a? Ta kỹ năng, chỉ nhất. Lý Ngôn Hề cười đi vào bên trong xe. Vừa rồi bên trong xe còn có hai người, nàng kia một chút nhưng tiêu hao không ít kỹ năng. Hàn Thần bân ngơ ngẩn, như thế nào lại là nàng kỹ năng? Lý Ngôn Hề rốt cuộc có bao nhiêu loại kỹ năng? Đại lạc hương chân núi, quái thạch đá lởm chởm, đoàn người chỉ có thể xuống xe đi bộ hành tẩu lên. Lý Ngôn Hề thật sự rất bội phục Hàn Thần bân, như thế nào sẽ tìm được như vậy địa phương gửi vật tư, nhất biến biến dọn qua đi không mệt sao? chúng ta lúc ấy mấy trăm cá nhân chính là dọn hai ngày hai đêm đâu, nhưng mệnh chết chúng ta. Hằng Thần Bân nói, đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi, này phụ cận còn có bốn cái người sống, không biết có phải hay không ở ngươi kia trong sơn động. Lý Nôn Hề tuy rằng không biết kia sơn động ở đâu vị trí, nhưng nàng có thể đoán đến, mấy người kia chính là bị này phê trời cao hoàng đế xa lại không ai quản vật tư cấp hấp dẫn lại đây. Cái gì? Hằng Thần Bân kinh hãi, hắn không có lưu người ở chỗ này a? Kỳ thật ta cho rằng. Phong tới tang thi nhiều địa phương ngược lại sẽ càng tốt một ít. tiểu Nghi Xuân nói. Hiện tại nói cái gì đều chậm, ta lúc ấy không phải còn không có nhận thức lao kiểu người sao. Ai nha, đi nhanh đi. hàn thần bân trong lòng sốt ruột, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn rất nhiều. Là mấy người cảm thấy may mắn chính là, phong có vật tư sơn động kỳ thật liền ở chân núi, cũng không cần lại hướng phía trước gâm trầm biến dị cây cối bỏ Phải cẩn thận những cái đó thực vật biến dị. Phục Đình Du nhìn chung quanh mọc đầy gai nhọn thực vật biến dị nói. Hán Tổng cảm thấy những cái đó thực vật đều ở ngo ngoe dục dịch. Trương Đào, ngươi chú ý chung quanh, làm tốt phòng ngự. Lý Ngôn Hề cũng nói, thực vật biến dị trộm đột kích nói, nàng dị năng là cảm giác không đến. Hơn nữa nàng hiện tại chính tập trung lực chú ý nhìn về phía trước tôi ôm cửa động. Không sai được, trong sơn động có bốn gã nhân loại. Trước kia cửa động là bị kim hệ dị năng cùng thổ hệ dị năng cấp đổ. Hàng thần bân đã tin tưởng, nơi này khẳng định có người, hán nổi giận đùng đùng đi phía trước đi đến. Mặc kệ là ai nhúng chàm hắn vật tư, hắn đều sẽ không bỏ qua. Trở về, bên trong còn có cái gì? Lý Ngôn Hề một phen kéo về Hàn Thần Bân, người sau tắc vạn phần kinh ngạc, doanh điệu lớn lên sức lực thật lớn a. Thứ gì? Tiêu nghi Xuân Tựa Hồ có chút khẩn trương, hắn chỉ là một cái không có gì năng người thường mà thôi. Lý Ngôn Hề tắc từ ba lô lấy ra phía trước bọn họ mua sắm kia chỉ xa quang đèn, sau đó đem này đưa cho Hàn Thần Bân. Hàn Thần Bân. Cầm, bên trong quá hắc. Lý Ngôn Hề phân phò nói, nga nga, Hàn thần bân tiếp nhận thật dài đèn giá, đem ánh sáng hướng phía trước chiếu đi. Đại gia cẩn thận, ở mặt trên, Lý Ngôn Hề nhắc nhở nói, mặt trên, mấy người đều không hẹn mà cùng hướng về phía trước nhìn lại, xa quang đèn đem đỉnh chiếu xạ giống như ban ngày, cố giao nhịn không được xúc tới rồi trương đảo phía sau. Mấy người đỉnh đầu phía trên, là rậm rạp đỏ mắt con rơi, này số lượng nhiều đến làm mỗi người đều muốn phạm hội chứng sợ mật độ cao trình độ. Phục Đình Du trong tay lôi điện quang đã ấp đủ hảo, nhưng mà đã có vô số chỉ con rơi triều mọi người phương hướng bay xuống dưới. Hàng Thần bân bị dò đến, lập tức tạo ra gấp tâm chắn muốn thế đại gia ngăn trở, bất quá hắn phát hiện những cái đó con rơi tựa hồ bị một tầng trong suốt cháo cấp ngăn cách ở bên ngoài, từng con lần lượt đụng vào trong suốt cháo thượng. Tiểu nghi Xuân nhìn về phía Lý Ngôn Hề, này chẳng lẽ lại là nàng dị năng. Con hảo không có việc gì, làm ta sợ muốn chết. Vạn sự hưng vẫn cứ lòng còn sợ hãi kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hàn thần bân có chút muốn khóc, hắn có chút không nghĩ muốn kia phê vật tư, dù sao cũng không biết bị bên trong người cấp xoan xoạt thành cái dạng gì, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn đi ra ngoài. lý ngôn hề cùng phục đình du mấy người nguyên bản cho rằng tiểu vũ gia khả năng sẽ có biện pháp, nhưng là bọn họ thực mau liền phát hiện, những cái đó con rơi cũng không phải biến dị con rơi, mà là tang thi con rơi. tang thi động vật, tiểu vũ gia chẳng sợ lại có thần thú uy áp, cũng hoàn toàn bó tay không biện pháp. Ai, cho nên các ngươi vẫn là chính mình nghĩ cách đi, bản thần thú cũng không có thể ra sức nha. Tiểu vũ ra giả vờ thở dài, dù sao loại trình độ này đồ vật, căn bản không làm khó được lý ngôn hề bọn họ. Phục Đình Du nhìn nhìn chung quanh, nói, chờ lát nữa phòng ngự cháo chết hạ, khả năng sẽ có chút dơ đồ vật rơi xuống, các ngươi trốn tránh điểm. Lý ngôn hề phòng ngự cháo nội, là không có biện pháp phóng thích dị năng nói phần ngoài, hơn nữa vừa rồi lý ngôn hề dị năng đã hao phí hơn phân nửa. Lại vẫn luôn như vậy dùng phòng ngự cháo ra vào nói, cũng có chút khó khăn. Không có việc gì, đại gia đến ta dù phía dưới tới A, này tấm chắn man đại. Hàng thần bân kiến nghị nói. Lý ngôn hề như là nhớ tới cái gì, nàng ba lô cũng vừa lúc còn có một phen gấp tấm chắn, vì thế nàng đem ra, thế phục đỉnh du khởi động dù Các ngươi ở hàng thần bân dù hạ, ta thế hăng chống. Lý ngôn hề nói. Tốt ngôn hề, các ngươi tiểu tâm A. Cố giao lo lằng nói. Hàn thần bân đã nghe lời thế đại gia cầm ố cũng tránh ở Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du hai người phía sau. Dơ đồ vật rơi xuống, ngươi cũng sẽ dơ. Lý Ngôn Hề thấy Phục Đình Du nhìn chính mình, nghiêm trang giải thích lên. Dùng cao viên nói, này đại khái chính là đồng đội ái đi. Được chứ. Sắt thép thẳng nữ, còn có ai so Lý Ngôn Hề càng thẳng. Này hai người có thể hay không có điểm cảm tình tuyến A, nhưng cấp chết ta. Lý Ngôn Hề, đừng nói nhau nhau, sắt tang thi đâu. Hai thanh dù đều khởi động tới lúc sau, Lý Ngôn Hề mới triệt hồi phòng ngự cháo, ngay sau đó dây tiếp theo, Phục Đình Du quanh thân đều phóng xuất ra mánh liệt điện lưu, trên tay hắn kia đem dẫn lôi kiếm càng là lượng chói mắt, làm phía sau mấy người đều nhịn không được nhắm mắt lại. Và anh, một trận mánh liệt điện quang qua đi, Lý Ngôn Hề trước mắt bắt đầu rơi xuống hạ vô số cháy đen tang thi con rơi thi thể, trên tay còn có thể cảm giác được tâm chắn phía trên truyền đến bang bang rơi xuống cảm. Trường 365 trong động có người, Phục Đình Du còn tưởng tiếp tục dùng ra lần thứ hai địa giật, lại bị Lý Ngôn Hề ngăn lại tới. Không cần, đều chết ấu. Nói xong, Lý Ngôn Hề mới thu hồi gấp thuận. Vạn sự hương tắc dùng phong hệ dị năng đem trước mặt đầy đất tang thi con rơi thi thể chuyển qua hai bên, lưu ra một cái cung đại ra nhưng thông qua lộ. Ngôn Hề, nơi này có tang thi con rơi, bên trong những người đó là như thế nào có thể đại ở nơi đó à? Cố giao nghi hoặc nói. Cái này đơn giản, phía trước kia bức tường hẳn là chính là nguyên nhân. Lý Ngôn Hề chỉ vào xa quang đèn chiếu xuống một mặt kim loại tường, xem ra kia bốn người là đem chính mình nốt ở bên trong, tăng thi con rơi đồng tiến không đi nơi đó. Này liên quá mức a. Hàng thần bân cả giận nói. Có thể truy hồi tới nhiều ít là nhiều ít đi, ngươi những cái đó vật tư đặt ở nơi này, chung quy là vật vô chủ. Tiêu Nghi Xuân khuyên. Lý Ngôn Hề nhìn thoáng qua Kiều Nghi Xuân, người này nhưng thật ra có chút không đơn giản, mặt thế đại gia đối đái vật tư đều rất là mẫn cảm. Nhưng hắn cũng không giống như như vậy để ý. Sớm biết rằng mang một người kim hệ dị năng giả tới, chúng ta cũng không có kim hệ dị năng giả a Cố giao gõ gõ kim loại tường, bên trong tựa hồ cũng không có cái gì phản ứng. Vạn sự hưng cũng thử hướng bên trong kêu to hai tiếng, ý đồ làm bên trong người triệt hồi kim loại tường, nhưng nhưng vẫn không có người đồng ý. Không cần hô, bọn họ liền ở tường sau. Lý ngôn hề có thể cảm giác được đến, kia bốn người chỉ khoảng cách bọn họ một tường chi cách, hẳn là nghe được bọn họ thanh âm. Hiện giờ bọn họ không làm đáp lại cũng không triệt hồi tưởng, chắc là không tính toán cùng bọn họ câu thông. Hàng thần bân sau khi nghe xong, buồn bực hướng kim loại tường phía trên ném tới một cái phong cầu, nhưng mà kim loại tường tựa hồ phi thường dày, thoạt nhìn một chút phản ứng cũng không có. Trường hợp nhất thời gian co, hàng thần bân càng thêm cảm thấy chính mình là tự cấp lý ngôn hề mấy người ở thêm phiền toái. Nếu lý doanh địa chiều dài biện pháp, có không giúp chúng ta mở ra này đại môn. Chúng ta nguyện ý dùng tinh hoạch tới trả phí. Tiểu nghi Xuân đánh vỡ cục diện bế tắc, theo lý thuyết lý ngôn hệ bọn họ chỉ là tới trang đồ vật, vừa rồi còn thế hàn thần bân giải quyết tang thi con rơi, hiện tại lại làm nhân gia mở ra này đã môn, này cũng thật là không ổn. Đúng vậy đúng vậy, thật là ngượng ngùng A lý doanh địa trường, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho các ngươi miễn phí hỗ trợ. Hàn thần bân cũng nghe minh bạch tiểu nghi Xuân ý tứ. Ta đến đây đi. Phục Đình Du nói. uy, bên trong người. Các ngươi lại không chỉ tường, chúng ta liền phải tạc này bức tường. Vạn sự hưng không khách khí hô. Các ngươi không có kim hệ dị năng giả, liền không khả năng động được chúng ta tường. Ngoài ý muốn, vạn sự hưng tiếng la được đến đáp lại. tương nội, hai cái kim hệ dị năng giả còn ở dùng kim hệ dị năng thêm hậu này đổ kim loại tường. nay bức tường bị bọn họ thêm hậu tới rồi 4-5 mét dày, liền tính là kim hệ dị năng giả tới, cũng không nhất định có thể hóa đến khai. Càng miễn bản bọn họ nghe được ngoài cửa vài người chung cũng không có kim hệ dị năng giả. Đại gia hơi chút lui về phía sau một ít. Phục Đình Du cười cười, hắn đưa ra dẫn lôi kiếm, bắt đầu ở trong đó rót vào lôi hệ dị năng. Dẫn lôi kiếm trung gian khe lõm nội thực mau liền phiếm ra lấp lánh màu tím lam điện quang. Theo kia nhan sắc dần dần biến lượng, Phục Đình Du dơ lên dẫn lôi kiếm, chiều trước mặt kim loại tường bổ tới. Vâng! Hàng thần bân cầm lòng không đậu đỡ trong động tường đá bách tường. Hắn chỉ cảm thấy này nhất kiếm đi xuống, địa chấn cũng sân riêu. Lôi điện ánh sáng dần dần yếu bớt lúc sau, Lý Ngôn Hề mỉm cười nhìn về phía trước, kim loại tường thế nhưng thật sự bị Phục đỉnh Du cấp bổ mở ra, lộ ra bên trong đầy mặt hoảng sợ tam nam một nữ. Mã Hải Triều. vong trời. Như thế nào là các ngươi? Hàn thân bân mở to hai mắt nhìn, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra mấy người, bên trong bốn người đúng là trước kia hắn bắt bộ cứ điểm người, nhưng bọn hắn không phải ở một lần ra ngoài chung đã chết sao. Bọn họ thế nhưng là không có chết, hơn nữa tính toán độc chiếm nơi này vật tư sao. Triệu thiên vũ mấy người đều không có nghĩ đến hàng thần bân sẽ lúc này tới, là chúng ta thì thế nào. Này đó vật tư nguyên bản liền không nên là ngươi một người, đây là đại gia cùng nhau phát hiện vật tư. Chính là, dựa vào cái gì ngươi nói cái gì chính là cái gì. Nếu tìm được rồi vật tư, chúng ta vì cái gì còn muốn liều sống liều chết đi sát tăng thi. Nữ sinh tiền viện viện cũng lớn tiếng phản bác nói. Di chọc thật không e lệ. Một cái giống cái cùng ba cái giống được sinh hoạt ở bên nhau Tiểu vũ ra ghét bỏ nói Ngươi giống như chú ý cái gì kỳ quái điểm Lý ngôn hề thiếu chút nữa bị tiểu vũ ra chọc cười Rõ ràng hiện tại là như vậy nghiêm túc thời khắc Ngươi lại là ai Ngươi cười cái gì Tiên viện viện thấy lý ngôn hề đột nhiên cười Còn tưởng rằng đối phương là đang xem không dậy nổi chính mình Như thế nào Dương Liễu đi rồi Ngươi họ hàn lại tìm cái nhân tình Mã Hải Triều nói cực kỳ khó nghe Phục Đình Du vừa muốn tiến lên phát tác, lại bị Lý Ngôn Hề cản lại. Các ngươi ở nói bậy gì đó. Hàng thần bân sắc mặt cũng cực kỳ năng kham, rõ ràng hiện tại là đồ vật của hắn bị người chiếm đi, như thế nào còn bị người ta nói theo tới đoạt vật tư dường như. Thậm chí còn đem Lý Ngôn Hề cũng liên lụy thượng. Bất quá Lý Ngôn Hề cũng không có biểu hiện ra chút nào phẫn nộ, nàng vẫn cư ý cười doanh doanh nói. Ta là ai các ngươi không cần biết, chỉ cần biết, ta hôm nay là tới thu bên trong sở hữu vật tư người là được. Cố giao nhảy bén cảm giác được, Lý Ngôn Hề tuy rằng là cười đang nói chuyện, nhưng nàng sắc thật sinh khí. Ngươi nằm mơ. Nơi này là chúng ta vật tư, chúng ta là sẽ không nhường ra đi. Triệu Thiên Vũ hô lớn. Bọn họ bốn người đều là dị năng giả, đối diện bảy người, trong đó Kiều Nghi Xuân vẫn là cái không có dị năng người thường, dù sao hai bên mặt đã xé rách, bốn đối sáu, bọn họ có thể liều một lần. Lão Kiều, ngươi cầm tâm chắn ở chỗ này chờ, ta một hai phải giáo huấn bọn họ một phen không thể. Hàn thần bân dứt lời, từng đạo phong cầu liền hướng phía trước phương mấy người ném tới. Vật tư là đại gia cùng nhau phát hiện, ta Hàn thần bân đem chúng nó đặt ở nơi này, chính là vì về sau cùng đại gia cùng nhau dùng. Nhưng thật ra các người, rõ ràng muốn ba chiếm đại gia lao động thành quả. Hàn thần bân giận hô. Đúng thì thế nào? Ai kêu chính ngươi ngốc, đem đồ vật đặt ở nơi này còn không biết giấu người thai mắt. Bốn người chung mặt khác một người vương huy phản bác nói. Hàn thần bân một nghẹn, trên tay phong cầu cũng biến thành lưỡi dao gió chiều mấy người đánh tới, tấm tắc, một đôi bốn, có chút không ổn a. vạn sự hưng nói, lý doanh địa trường, tiểu nghi xuân nôn nóng đã đi tới, thoạt nhìn là muốn khẩn cầu mấy người yên tâm đi, chúng ta có trường mực. lý nôn hề đánh gãy tiểu nghi xuân nói, nàng cũng vẫn luôn ở chú ý phía trước chiến đấu, hàn thần bân có lẽ là ở vẫn luôn thủ hạ lưu tình, nhưng đối phương bốn người lại là chiêu chiêu chí mệnh chiêu thức. vẹo, mã hải chiêu thừa dịp hàn thần bân chưa chuẩn bị. Từ sau lưng tế ra một quả kim loại thứ, mắt thấy sắp muốn mệnh chung. Phanh. Kim loại thứ va chạm tới rồi một đoạn màu bạc lưỡi dao, cũng rơi xuống ở mặt đất, Mã Hải Triều hô to đáng tiếc, thủ liêu hắn kia cái kim loại thứ rồi lại phụ lên, đi theo kia cái màu ngân bạch lưỡi dao cùng nhau chiều hắn mặt đâm tới. Chương 366 thực vật biến dị. Mã Hải Triều từ tại chỗ nhảy khai, nhưng kia hai quả chí mạng vũ khí lại còn đi theo hắn không bỏ, dưới tình thế cấp bách, hắn dứt khoát ngưng ra một mặt kim loại thuần. Dục ngăn trở kia nói công kích. Nôn hề, có phải hay không không cần ta cùng trương đào ra tay nha. Cố giao rất có tự mình hiểu lấy hỏi, giống nhau loại tình huống này, Lý Nôn hề cùng Phục đỉnh Du Đại Khái chỉ cần đứng bất động là có thể giải quyết, nàng chỉ dùng ở bên cạnh lẳng lặng ăn dưa thì tốt rồi. Hẳn là không cần. Lý Nôn hề vừa dứt lời, đối diện liền truyền đến một trận kêu thảm thiết. Mã Hải chiều hai tay trưởng phân biệt bị kim loại thứ cùng lưỡi dao đinh vào mặt sau trên vách tường kia mặt thùng rông kêu to kim loại thuẫn cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Hải Triều Tiên viện viện vừa định muốn đi cứu mã Hải Triều, thân thể lại truyền đến một trận đau đớn tê mọi cảm, mà đang ở cùng hàn thần bân dây dưa triệu thiên vũ hai người cũng kêu lớn lên. Một cây màu tím lam lôi điện cây gai dầu tí ở ba người, cũng phịch một tiếng đem ba người một vòng một vòng buộc chặt ở cùng nhau, khiến cho ba người hoàn toàn không thể động đậy. Phục Đình Du thu hồi cánh tay, nói, đi vào trước thu vật tư đi, ta ở chỗ này nhìn bọn họ bị xem nhẹ Hàn Thần Bân. Cho nên hắn vừa rồi là đi khôi hài sao? Vì cái gì này hai người đứng một bước không nhúc nhích liền hoa lệ vây khốn bốn người. Vạn Sự Hưng một bộ sớm biết như thế bộ dáng vô vô Hàn Thần Bân, thói quen liền hảo. Tiểu Nghi Xuân còn ở kinh ngạc với kia kim loại thứ cùng lưỡi dao, vì cái gì lực đạo như thế to lớn, thấy Lý Ngôn Hề đã hướng trong động càng sâu chỗ đi đến, liền cũng theo đi lên. Ngoài động, trừ bỏ đang ở kêu thảm thiết mã hải triều, tiền viện viện mấy người cũng nghiến răng nghiến lợi mắng Phục Đình Du chỉ cảm thấy quá âm ỉ, vì thế lại ném hai cái lôi cầu qua đi, chung quanh tức khắc gan tĩnh xuống dưới. Lý ngôn hề có chút minh bạch vì cái gì kia mấy người sẽ đỏ mắt nơi này vật tư, hàn thần bân thu thập đến vật tư, thật sự không xem như thiếu, chỉ là mỉ gói liền chiếm nửa giang sơn. Bất quá trong động khí vị cũng không tốt nghe, đại khái là trường kỳ âm u không thể thông gió, mấy người nhìn như là cùng nhau ở tại một chỗ thùng giấy trồng chất giường lớn trải lên, trên giường có phi thường rõ ràng khả nghi vết bẩn. Ven tưởng cũng rán một ít làm người mặt đỏ tim đập hòa báo. Lý ngôn hề chỉ nhìn thoáng qua liền rời khỏi này dèm vải lôi kéo phòng. Thật sự là tiểu vũ ra lại bắt đầu không ngừng nói một ít làm nàng miên man bất định nói. cố giao cũng bị trương đảo kéo đi ra ngoài, bất quá cố giao vẫn chưa nghĩ nhiều, thân là thủy hệ dị năng giả nàng nhìn đến này đó liền bắt đầu khó khăn chịu, chỉ cảm thấy nơi này quá xú quá khó nghe, vì thế liền bị trương đảo lôi kéo đi ra ngoài. Xem thế là đủ rồi a Vạn sự hưng nói. Lý ngôn hề không biết hắn là đang nói nơi này vật tư xem thế là đủ rồi, vẫn là cái gì, chỉ là chuyên tâm thu trước mắt vật tư. Hàng thần bân thì tại đau lòng kia bên cạnh bị mấy người đạp hư đồ ăn, có một ít đồ ăn bị mở ra lúc sau liền ném vào một bên múc meo biến chất, cái này làm cho bọn họ những cái đó ăn mặc cần kiệm đồng đội sao mà chịu nổi. Tức chết ta, tức chết ta. Hàng thần bân đá một chân bên chân rác rưỡi. Bên ngoài kia bốn người giao cho ngươi, các ngươi chính mình sự tình, vẫn là chính mình xử lý đi. Lý Ngôn Hề ở thu xong cuối cùng một chỉnh bao gạo lúc sau đối Hàn Thần Bân nói: "Tiếc hảo, cảm tạ, quay đầu lại ta sẽ làm người đem tinh hạch đưa lên." Đến nỗi xử lý như thế nào bên ngoài kia bốn người, Hàn Thần Bân thật đúng là không nghĩ tới việc này. Lý Ngôn Hề sau khi ra ngoài liền lại người được một cổ tiêu hồ hương vị, Phục Đình Du ba người đang ở bên ngoài chém giết cái gì? "Ngôn Hề, ngươi ra tới, vừa rồi chúng ta phát hiện có thực vật biến dị xâm lấn, nhưng chém rất nhiều giống như chém đều chém không xong a." Cố dao vừa nói vừa dùng trong tay dao sẻ dưa hấu chém, này đó thực vật biến dị đại khái là bị nơi này mùi máu tươi đưa tới, công kích tính cũng cực cường, hơi chút không chú ý liền sẽ bị đâm bị thương. Chúng ta bên trong không có một hệ dị năng giả, vẫn là trước khống chế được thoát đi thì tốt hơn. Lý ngôn hề tự hỏi sau một lát trả lời nói. Khống chế đơn giản, chính là bên kia vài người xử lý như thế nào. Phục đình du chỉ chỉ trên mặt đất cùng trên tường không thể nhúc nhích bốn người, hắn vừa rồi ở do dự muốn hay không giết bọn họ tính. Nhưng là cẩn thận ngắm lại, này mấy người tựa hồ cùng bọn họ cũng không quan hệ. Giao cho Hàn Thần Bân, làm cho bọn họ tới xử trí đi, chúng ta chưa xử lý này đó. Lý ngôn hề nhất đau đầu thực vật biến dị, không có một hệ dị năng giả, tưởng đem thực vật biến dị trừ tận gốc là rất khó một sự kiện, hốn hồ nơi này là ở trên núi, không biết có bao nhiêu cây thực vật biến dị ở ngo ngoe dục dịch. Hảo! Phục Đình Du thử ném tới một cái lôi cầu ở trước mặt dây đằng thượng dây đằng biến thành cháy đen trạng lúc sau lại như hắt hôi rơi rụng xuống dưới xem ra tựa hồ có hiệu quả chỉ là mặt sau vẫn cứ có rất nhiều dây đằng phàn viện mà đến nguyên bản có chút ánh sáng cửa động cũng đều sắp bị ngăn chặn chúng ta mấy cái bên trong giống như cũng liền phục đoàn trưởng dị năng nhất có hiệu quả a vạn sự hương tế ra lưới giao gió chảm nát một đống cỏ cỏ đáng tiếc cao viễn cùng lạc thời vũ không có tới cố giao một tay dùng băng nhận chạm trên tường dây đằng mặt khác một bàn tay tắc dùng dao sẻ dưa hấu chém Hàn Thần Bân bọn họ còn không có hảo sao? Phục Đình Du đang đợi, chờ tất cả mọi người chuẩn bị tốt, hắn lại thả ra dị năng. Lập tức hảo. Hàn Thần Bân thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn rốt cuộc cùng Tiêu Nghi Xuân cùng nhau đem cuối cùng một người kéo dài tới nguyên lai tường nội. Tiêu Nghi Xuân nguyên bản là khuyên bảo hắn giết kia bốn người xong hết mọi chuyện, nhưng là hắn nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt. Hắn giết tang thi, nhưng không nghĩ giết người. Lý Ngôn Hề thấy Hàn Thần Bân hai người đã xử lý xong, liền cũng không hỏi cái gì. Ý bảo Phục Đỉnh Du có thể bắt đầu rồi. Phục Đỉnh Du cung khởi eo, một tay đặt trên mặt đất phía trên, đồng thời hắn dưới chân cũng lưu chuyển ra điện quang, vô số điều phân ra xóa lôi điện chảy về phía bốn phía cùng với trên tường trợn tàng ra, ở ánh sáng cũng không lượng trong sơn động có vẻ phá lệ bắt mắt. Vạn sự hưng nhịn không được chụp được cái này trường hợp. Tư lạc. Điện lưu đột nhiên về phía trước lan tràn qua đi, theo một cổ tiêu hồ hương vị truyền đến, lý ngôn hề hô, đi mau. Hảo thu hồi trong lòng khiếp sợ, hàng Thần Bân kéo Tiểu Nghi Xuân đi theo hướng phía ngoài chạy đi. Tiểu Nghi Xuân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh tượng, bọn họ phía trước là rầm rạp như kinh lạc điện lưu, những cái đó điện lưu phảng phất là ở vì bọn họ mở đường giống nhau, tản bộ với mặt đất cùng sơn động mỗi một góc, mà bọn họ tắc gắt gao mà đi theo kia điện lưu mặt sau chạy vội. Không hổ là ngũ cấp lôi hệ dị năng giả. Cho nên huynh đệ, ngươi lần sau vẫn là đường hướng trong sơn động phóng đồ vật. Sát mấy thứ này có thể so sát tang thi phiền toái nhiều à? Chân núi vạn sự hương chạy thở hổn hển nói. Là là là, các ngươi nói đều đối, là ta sai, sau này ta hàn thần bân nhất định thề sống chết nguyện trung thành với thành phố thanh doanh địa. Hàn thần bân gật đầu như đảo tỏi, hắn lúc ấy căn bản không suy xét quá tang thi động vật cùng thực vật biến dị sẽ xuất hiện à, doanh địa trường bọn họ quả thực chính là hắn ân nhân cứu mạng à. Thề sống chết liền dùng không chứ, các ngươi đều hảo hảo tồn tại, ta cũng đã thỏa mãn. Lý Ngôn Hề vừa nói vừa chiều xe đi đến. Trước 367 trên đường huấn luyện. Chờ ở nhà gỗ Lê Hiểu Tình thấy mấy người đều bình an không có việc gì trở về, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Cho nên kia bốn người đến cuối cùng là như thế nào bị xử lý. Lê Hiểu Tình nghe xong cố Giao tự thuật, tò mò hỏi. Hàn Thần Bân đem bọn họ lại ném về đi, cũng không có giết bọn hắn. Cố Giao trả lời nói. Cái loại này tình huống cũng đích xác không cần phải ô hế chính mình tay. Không có vật tư bọn họ sợ là cũng từ kia trên núi trốn không xuống. Lê Hiểu Tình núng bay, sớm biết rằng nàng cũng đi theo đi, không nghĩ tới ngôn hề đi thu chút vật tư còn có thể gặp được một ít thú sự tới. Thấy mấy người trở về tới, Hạ Vân Phi cũng bắt đầu tổ chức đại gia tiếp tục đi phía trước tiến lên. Mà từ nhà gỗ ra tới mọi người, lại nhìn về phía Lý Ngôn Hề cùng các binh đoàn đội viên ánh mắt cũng đều không giống nhau. Mỗi ngày chỉ có thể ăn cháo nước lèo bọn họ thế nhưng có thể ăn đến sắc hương vị đều đầy đủ tiện lợi. Đại giữa chưa nghỉ ngơi khi đoạn thế nhưng có thể thổi đến mát mẻ khí lạnh. Chỉ là này hai dạng, cũng đã làm cho bọn họ không ít người trong lòng đều vì này thần phục. Buổi sáng 48 vị tài xế nghỉ ngơi, buổi chiều ban thỉnh vào chỗ. Thỉnh các xe tiểu đội trưởng xác nhận nên trên xe nhân số. Hạ Vân Phi cầm khuyết đại âm thanh loa hô. Mặt thế lái xe là hạng nhất thể lực cùng tinh thần song trọng mệt nhọc công tác, cho nên bọn họ mới từ này 2.000 nhiều người chung chọn lựa tam ban tài xế, trừ bỏ buổi sáng ban cùng buổi chiều ban còn có một đội thay thế bổ sung ban. Đương nhiên làm tài xế cũng là có phong phú thủ lao cùng khen thưởng, cho nên cũng có không ít người báo danh. trương bằng ở biết được Lý Ngôn Hề mấy người giữa chưa đều không có nghỉ ngơi lúc sau, chủ động yêu cầu thế mấy người lái xe, Lý Ngôn Hề cũng cũng không có cự tuyệt. Hàn thần bên kia tiểu tử vận khí luôn luôn tốt cực kỳ, hắn phía dưới có nhân tâm không cân bằng cũng không tính kỳ quái. Bất quá ta cảm thấy hắn tài vận tuy rằng không tồi, nhưng đào hoa vận đã có thể không thế nào hảo, ha ha ha ha. Trương bằng là cái làm nhảm, biên lái xe biên hàn huyên lên. Kiều kiều nghi xuân đâu, hắn cùng hàn thần bân quan hệ giống như thực hảo, là có cái gì đặc thù quan hệ sao? Lý ngôn hề vì bảo trì dọc theo đường đi thanh tỉnh trạng thái, cũng cùng Trương bằng hàn huyên lên. Không có gì quan hệ nha, bất quá kiều kiều nghi xuân thật là một cái rất có thấy sang người. Hàn thần bân không có đi trong sơn động lấy kia phê vật tư, cũng là vì hắn gặp được kiều nghi xuân lúc sau, đối phương cho hắn mang đến rất nhiều vật tư nguyên nhân đi. Lại nói tiếp thật đúng là làm người hâm mộ, Tiểu Nghi Xuân là cái người thường, vẫn là cái phòng khám bác sĩ, nhưng lại ở mặt thế phát sinh phía trước ở quê quán ở nông thôn khai một nhà siêu thị, toàn bộ siêu thị mới vừa vào một số lớn hóa còn không có khai bán, mặt thế liền tới phút cuối cùng. Nghe nói hàng thần bân gặp được hắn thời điểm, hắn còn một người ở siêu thị thành thơi nấu hải sản mặt ở ăn đâu, đương nhiên hải sản cũng là đồ hộp hải sản mà thôi. kia đích sắc rất có thấy xa. Lý ngôn hề trầm mặc, là trùng hợp sao? vì cái gì nàng tổng cảm thấy cái kia kêu kia nghi xuân phảng phất thấy rõ rất nhiều. bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì, mà là thực mau liền dẹt qua cái này đề tài. gần cả ngày hành trình xuống dưới, đoàn xe đã lái khỏi thành phố cao trạch cảnh nội, bất quá trên đường vẫn muốn nhiều lần dừng lại sát tang thi. trước 18 chiếc xe nội trước sau không có người xuống dưới sát tang thi, nhưng là nhìn năm đại cứ điểm người ở bên ngoài rất vui vẻ vô cùng, cũng có rất nhiều người sắp ngồi không yên. lần sau lại dừng lại, các ngươi mấy cái cùng ta cùng nhau. Chúng ta đều là dị năng giả, khẳng định sẽ không so với kia những người này kém đi nơi nào. Một người đem chính mình cả người đều bao vây lên, ăn mặc quần dài cập áo khoác nam nhân đối trần chính bình mấy người nói. Tốt, tôn ca. Dư chân chân trả lời nói, nàng không biết khác trên xe là tình huống như thế nào, nhưng là bọn họ bên trong xe có không ít người đều từng người hợp thành đội ngũ, đại gia cũng tính toán đi xuống sát sát tang thi đánh đánh tinh hạch. Nếu làm tốt muốn tự lực cánh sinh giác ngộ, Sớm mà chuẩn bị sẵn sàng tổng so đến lúc đó trở tay không kịp tới cường, điểm này kỳ thật mọi người đều minh bạch. Ha ha, ta vừa mới nhìn bọn họ kim hệ dị năng giả sát tăng thi, ta cũng cảm thấy không khó. Chân chính bình đại khái là tưởng ở dư chân chân trước mặt biểu hiện ra chính mình dũng cảm, cố ý lớn tiếng nói. Giống như vậy nhòn nhọn kim loại nhận, hắn cũng có thể ngưng ra tới. Ngồi ở phía trước binh đoàn đội viên trúc ra tưởng hòa hoàng nhạc dương nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó đem bên trong xe tình huống dùng đơn tuyến bộ đảm báo cáo cho Lý Ngôn Hề. Không thể tưởng được đại gia vẫn là rất tiến tới, ta đã biết, các ngươi trước chờ tin tức đi. Dọc theo đường đi Lý Ngôn Hề không phải lần đầu tiên thu được các xe tiểu đội trưởng báo cáo, tựa hồ mỗi chiếc xe đều có người muốn đi sát tang thi. Làm cho bọn họ đi theo chúng ta đại gia cùng nhau sát tang thi, cũng hảo có thể triêu ứng lẫn nhau sao? Trương Bằng nghe được lúc sau nói, không thể như vậy tùy ý, lần đầu tiên sát tang thi sẽ so trong tưởng tượng càng thêm khó khăn. Nếu chúng ta bảo hộ không lo, bọn họ rất có khả năng sẽ trở thành mọi người liên lụy. Lý Ngôn Hề nói. Cũng đúng vậy. Trương Bằng nhớ tới chính mình lần đầu tiên sát tang thi cảnh tượng, lúc ấy chính mình thiếu chút nữa đều bị dọa ra bệnh tim, còn kém điểm đái trong quần đi, nếu không phải nghĩ có lao bà hài tử phải bảo vệ, hắn phỏng trường chính mình khi đó rất có thể liền cùng tang thi đồng quy vu tận. Nếu là như thế này, ta kiến nghị trước diễn luyện một lần đi, sẽ tương đối ổn thỏa. Phục Đình Du thấy Lý Ngôn Hề vẫn luôn ở tự hỏi Vì thế nói, vừa lúc bên ngoài còn có chút đuổi theo chạy tăng thi. Trương Đào nhìn bên ngoài nói, Hảo, thời gian liền định ở nửa giờ trong vòng, nửa giờ sau xuất phát. Lý Ngôn Hề lập tức liền làm quyết định, hiện tại là một cơ hội, cái gọi là đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nàng hy vọng trở lại doanh địa về sau, những người này cũng có thể bằng màu tốc độ thích hướng thành phố thanh doanh địa. Đương công cộng bộ đàm truyền đến Lý Ngôn Hề thanh âm khi. Tôn Diệp đám người còn tưởng rằng là thành phố thanh doanh địa trường không cho phép bọn họ đi xuống thêm phiền, nhưng là lại không nghĩ rằng là Lý Ngôn Hề ở cổ vũ đại gia, cũng tính toán chuyên môn thế trước 18 hào xe đình đội một lần. Ta không hy vọng có người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, sắt tang thi thoạt nhìn dễ dàng, nhưng ta hy vọng đại gia đem mỗi lần chiến đấu đều coi như này đầy tự thân tánh mạng vì tiền đặt cược chiến đấu. Lý Ngôn Hề chậm rãi nói xong, đoàn xe liền thật sự ngừng lại. Phanh phanh phanh. Bên ngoài có không ít tang thi ở trụ phủi xe vách tường, bọn họ lúc này là ngừng ở một chỗ tương đối trống trải quảng trường phía trên, 48 chiếc xe buýt xe lấy vây vòng tròn phương thức đem quảng trường nội nơi sân làm thành một vòng tròn. Lý ngôn hề thế nhưng liền như vậy trắng trợn đi rồi đi xuống, đứng ở chính giữa. Trung quanh sở hữu tang thi nháy mắt đều bị nàng hấp dẫn qua đi, coi như mọi người đều ở vì nàng đốt mồ hôi thời điểm, những cái đó tang thi thế nhưng hoàn toàn vô pháp tới gần nàng. Nàng đang làm gì? Hoàng Tân Hoa khó hiểu hỏi. Dẫn Tang Thi đi, ta đoán, những cái đó hẳn là chính là chúng ta sau đó luyện tập dùng Tang Thi." Ngọc Sơn chỉ vào bên ngoài nói. "Nhưng vì cái gì Tang Thi không gặp được nàng?" Lại có người hỏi, giống như là nàng bị một cái trong suốt pha lê cháo cấp cháo đi lên giống nhau, thậm chí có dị năng Tang Thi dị năng cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Các ngươi vô pháp lý giải về doanh địa lớn lên sự tình, có thể tất cả đều làm như là nàng kỹ năng a." Kha Huỳnh cười giải thích nói. "Chương 368 Sơ cấp luyện tập" Chỉ là dẫn tang thi còn chưa đủ, các bên trong xe thổ hệ binh đoàn đội viên nhóm tắc bỏ tới rồi các chiếc xe xe đỉnh, ở Lý Ngôn Hề chung quanh tang thi mặt sau làm đơn giản phòng ngự tường. Mọi người đều chú ý tới, ở phòng ngự tường sau khi làm xong, một người nam nhân từ trong xe đi xuống tới. Hắn là muốn làm gì? Lý Ngôn Hề giờ phút này đứng ở mấy trăm chỉ tang thi trong đàn, không thấy chút nào hoảng loạn, này đó tang thi cũng không có cao cấp biến dị tang thi. Ta bắt đầu rồi. Túi trung bộ đàm vang lên phục đỉnh du thanh âm. Hảo. Lý ngôn hề tùy thời chuẩn bị thu hồi dị năng, ở nhìn đến trước mắt lóng lánh điện quang là lúc, nàng kịp thời rút về phòng ngự cháo, theo sau thả người nhảy lên hướng tới phía trên chân đạp hư không chạy ra tưởng vây trong vòng. Này một loạt thao tác làm ở đây người xem trợn mắt há hốc mồm. Này chẳng lẽ là phong hệ? Không đúng a? ta nhớ rõ nàng không phải kim hệ sao? Mọi người đều nói qua là tinh thần hệ, so chưa khỏi hệ còn muốn hiếm thấy gấp mấy trăm lần dị năng đâu. Đại gia nghị luận sôi nổi chung. Lý Ngôn Hề đã vững vàng mà dừng ở phục đỉnh du bên cạnh, trong đó có mấy chỉ biến dị tang thi từ tường vây nội nhảy ra, đều bị bên ngoài hai người cấp nhất nhất đánh bại. Thấy tang thi đã thành công bị vây khốn, Lý Ngôn Hề cũng ý bảo các trên xe tiểu đội trưởng có thể mang theo người xuống dưới. Vốn tưởng rằng bọn họ có thể dùng dị năng đi đánh chết tang thi Hoàng Tân Hoa, tại hạ xe lúc sau lại bắt được một thanh thoạt nhìn bình thường vô cùng đại khảm đao. "Các ngươi lầm đi, ta chính là dị năng giả, không cần dùng đến vũ khí." Hoàng Tân Hoa nói xong, Người chung quanh cũng sôi nổi phụ hòa nói, là cái dạng này, doanh địa trường kiến nghị các ngươi trước dùng cái này chém chết một con tang thi, sau đó lại dùng dị năng đi sát tang thi. Hạ Vân Phi cười tủm tỉm nói, vừa nghe nói là doanh địa trường nói, mọi người cũng không hề phản bác cái gì, bắt được dao hàng phía trước, thành viên đều xách theo trong tay dao hướng kia phòng ngự tường trung tang thi đi đến. Phòng ngự tường cũng chỉ có một mét nhiều độ cao, binh đoàn đội viên cùng với cô giao đám người đứng ở đằng trước cũng là vì lớn nhất hạn độ bảo đảm những người này an toàn. Lý Ngôn Hề đứng ở một bên nhìn lập đội người sống sót, nàng có thể từ những người này trên mặt nhìn đến khăn trương, hưng phấn cùng sợ hãi. Dư chân sách quý tới đứng ở trước nhất bài vị trí, nhưng là Trần Chính Bình cảm thấy loại này thời điểm mới có thể biểu hiện ra bản thân nam nhân phong thái, liền chủ động cùng dư chân chân đổi vị trí. Mới vừa vừa đứng hảo, một con tản da mùi hôi thối tang thi liền từ tường vây nội bò ra tới, kia tang thi quần áo tả tơi đã nhìn không ra tới nguyên bản quần áo nhan sắc, sát tang thi muốn chém đầu các ngươi hẳn là đều rõ ràng, ai nguyện ý tới làm cái thứ nhất dũng sĩ? Cổ siêu nhiên dùng lôi hệ dị năng đem kia chỉ tang thi tê mỏi, bất quá mặc dù là như thế, cũng không có người dám cái thứ nhất bước ra khỏi hàng. Ngươi đi sao? Không đi ta đi. Dư chân chân đối Trần Chính Bình nói. Đi. Ta đi. Trần Chính Bình lấy hết can đảm đi ra đội ngũ. Không quan trọng, nơi này có rất nhiều người ở bảo hộ bọn họ an toàn. Trần Chính Bình ở trong lòng cho chính mình cổ vũ nói. Cổ siêu nhiên nhướng mày nói, chém đi, lớn một chút sức lực, một kích giải quyết nó. Nay chỉ là một con bình thường tang thi mà thôi, cổ siêu nhiên cảm thấy quả thực đơn giản đến không thể lại đơn giản. Đoàn người chung quanh thấy có người bước ra khỏi hàng, cũng đều nóng lòng muốn thử lên. Cố lên a, Dư chân chân hô. Trần Chính Bình gật gật đầu, dơ lên trong tay đao chiều kia tang thi chạy tới. Giống. Kia chỉ tang thi đối với Trần Chính Bình giống lên một tiếng. Trần Chính Bình tức khắc bị dao đảo, trong tay dao đều thiếu chút nữa rớt đi xuống. Tang thi hư thối mồm to trung còn chảy ra tanh hôi chất nhầy, sam trắng trong mắt như là muốn từ hốc mắt trung bạo liệt ra tới, hai chỉ hư thối cánh tay cũng không ngừng chiều Trần Chính Bình chụp tới, chỉ là nó thân thể lại bị lôi hệ dị năng giả cổ siêu nhiên cấp cột vào tại chỗ. Mau nha huynh đệ, ngươi không được ta thượng a. Đã có người không kiên nhẫn thúc giục nói. Trần Chính Bình khẽ cắn môi, lại lần nữa giơ lên dao hướng phía trước phương chém tới. Mãng khảm đau hoàn toàn đi vào cốt nhục bên trong, kia xúc cảm làm hắn nhịn không được run rẩy. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình trước kia liền con cá cũng không dám sát ta. Phúc. Các ngươi nhìn đến không? Hắn thế nhưng nhắm mắt. Trong đám người có người cười nói, vừa mới trần chính bình phách chặt bỏ đi thời điểm, cầm lòng không đậu nhắm hai mắt lại. Hắn cho rằng chính mình mệnh trung, nhưng lại cũng chỉ chém đứt kia chỉ tang thi một con cánh tay mà thôi, bị chặt bỏ tới nửa cái cánh tay còn hợp với huyết nhục treo ở kia tang thi trên người. Từ từ tới. Bước ra bước đầu tiên, về sau liền dễ dàng." Lý Ngôn Hề cổ vũ nói. Trần Chính Bình không rảnh lo trong lòng kích động, rốt cuộc lại kêu to hướng phía trước phương Tang Thi chém tới. "Phanh!" Lưỡi dao thành công hoàn toàn đi vào tới rồi Tang Thi sọ trung, nhưng tựa hồ vẫn như cũ không có thương tổn cập đến Tang Thi đại não. Quá khó khăn, đều lúc này còn muốn đi giáo này đó tay mơ. Không giáo làm sao bây giờ? Mang một đống phế vật trở về sao? Sẽ không a chỉ có ta một người cảm thấy trường hợp như vậy thực châm sao. Máu đen đều bắn đến trên màn hình tới, nhìn hăng hái. Ta cũng thích xem loại này, nhất nguyên thủy sát tang thi phương thức, nói thực ra gần nhất xem phục đỉnh du bọn họ sát tang thi tổng cảm thấy bọn họ là ở thu hoạch cải trắng. Ở chân chính bình lại nỗ lực mấy chục hạ lúc sau, trước mặt tang thi rốt cuộc ngã xuống, mà hắn cũng vô lực nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất. Hắn đã không có sức lực lại dùng dị năng sát tang thi, không nghĩ tới đánh chết một con tang thi lại là như vậy khó. Cố lên a Người rất tuyệt. Nguyên bản cho rằng dư chân chân mấy người sẽ cười nhạo chính mình một phen, nhưng là đối phương lại như vậy an ủi hắn, liền luôn luôn không quen nhìn hắn vùng hoa thanh cũng vô vô hắn lấy kỳ cổ vũ. Cảm ơn. Trần Chính Bình mặt đỏ trả lời nói. Trần Chính Bình sát tang thi trong lúc, còn có không ít tang thi bỏ ra tới, bất quá đều bị phục đỉnh du trở vài tên lối hệ đội viên khống chế được. Ngọc Sơn là hai lên sân khấu, hắn chỉ dùng một chút chém liền hạ một con tang thi đầu, Lý Ngôn Hề cũng nhớ rõ Ngọc Sơn. Nàng nhớ rõ hắn cùng Lưu ngữ Cẩm cũng là hiểu biết. "Không tồi, giết qua Tang Thi đi." Cổ Siêu nhiên hỏi. Ngọc Sơn gật gật đầu, hắn đích xác giết qua Tang Thi, nhưng là ở trong doanh địa đã thật lâu không có giết qua. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều người đi ra chiều trước mặt những cái đó mặt mày khả ô Tang Thi chém tới, quảng trường nội tràn ngập Tang Thi giống lên một tiếng cùng nhân loại hô to thanh. Xe buýt bên ngoài lại tụ tập không ít Tang Thi, Lý Ngôn Hề vừa mới chuẩn bị dẫn người đi đánh chết, nam đại cứ điểm người lại dành trước một bước chủ động đi giải quyết nổi lên những cái đó tang thi. Đại gia ngoài dự đoán hài hòa a. Vạn Sự Hưng cảm khai nói, hắn từng người chụp được ảnh chụp, tính toán trở về lúc sau làm một kỳ trên đường chuyên đề. Đúng vậy, nguyên bản ta cho rằng mấy ngày hôm trước sẽ gà bay chó sủa đâu, không hổ là chúng ta doanh địa trường. Hạ Dũng quá sùng bái Lý Ngôn Hề, hắn dọc theo đường đi không nghe được bất luận kẻ nào một câu phản giận, thử hỏi ai còn có thể làm so Lý Ngôn Hề càng tốt. Nhìn đến những người đó sát tang thi liền nhớ tới lúc trước chính mình Hiện tại suy nghĩ một chút, chúng ta ở doanh địa ngoại cầu sinh tồn cũng không hoàn toàn là một kiện chuyện xấu sao. Tống Duệ đã sát xong rồi bên ngoài tăng thi, tiếp tục cùng các đồng đội mùi ngon thoạt nhìn bên kia sơ cấp luyện tập. Trường 369 cố giao thăng cấp. Vào đêm, ánh trăng trắng bệnh như tờ giấy. Bởi vì nhân số đông đảo, Lý Ngôn Hề không dám mang theo đại gia ăn ngủ ngoài trời bên ngoài, mà là tìm được rồi một chỗ bốn phía đều có thể phong bế trụ đại hình sân bóng rổ, tính toán đêm nay liền nghỉ ngơi ở chỗ này Này chỗ sân bóng rổ thoạt nhìn quy mô rất lớn, ngay cả xe buýt xe cũng có thể từ trước môn nhập khẩu trực tiếp khai tiến vào, bởi vì không có điều hòa. Phục Đình Du tắc làm chúng tài xế nhóm đem các xe buýt bên trong xe cửa xe mở ra, làm bên trong khí lạnh chảy ra. Năng lượng mặt trời bản sở chứa đựng lượng điện còn có không ít, toàn bộ sân bóng rổ đều mát mẻ lên. Lý Ngôn Hề thừa dịp các đội viên làm phòng ngự thời gian, bắt đầu nhanh chóng từ ba lô lấy ra các loại vật phẩm tới, cứ việc là ở trong nhà, nàng vẫn là đem nhà gỗ cũng đem ra. Đi theo người sống sót chung có không ít nữ nhân, đặc biệt là dương Liễu các nàng, pha chú trọng riêng tư, cho nên Lý Ngôn Hề cũng chuyên môn vì các nàng để lại tam gian nhà gỗ. Đến nôi các nam nhân, nàng mang có cũng đủ chiếu cùng đệm chăn, hẳn là ngồi xuống đất mà ngủ là được đi. Lý Ngôn Hề có chút trột dạ tưởng. Cách đó không xa, còn truyền đến lưu ngữ cầm mấy người thanh âm, đại gia có ai muốn giặt quần áo, đều có thể đưa vào bên kia máy giặt nội, tẩy Hảo lúc sau tự hành phơi nắng A. Còn có thể giặt quần áo. Đại gia ở cảm thấy kinh ngạc đồng thời, lại cảm thấy thập phần thú vị, lên đường trên đường tự mang máy giặt, như vậy đãi nộ quá khó được. Đại gia ở dưới ánh nắng trói trang giết vài lần tăng thi, trên người quần áo đều là ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. nếu không đổi tẩy nói, có lẽ đến ngày hôm sau xe buýt bên trong xe hương vị đều sẽ thực cảm động. Hùng chi lý ngôn hề ước chừng lấy ra 40 đài máy giặt, thậm chí còn phân nữ tính chuyên dụng máy giặt, hơn nữa cung cấp miễn phí thuốc sắt trùng cùng với gột rửa đồ dùng, quả thực không cần quá chi kỷ. Cơm chiều còn lại là phía trước lưu ngư cầm mấy người làm mặt bánh cùng với lát thịt cháo, từ lý ngôn hề ba lô lấy ra tới là lúc vẫn là nóng hầm hập. Nguyên bản chống rỗng bóng rổ đấu trường tức khắc trở nên sinh hoạt cả mười phần, ba ngày bị luyện tập sát tăng thi ngược đại chịu đả kích người cũng thực mau giảm bớt lại đây. Ta cảm giác ngày này thật là dài đằng đẳng a bất quá cũng may cũng đi rồi 200 km. Cũng không phải là sao. Nếu là ta còn ở thành phố cao trạch doanh địa, hôm nay phát sinh sự ta đại khái có thể cùng người giảng một năm. Ha ha ha, cho nên lão huynh ngươi chẳng lẽ còn tưởng trở về sao? Một người nam nhân nằm trên mặt đất chiếu phía trên, nhìn Trần Nhà hỏi. Ai? Trở về là không có khả năng, ta cũng không có khả năng lại đi trở về, như vậy. Cũng khá tốt. Người bên cạnh trả lời nói. Bọn họ nếu đều đã đi lên mặt khác một cái mới tinh lộ, liền sẽ không lại quay đầu lại. Rốt cuộc ở thành phố cao trạch doanh địa này mấy tháng, hoàn toàn là chúng giống, cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì ký ức cùng ý nghĩa tồn tại a. Lý Ngôn Hề cùng cố giao mấy người cũng nghỉ ngơi ở bọn họ nhà gỗ, nhà gỗ môn cách thơm hiệu quả phi thường hảo, mấy người vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi hết sức, ngoài phòng môn bị gõ vang lên. Phục Đình Du đứng dậy đi mở cửa, phát hiện ngoài cửa chính là có một cái bao tải to hàn thần bân. Quáy dày Lý Doanh địa trường, ta là tới thực hiện hứa hẹn, ban ngày cảm ơn các ngươi. Hàn thần bân cười ha hà nói, không khách khí, vào đi. Lý Ngôn Hề nhìn như vậy một đại túi tinh hạch có chút ngoài ý muốn, nhiều như vậy tinh hạch thoát nhìn nói như thế nào cũng đến có 2-3 vạn cái đi. Không cần không cần, ta đây liền không quấy dậy các ngươi nghỉ ngơi, ngủ ngon ha. Hàn thần bân đem bao tải đưa cho Phục Đình Du, liền nhanh như chớp rời đi mấy người tầm mắt trong phạm vi. Còn rất thức thời. Đang ở dùng tâm xỉa răng ăn mâm đựng trái cây lê hiểu tình từ trong phòng đi ra nói. Chắc không được bọn họ đều nói hàn thần bân là thủ hảo, hắn có nhiều như vậy tinh hạch nha. Cố giao mở ra túi, phát hiện bên trong tràn đầy một túi tất cả đều là tinh hạch. Lý ngôn hề làm tiểu vũ ra trực tiếp đem tinh hạch thu vào ba lô, phát hiện thật sự có tam vạn nhiều cái, có thể thấy được này hàn thần bân cũng là thiệt tình muốn nói lời cảm tạ. Thiếu niên, ngươi chiêu số đi khoan A. Cái này nam cũng không thế nào làm người chán ghét, chính là đối dương liếu thời điểm có điểm tiện tiện. Nhìn cái này phim truyền hình, ta mỗi ngày nghĩ đi dã ngoại cầu sinh nên như thế nào giải. Nếu là không có ngôn hề, nhiều như vậy tinh hạch ở kịch trung khẳng định đều biến thành phế phẩm đi. Vai chính ở thế giới này vẫn là khởi mấu chốt tính tác dụng. Như vậy lên đường nhật tử đại khái rằng co 3 ngày, bất quá cũng gần là 3 ngày, mọi người đều có thể cảm giác được đến tự thân thể lực cùng dị năng đều tiến bộ rất lớn. Đặc biệt là phía trước những cái đó không có giết qua tang thi người, ít nhất bọn họ hiện tại đã có gan ở cùng đại gia trong chiến đấu trực diện đi chém giết tang thi. Lý Ngôn Hề cũng đưa bọn họ bảo hộ phi thường hảo, thời điểm chiến đấu những người đó đều là ở nhất nội tầng. Cho nên ba ngày xuống dưới trừ bỏ có người trên đường thượng vê nút cờ lúc sau rốt cuộc không có thể trở về, 2.000 nhiều người chung cũng chỉ có 4 người không cẩn thận bị tang thi cấp chảo thương cắn thương mà biến đến dị. Mà tới rồi ngày thứ tư chạm vạng thời điểm, cố giao cũng tiến vào thăng cấp giai đoạn. nuôn hề nuôn hề, hôm nay buổi tối ta muốn ăn da giòn thịt ba chỉ. Lại đến 5 cân nướng chân dê. Còn có gà ti mì lạnh, còn có còn có. Còn không có tìm được nghỉ ngơi địa điểm, tiểu vũ gia liền bắt đầu tự hỏi khởi cơm chiều muốn ăn cái gì. Lý ngôn hề không chê phiền lụy mỉm cười gật đầu, bọn họ trở về lộ tuyến cùng tới khi lại không giống nhau, suy xét đến tiểu vũ Gia có thể bên đường nhặt tinh hạch kỹ năng, cho nên bọn họ mới tránh đi con đường từng đi qua. Đi theo lý lệ mấy người tuy rằng có chút hoang mang, nhưng bọn hắn đều cho rằng đây là lý ngôn hề ở mang theo đại gia sắt càng nhiều tăng thi, do đó càng tốt tăng lên đại gia thực lực mà thôi. Tiểu vũ Gia cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại đây gần 4 ngày thời gian, nhặt lấy ước chừng gần 9 vạn cái tinh hạch. Cho nên tiểu vũ ra hiện giờ đoàn sùng địa vị, vẫn luôn không ai có thể đủ lay động. Nguồn hề, này phụ cận không sai biệt lắm chính là như vậy, lại đi phía trước đi vẫn là nội thành. Lái xe trương đào nói, bọn họ giờ phút này cũng ở tìm đêm nay muốn nghỉ ngơi địa phương. Ân, liền vừa rồi kia đống thương trường đi, quanh thân vị trí chống trải, thoạt nhìn còn thực gian chắc. Lý Nguồn hề cùng Phục đỉnh Du thương lượng lúc sau quyết định nói. Ở buổi tối tao ngộ tang thi tập kích cũng không phải không có phát sinh quá, nhưng là hôm nay buổi tối. Bọn họ cần thiết đến bảo đảm kiến trúc an toàn, tang thi có thể đánh lui, cố giao thăng cấp không thể bị quấy rầy. Hảo, chỉ có thể đi nơi đó. Trương Đào lại ấn khai chuyển hướng đèn, về phía sau xe ý bảo. Giờ phút này, mặt sau chiếc xe chung người phần lớn mơ màng sắp ngủ, Hoàng Tân Hoa cũng nhíu chặt mày, đầy đầu là hãn. Đau, đau quá. Hắn phía bên phải cánh tay không cảm giác, từng con dư lại nửa bên mặt hư thối tang thi cắn rất hắn cánh tay. Ngủ say chung Hoàng Tân Hoa đột nhiên kêu lớn lên. Bên trong xe người cũng có không ít người đều bị hắn bừng tỉnh lại đây. Tình huống như thế nào a Có mới vừa bị đánh thức người hỏi. Hoàng Tân Hoa lúc này mới phát hiện chính mình là đang nằm mơ, chẳng qua hắn phía bên phải cánh tay là bị áp tới rồi dưới thân thế cho nên chết lặng, cho nên vừa mới mới mơ thấy những cái đó. Nguyên lai là một giấc mộng, thật tốt quá. Trường 370 không thể lời nói. Ngượng ngùng các vinh đệ, là ta làm ác mộng. Hoàng Tân Hoa cười làm lành nói. Ngồi ở hắn hàng phía trước Ngọc Sơn cũng nhấp nhấp miệng. Gia hỏa này đại khái mấy ngày nay bị đả kích không ít, chờ đến chân chính thời điểm chiến đấu mới phát hiện chính mình hỏa dị năng hoàn toàn cấp tăng thi tạo thành không được cái gì thương tổn, cho nên mới bất an mà làm ác mộng đi. Đại gia có thể tỉnh vừa tỉnh, lập tức muốn tới đêm nay nghỉ ngơi địa phương, ở kia phía trước, còn cần rửa sạch quanh thân tăng thi. Bên trong xe tiểu đội trưởng Trần Thiên Duệ nhắc nhở nói, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. 25 hào bên trong xe tống duệ dối dối người. Hắn mỗi ngày nhất chờ mong chính là buổi tối nghỉ ngơi thời gian. Đua một phen lại nghỉ ngơi đi, doanh địa trường nói chung quanh còn có hơn một ngàn chỉ tăng thi đâu. Một bên Trần Cá Lượng nói, hơn một ngàn chỉ tăng thi chút lòng thành, chúng ta một người một con đều không đủ phân, cũng là chúng ta vận khí tốt, mấy ngày này đều không có gặp được cái gì quá lớn nguy hiểm, lần này quả thực chính là du lịch sao, ha ha ha ha. Tống Duệ không chút nào để ý nói. Trần Cá Lượng vội vàng bưng kín Tống Duệ miệng, Có chút lời nói vẫn là không cần nói như vậy cho thỏa đáng, chuẩn thật sự á huynh đệ. Không gặp được quá lớn nguy hiểm. Chẳng lẽ không phải doanh địa trường cấp ta dẫn đường nguyên nhân? Như vậy nhiều lộ là bạch vòng A. Chiêm quốc nguyên hỏi. Cũng không phải là. Nếu là ta lái xe giống cái rồi nhặng không đầu giống nhau loạn đi, phòng trừng cũng không biết mang theo đại gia song đời vài lần lâu. Phía trước tài xế cũng phụ hòa nói, bọn họ làm tài xế kiêng kỵ nhất nói cái gì không may mắn tự, cho nên liền dùng song đời hai chữ Thương trường chung quanh còn phân bố hai điều phố an vật cùng phố buôn bán, trong đó mấy đống nhà lầu đã sụp xuống, một ít tang thi đã không có nửa người dưới, chỉ dựa vào nửa người trên cùng hai điều cánh tay ở trên đường bỏ xác. Lý Nôn Hề nhìn chung quanh một vòng, trong lòng nghĩ tới một cái khả năng. Nôn Hề là cảm thấy cái này thương trường còn không có bị người cấp thu quá. Lê Hiểu Tình hỏi, Ân, ta xem chung quanh đều không có cái gì tang thi thi thể, có khả năng nơi này không có người rửa sạch hoặc là thu quá vật tư. Lý Ngôn Hề trả lời nói: "Vậy quá may mắn, nói không chừng đêm nay chúng ta còn có thể đi dạo thương trường, nhà này thương trường chính là cả nước xích." Lê Hiểu Tình cũng lấy ra chính mình hai thanh truy thủ, đây là Lý Ngôn Hề ở vũ khí cửa hàng Tân cho nàng trang bị một đôi truy thủ, không chỉ có bề ngoài thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, sử dụng tới cũng so với phía trước truy thủ thuận buồm xuôi gió nhiều. Nàng tính toán ở bên trong xe bảo hộ đang ở thang cấp cố giao. Lý ngôn hề tắc thừa dịp chung quanh tang thi sắp bị đại gia sát xong hết sức tiên tiến một chuyến thương trường, thương trường cũng có một ít tang thi, trong đó một con vẫn là tứ cấp kim hệ tang thi, nhưng cũng đều bị nàng nhẹ nhàng giải quyết. Thương trường nội vật tư quả nhiên không có bị người thu đi, trừ bỏ một ít bị tang thi làm dơ cửa hàng bên ngoài, nàng còn phát hiện lầu ba thế nhưng còn có một nhà đại hình chua siêu thị. Bản thân thú đối nơi này đồ vật đều không quá cảm thấy hứng thú, bất quá thoạt nhìn này đó đều có thể lấy về trong doanh địa đổi thành tinh hạch. Thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Tiểu vũ ra vui sướng nói. Ta chỉ cần lương du loại còn có đại gia mang không đi đổ dùng. Lý ngôn hề lúc này đã tới lầu ba siêu thị, lúc này đã là trạng vạng, siêu thị nội không có bất luận cái gì ánh sáng bắn vào tới, nàng đành phải lấy ra tới một con đèn tin cường quang ống hướng bên trong đi đến. Cứ việc lối vào bị tang thi làm cho hỏng bét, nhưng cũng may bên trong thoạt nhìn đều là hoàn hảo không tổn hao gì, nàng lập tức đi hướng lương du khu vực. Bắt đầu thu hồi mặt trên gạo và mì cùng với đại thùng dùng ăn du. Này đó đều là ba lô cửa hàng mua không được đồ vật, cũng là doanh địa nhà ăn mỗi ngày cần thiết phẩm, lại nhiều nàng đều sẽ không ngại nhiều. Thu xong trên kệ để hàng lương du, nàng lại thuận lợi tìm được rồi siêu thị kho hàng, thấy kho hàng đều là chưa khui đại kiện dương trang vật tư cùng với lương du, liền toàn bộ tất cả đều thu vào ba lô. Ở dưới lầu mọi người sắp đảo xong tinh hạch phía trước, Lý Ngôn Hề đã chạy tới dưới lầu cung đem thương trường nội tình huống nói cho đại gia. thế nhưng là một tòa có vật tư thương trường, mỗi người ánh mắt đều sáng lên, lý ngôn hề cũng đều xem ở trong mắt, vì thế tiếp tục nói, nơi này còn có một nhà sinh hoạt siêu thị, bên trong còn thừa vật tư đều về đại gia tập thể sở hữu, nhưng vì tránh cho phát sinh tranh đoạt sự kiện, thỉnh mỗi chiếc xe nội đều phái ra ba gã đại biểu phụ trách đem vật tư tận lực điểm trung bình xứng, ta không hy vọng phát sinh bất luận cái gì đánh nhau hầu đả sự kiện. dưới bậc thang mọi người nghe xong đều kinh ngạc không thôi. Lý Ngôn Hề rõ ràng có không gian thế nhưng còn đuổi theo lưu siêu thị vật tư cho bọn hắn. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến bọn họ đã nhiều ngày ăn mặc chi phí, cũng liền bình thường trở lại. Lý Ngôn Hề rất mạnh, nàng đã cường đại tới rồi nhất định độ cao, cũng không tiếc với lại đi cắt xén bất luận kẻ nào vật tư. Mà đương Lý Ngôn Hề nhìn đại gia thật sự liền ở các xe đại biểu chỉ huy hạ, bài đội lấy hoặc chờ mong hoặc hưng phấn biểu tình đi vào thương trường là lúc, trong lòng cũng rất là vừa lòng. Nàng hy vọng mỗi người đều có thể bắt được chính mình năng lực trong phạm vi vật tư, nhưng tại như vậy nhiều người bên trong cũng hoặc nhiều hoặc ít khó tránh khỏi sẽ có tương đối tham lam người, cho nên nàng mới làm đại gia tự hành giám sát, siêu thị nội vật tư còn thực sung túc, nếu hợp lý phân phối, sẽ không có người lấy không được vật tư. Thấy lại bộ phận người đều vào thương trường, nàng lại xoay người đối phục đỉnh du mấy người nói, thương trường bên trong tổng cộng 7 tầng, ta vừa rồi đại khái nhìn một chút, lầu năm trở lên cơ bản đều là tiệm cơm. Lầu 4 đồ vật ít nhất cũng nhất rộng mở, không bằng chúng ta đêm nay liền nghỉ ngơi ở nơi đó. Nhất Phương tiện chính là, nhà này thương trường lầu 4 cùng lầu 5 đều là có bãi đỗ xe, bọn họ có thể trực tiếp đem xe khai đi lên ngừng ở bãi đỗ xe. Như vậy phương tiện, kia còn chờ cái gì? Lê Hiểu Tình có chút đáng tiếc cô giao còn ở thang cấp trạng thái chúng, nếu không các nàng ba người còn có thể cùng đi dạo một dạo, hiện tại mọi người đều đi hướng lầu 3 siêu thị, cái khác địa phương khẳng định không có gì người. Ta đi an bài. Phúc Đình Du nói. Cùng thương trưởng bên ngoài tiêu điều đường phố so sánh với, thương trưởng lầu 3 giờ phút này lại phi thường náo nhiệt, đại gia không nghĩ tới những cái đó trên kệ để hàng đồ ăn thật sự đều không có bị đậu quá, tất cả đều êm đẹp bảy biện ở tại chỗ. Mất công chúng ta doanh địa lớn lên phương, nơi này đồ vật còn có rất nhiều, đại gia chọn chính mình muốn đồ vật là được, không cần lấy quá nhiều đến lúc đó phóng cũng chưa địa phương phóng, quá nặng quá lớn đồ vật chúng ta ai cũng mang không đi, biết không? Là... Chiêm Quốc Nguyên đứng ở một bên đối chính mình trong đội ngũ người ta nói nói, không biết hắn có phải hay không cố ý lớn tiếng như vậy, ở đây mọi người đều nghe được. Lý Hàm cùng Dương Liễu cũng lần lượt nói theo lên, nếu là thật sự phát sinh cái loại này tranh đoạt vật tư sự kiện, này một mất mặt chính là hai ngàn nhiều người đều nhìn đâu. Hàng thần bân nghĩ tới đại lạc hương trong sơn động chính mình kia đã từng mấy cái tham lam cấp dưới, cũng vội vàng phân phó lên, ta tin tưởng mọi người đều là có tố chất người, đừng đến lúc đó lấy khiêng đều khiêng bất động cho ta mất mặt. Nghe được không? Nghe được. Yên tâm đi lão đại. Từ doanh địa nội ra tới Hoàng Tân Hoa đám người ngơ ngác mà nhìn hai bên trái phải mấy chi đại đội ngũ. Chương 371 tang thi chiều quy mô. Từ doanh địa nội ra tới người mấy ngày này cảm giác về sự ưu việt đã không ở, mặc kệ là từ dị năng thượng vẫn là đoàn đội kỷ luật thượng, mấy cái cứ điểm người đều xa xa mà vượt qua bọn họ. Mà hiện tại, so tố chất đã đến giờ. Lý Ngôn Hễ mấy người an bài hảo sở hữu sự vụ. Lại đến đến lầu ba xem thời điểm cũng không khỏi kinh ngạc lên. Thế nhưng như thế hài hòa, này không khoa học. Tiểu vũ ra đầy mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm siêu thị người ta nói nói. Bọn họ mỗi người trên tay đều có một cái màu lam mua sắm sọt, lấy xong vật tư ra tới người cũng đều gần là đem mua sắm sọt cấp chứa đầy, cũng không có nhiều lấy cái gì đồ vật. Doanh địa trường, ngươi tới rồi. Chúng ta đang ở ký lục này quang huy thời khắc, mọi người đều quá cấp lực. Vạn sự hương đang ở quay chủ hiện trường. Hắn cảm thấy chính mình lúc này trong đầu lại có một cái tin tức tiêu đề. Cảm động. Mặt thế trung nhân loại trật tự làm ta lệ mụ. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lý Nôn hề hỏi. Mọi người đều ở trong tối tự phân cao thấp đâu, ai đều sợ ném thể diện. Hạ Dũng Tướng vừa rồi đã phát sinh sự nói cho mấy người, trải qua chiêm quốc nguyên mấy người nỗ lực, kỳ thật liền tính không cần các chiếc xe phái ra đại biểu, cũng không có người sẽ đi tranh đoạt cái gì. Rốt cuộc quần chúng lực lượng là cương đại. Nguyên lai là như thế này. Lê Hiểu Tình cười sảng lặng, như vậy lấy xuống hẳn là còn có còn thừa, còn thừa vật tư có thể mang theo cho đại gia trên đường lại phân một phần. Lý ngôn hề nói, nhà này siêu thị thật sự rất lớn, chỉ là túi trang gạo đều ước chừng có hơn 2 vạn bao, cũng đủ doanh địa nhà ăn duy trì một thời gian. Trừ bỏ siêu thị vật tư bên ngoài, thương trường còn có trang phục cửa hàng cùng giày ủng cửa hàng, hai ngàn nhiều người liền cơm đều không rảnh lo ăn, dứt khoát kết bè kết đội đi dạo lên. Vui mừng nhất không gì hơn Dương Liễu trong đội ngũ người. Nữ nhân trời sinh ái đi dạo phố, nhìn một đám nữ sinh vọt vào một nhà màu trang hộ ra cửa hàng, Hàn Thần Bân đối hành vi này khịt mũi coi thường. Đều loại này lúc, hóa trang còn cho ai xem. Vậy ngươi nhưng sai rồi, nữ nhân đâu, hóa trang bảo dưỡng cũng không phải là cho người khác xem, hoàn toàn là vì làm chính mình tâm tình sung sướng. Lê Hiểu Tình từ phía sau đã đi tới, nhìn thoáng qua Hàn Thần Bân nói. Hàn Thần Bân run lên run lên, hắn đối vị này tứ cấp chưa khỏi hệ dị năng giả còn là phi thường tôn kính. Nữ nhân vì nữ nhân nói lời nói hắn cũng thực có thể lý giải, vì thế vội vàng nói. Thì ra là thế, ha ha ha ha, ta phía trước cũng không biết đâu. Lê Hiểu Tình chỉ nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái đối phương, cũng không có nói thêm cái gì, mà là cùng Lý Ngôn Hề vào một nhà mặt thế trước nổi danh mỹ phẩm dưỡng da cửa hàng. Đối nàng tới nói bảo dưỡng lớn hơn nữa với Hoa Trang. Hiểu Tình tỷ, làn da của ngươi đã rất tốt rồi. Lý Ngôn Hề đối ôm một đống lớn mặt nạ Lê Hiểu Tình nói. Chứ bỏ bọn họ mới gặp Lê Hiểu Tình thời điểm, nàng là tiểu tụy tái nhợt bộ dáng, hiện tại Lê Hiểu Tình làn da trạng thái vẫn luôn bảo trì ở vô cùng mịn màng tiêu chuẩn, dùng lô sát chứng gà tới hình dung đều không quá. Không có tốt nhất, chỉ có càng tốt Nga, Nguồn Hề tuy rằng cũng là thiên sinh lệ chất, nhưng hiện tại thời tiết quá nhiệt tử ngoại tuyến quá cường, mỗi ngày cũng muốn đổ chống nắng cùng làm thư hoa nột. Lê Hiểu Tình lời nói thâm thiê nói xong, lại cầm một đống kem chống nắng đưa cho Lý Nguồn Hề. Hảo! Tốt đi Lý Ngôn hề cố mà làm nhận lấy, chính là bởi vì nàng biết chính mình là ở kịch, cho nên mới lười đến làm hộ gia. Nếu không nàng đại khái sẽ cùng Lê Hiểu Tình giống nhau mỗi ngày đều tất đắp mặt nạ đi. Hai người ra cửa thời điểm, còn đụng phải từ đối diện ra tới Dương Liếu đắng người. Hai vị bên kia màu trang cửa hàng còn có không ít trang phẩm đâu, không đi xem sao? Dương Liếu cười hỏi. Đang định đi đâu? Các ngươi cũng đi nhà này mỹ phẩm dưỡng ra cửa hàng nhìn xem đi, bên trong thứ tốt không ít. Lê Hiểu Tình cũng nói. Đại Lê Hiểu Tình cùng Lý Ngôn hề đi phía trước đi qua, hai người còn có thể nghe được mấy nữ hải tử khe khẽ nói nhỏ. Lê bác sĩ làn ra hào hào, nàng người thật xinh đẹp a. Doanh địa trường cũng đúng vậy, gần xem càng xinh đẹp ồ, ồ ồ. Hai người không hẹn mà cùng cười cười, lại đi phía trước đi dạo nổi lên cái khác cửa hàng. Ngao ngao này kịch trung các nữ hải tử cũng thật hảo, có thể sát tăng thi lại ái mỹ. Lê Hiểu Tình nói quá đúng đi, chúng ta nữ hải tử hóa trang đích sắc không phải cho nam nhân nhìn. Đệ nhất là vì sung sướng chính mình, đệ nhị là vì lệ phép ba, như thế nào luôn có nam nhân tự mình đa tình cảm thấy là cho bọn họ hóa. Ta có thể nói ta hóa trang là vì cho ta tựa lặt tì khuê mật nhóm xem sao, nhưng tuyệt không phải cấp nam nhân, ha <cười> ha. Xem xong lập tức xé một dán mặt nạ, đắp mặt nạ chung. Đắp mặt nạ chung một. Ban đêm, bởi vì cố giao còn ở thăng cấp trạng thái, cho nên trừ bỏ tự nguyện báo danh gác đêm trương đào bên ngoài, phòng nội lý ngôn hề cũng vẫn luôn không dám làm chính mình lâm vào ngủ say đương nhiên thương trường cũng có không ít người ở thay phiên các đêm nhưng mà Lý Ngôn Hề trong lòng không biết vì sao vẫn là có loại điểm xấu dự cảm lẩu ngỗng ta muốn ăn lẩu ngỗng trong đầu truyền đến Tiểu Vũ Gia lẩm bẩm thanh Lý Ngôn Hề nhìn nhìn rổ trung Tiểu Vũ Gia phát hiện nó vẫn là ngủ say trạng thái xem ra là lại làm mộng đẹp mới vừa bất đắc dĩ lắc lắc đầu lúc sau Lý Ngôn Hề đột nhiên đứng dậy ngồi dậy sao lại thế này như thế nào sẽ có nhiều như vậy tang thi xuất hiện Một vòng lại một vòng tang thi từ bốn phương tám hướng quần quận không ngừng vây quanh lại đây. Nay quả thực, quả thực chính là tang thi chiều quy mô. Gác đêm Trung Trương Đảo đang xem cứng nhắc chung phim truyền hình, thấy Lý Ngôn Hề thần sắc nghiêm túc từ trong phòng đi ra, hắn cũng lập tức minh bạch cái gì. Thông chi đại gia chuẩn bị sẵn sàng đi, có tang thi chiều, 15 phút lúc sau sẽ tới ngoài cửa. Lý Ngôn Hề nói làm trương đảo nhất thời sừng sốt, vừa mới ở sofa trên giường tỉnh lại phục đỉnh du cũng lập tức tinh thần lên. ngươi nói, Tang Thi Triều, Phục Đình Du hỏi: "Đúng vậy, Tang Thi Triều, thương trưởng chung quanh một vòng đều có, hơn nữa hiện tại còn không xác định số lượng, ít nhất năm vạn chỉ trở lên đi." Lý Ngôn Hề sắc mặt trầm trọng nói: "Bang." Nghe được tiếng vang lê hiểu tình từ bên trong đi ra, ở nghe được Lý Ngôn Hề lời nói lúc sau, luôn luôn bình tĩnh nàng trong tay bịt mắt cũng rơi xuống xuống dưới. "Xem ra, hôm nay đại gia sẽ muốn thực vất vả đâu." Thấy Phục Đình Du cùng Trương Đào đều lần lượt tốc độ chạy ra ngoài cửa, Lê hiểu tình cười khổ nói. Đúng vậy, nên tới vẫn là tới. Lý ngôn hề có đoán được, bọn họ lần này hồi trình không phải là vẫn luôn thuận lợi tình huống, vì gia tăng cốt truyện nhưng xem tính, cốt truyện sẽ vì vai chính đoàn thiết trí các loại nan đề, cứ việc nàng tinh thần hệ dị năng vì tránh đi này đó nan đề nổi lên đại tác dụng, nhưng là trước mắt xem ra vẫn là tới. Nhà gỗ ngoại thương trường thực mau lại náo nhiệt lên, bất quá lần này không hề là đại gia cười vui thanh, mà là đang ở chuẩn bị chiến đấu tiếng gọi ẩm ý cùng tập hợp thanh. Lý Ngôn Hề cũng đi ra ngoài, nàng giờ phút này đã đứng ở lầu một đại sảnh một cái xuất khẩu chỗ, nàng phía sau là đã tập hợp tốt binh đoàn đội viên cùng lần này đi theo mà đến 2 ngàn nhiều danh người sống sót. Phục Đình Du hướng phía trước phương cái kia mảnh khảnh bóng dáng đi đến, Lý Ngôn Hề nghiêng đầu thấy được hắn, nói, đêm nay, làm ơn. Trường 372 giống như thần trợ. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Ngôn Hề trong mắt biểu lộ có chút bất an biểu tình, Phục Đình Du sững sốt một lát, sau đó cười nói, yên tâm. Lý Ngôn Hề biết Phục Đình Du vẫn luôn đều ở giúp nàng, nhưng không biết vì cái gì, nàng vẫn là muốn nghe đến đối phương khẳng định hồi đáp. Bất quá. Ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện? Phục Đình Du cười hỏi. Chuyện gì? Lý Ngôn Hề đầy mặt khó hiểu. Phục Đình Du đông nhiên túi người, ở Lý Ngôn Hề bên tai nói mấy chữ, Lý Ngôn Hề trước một giây còn cảm thấy lỗ tai ngứa, sau một giây liền mở to hai mắt. Đúng vậy. Nàng như thế nào liền quên mất, nàng là có vũ khí cửa hàng A. Trừ bỏ những cái đó vũ khí lạnh bên ngoài, vũ khí cửa hàng là có không ít vũ khí nóng, chỉ là hiện tại nàng tinh hạch còn chưa đủ mua một trận áo, này quả thực quá đáng tiếc. Bất quá mặt khác vũ khí nóng nàng đều là có thể mua được đến. Lý ngôn hề thực mau lại khôi phục vẻ mặt trấn định biểu tình, hơn nữa về phía sau chuyển đi mặt hướng đại gia lớn tiếng nói. Đêm nay, nơi này chính là chúng ta đại gia doanh địa, chung quanh tang thi rất nhiều, nhưng chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ trụ chúng ta doanh địa, bảo hộ đại gia mỗi người tánh mạng. Ta đối đại gia vẫn là chỉ có một yêu cầu, không được chết, mệt mỏi liền tiến vào nghỉ ngơi, bị thương liền tiến vào trị liệu, không dị năng không thể cường căng, có thể làm được đến sao? Trừ bộ binh đoàn đội viên bên ngoài, những người khác vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy yêu cầu. Đại binh đoàn đội viên nhóm vang dội trả lời lúc sau, còn lại nhân tài đi theo lớn tiếng trả lời nói, có thể làm được đến. Chúng ta có thể làm được. Tuyết Hảo, sau đó thỉnh sẽ sử dụng xuống ống, hoặc là dùng qua xuống ống người đến ta bên này tập hợp. Hôm nay buổi tối. Chúng ta nhất định tất thắng. Lý ngôn hề chuyện vừa chuyển, còn nói thêm. Sẽ sử dụng súng ống. Không ít người ánh mắt sáng lên, Ngọc Sơn cũng nhịn không được kích động lên. Chẳng lẽ là nàng thật sự có vũ khí? Thương trưởng lối vào đại môn phía trên có một khối thêm đá. Phục đình du đã đứng lên trên, mà một ít không có dị năng lại cam nguyện làm hậu cần người thường tắc đang ở dựa theo lý ngôn hề yêu cầu. Nhanh chóng ở chung quanh bảy xa quang đèn. Bất quá trong chốc lát. Thương trường phía trước liền bị một chản lại một chản xa quang đèn chiếu xạ lượng như ban ngày. Trương đảo cũng mang theo chúng thổ hệ dị năng giả tận khả năng nhiều làm ra tường vây, tường vây càng nhiều, đại gia công sự che chắn hòa hoãn hướng cũng liền càng nhiều, trừ bỏ binh đoàn đội viên bên ngoài, còn có rất nhiều thổ hệ dị năng giả cũng tự phát đi lên hỗ trợ lên. Lý ngôn hề có chút may mắn này thương trường chung quanh có rất rất nhiều vứt đi chiếc xe cùng tự động buôn bán cơ, này đó sau đó đều có thể trở thành nàng vũ khí. Vừa rồi cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Bằng không ta thật đúng là đã quên. Thật sự là vũ khí cửa hàng mới vừa xuất hiện, nàng mãn đầu gốc lại đều là tang thi triều, cho nên nhất thời quên mất chuyện này. Cho nên nói, ngày thường vẫn là phải hảo hảo ngủ. Phục Đình Du nhìn thả lỏng lại Lý Ngôn Hề, nhịn không được dối tay đi xoa xoa nàng đầu. Sờ. Sờ đầu sắt ta. Này hai người thế nhưng là nhất manh thân cao kém thật dày hổ, Khó được thấy Lý Ngôn Hề nhuyễn manh một hồi. Đừng xảo, tang thi triều tới, năng lượng cao báo động trước phía trước năng lượng cao. Hoàn toàn không có ý thức được Phục Đình Du sẽ xoa chính mình đầu lý ngôn hệ, giờ phút này cũng không rảnh lo trong lòng kia mạt khắc thường, bởi vì chung quanh một vòng tang thi triều đã binh lâm thành hạ. Kỳ thật dẫn lôi kiếm cũng rất thích hợp cự ly xa tác chiến. Phục Đình Du nói liền lấy ra dẫn lôi kiếm, mấy giây chi gian, dẫn lôi kiếm trung lôi hệ dị năng đã bị hắn chứa đựng xong. Thêm đá dưới là đã chuẩn bị ổn thỏa binh đoàn đội viên, chương nào cũng mang theo thổ hệ dị năng giả nhóm tối lui đến tường vây nội sườn. Dầm dạp tang thi ở xa quang đèn chiếu xuống xem mọi người trong lòng hoảng loạn vô cùng. Cứ việc mọi người đều biết lầu hai phía trên còn có một vòng cầm súng ống chuẩn bị càn quét tang thi người, nhưng này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dày đặc tang thi. Tại đây loại cảm xúc bên trong, một hình bóng quen thuộc từ phía trên thềm đá thượng nhảy hạ xuống, cũng một người đi tới phía trước nhất. Chỉ thấy người nọ tay cầm một phên kiếm, trên thân kiếm quang mang từ cái đáy dần dần lưu chuyển tới rồi đỉnh chót, mọi người đều nghe được bên thai bùm, bùm tiếng vang. Thậm chí cảm thấy suốt đêm mỗi bức không khí tựa hồ đều sao động lên. Ngay sau đó, không khí bên trong phảng phất có một loại năng lượng đều chiều kiếm đoan tụ tập mà đi, người nọ đột nhiên đem trong tay chi kiếm nằm ngang hướng phía trước phương đột nhiên cắt ra, một đạo màu tím lam lôi quang nhanh như tia chớp theo kia kiếm phong hướng phía trước tập đi ra ngoài. Và anh, giống như nổ mạnh thanh âm ở mọi người bên thai vang lên, trước hết cảm giác ra tới chính là lý ngôn hề cùng với trên lầu nhà gỗ trung tiểu vũ ra. Lý Ngôn Hề khiếp sợ nhìn về phía Phục Đình Du kia đỉnh bạc như vậy bóng dáng. Hắn vừa mới kia một kích, ít nhất ước chừng tiêu diệt rất 5000 nhiều chỉ tăng thi. Này rốt cuộc là dẫn lôi kiếm uy lực, vẫn là hắn tự thân năng lực, cũng hoặc là hai người đều có. Tàng lớn tăng thi ở trước mặt mọi người trong nháy mắt ngã xuống. Này một kích, giống như thần trợ. Quá trâu bỏ đi chúng ta đoàn trưởng. Cổ siêu nhiên nắm chặt nắm tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn lại ở xúc lực Phục Đình Du. Này vẫn là người sao? Đây là thần a. Tống Duệ biết Phục Đình Du rất lợi hại, nhưng lại không biết hắn như thế lợi hại. Kia này đó tang thi chúng ta còn sợ cái gì a? Cái kia đoàn trưởng chẳng phải là tới cái mười mấy hai mươi phát liền xong việc nhi? Hoàng Tân Hoa ở trong đám người nói, ngươi sợ là liền dị năng lượng cực hạn cũng không biết đi. Giống như vậy công kích là nhất tiêu hao dị năng. Ngọc Sơn vô ngữ trả lời nói, cái gì kêu mười mấy hai mươi phát, nhân ra lại không phải xe tăng đại pháo. Bất quá Phục Đình Du vẫn là liên tục dùng ra ba lần như vậy chiêu số nguyên bản đại gia khủng hoảng cảm xúc lập tức bị điều động tới rồi cao nhất phong ngay cả những cái đó nhân viên hậu cần đều xem hưng phấn lên ngươi thế nào muốn hay không nghỉ ngơi lý ngôn hề thấy phục đình du đình chỉ công kích vội vàng lấy ra năng lượng thủy cho hắn đưa qua tạm thời còn không cần phục đình du manh rút một ngụm thủy trừ bỏ phía trước tang thi trung quanh tang thi cũng đều đã vây tới rồi tưởng vây ở ngoài trương đào ngươi dẫn người phụ trách bên trái bên này người cùng ta cùng nhau công kích bên phải Lý Ngôn Hề đối Trần Thiên Duệ cùng Kha Huỳnh mấy người nói, là, là, Kha Huỳnh kích động, cùng thần tượng cùng nhau giết địch, nàng thật là một cái may mắn ống. Bởi vì sự ra khẩn cấp, hơn nữa tang Thi lập tức liền phải phá vỡ, Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du nhất thời cũng không rảnh lo chỉ huy chung quanh, hai người cường lực dị năng tất cả đều lại tiếp tục phóng thích lên. Trong lúc nhất thời thương trường trước bãi đỗ xe thượng các loại vứt đi chiếc xe nhi đồng nhạc viên phương tiện từ từ tất cả đều bị lý ngôn hề không chế được chiều tang thi đàn đổ ập xuống ném tới. Bởi vì tang thi dày đặc, mỗi chiếc xe hơi đều có thể tạm trung thượng chăm chỉ tang thi, trừ bỏ một đài đài tự động buôn bán cơ. nhi đồng nhạc viên trung nửa gỗ xoay tròn phía dưới thiết chất mâm tròn cũng phịch một tiếng bị tạp vào tang thi đàn trung. lý ngôn hề đứng ở thêm đá thượng dùng dị năng tiến hành quần công đồng thời, trần thiên duệ đám người cũng ở dưới đối tranh tài biến dị tang thi. Trải qua huấn luyện kha huỳnh trừ bỏ ngưng ra lá cây có thể thấm ra độc tố bên ngoài, ngay cả tế ra dây đằng cũng bọc đầy nọc độc, một con bị nàng dây đằng tầng tầng bao bọc lấy tang thi thực mau liền biến thành hủ thủy. Chương 373 chống lại tang thi triều. Nơi xa, Hoàng Tân Hoa còn ở đám người phía sau bất an mà nhìn những cái đó leo lên lại đây tang thi, hắn cũng thấy được những cái đó dụng mãnh binh đoàn đội viên nhóm, nhưng là hắn vẫn là không dám vọt tới phía trước cùng những cái đó các tang thi chu toàn. Cùng hắn giống nhau cũng còn có rất nhiều người. Bọn họ tuy rằng đại đa số đều là dị năng giả, nhưng hiện tại lực lượng nhỏ bé, lực lượng cũng bạc nhược, còn không dám ở này đó tăng thi chung. Phục Đình Du lại phóng thích mấy cái mánh liệt kỹ năng, đêm khuya, kia từng trận lôi hệ dị năng lại lượng trói mắt, chính phía trước tăng thi từng con ngã xuống, chỗ chống lại bị mặt sau điền thượng. Hắn cảm thụ được trong cơ thể tiêu hao rất hơn phân nửa dị năng, lại nhìn nhìn bên người tình huống, quyết định trước làm chính mình dị năng nghỉ ngơi một lát. Mặt sau đại gia, thỉnh dựa theo dị năng từng người phân tổ. Phục Đình Du lớn tiếng mệnh lệnh nói, mọi người sớm đã đối trước mắt nam nhân sùng bái ngũ thể đầu điện, nghe được Phục Đình Du phát ra mệnh lệnh, tất cả đều lập tức tự hành phân khởi tổ tới. Các ngươi cận chiến không được, dị năng càng nhược, nhưng vẫn cứ có thể hiệp trợ sát tăng thi, qua đêm nay, các ngươi định có thể thể nghiệm đến chính mình tiến bộ. Phục Đình Du phía trước nói là mọi người tâm tác không thôi, nhưng là vừa nghe nói có thể tiến bộ, mọi người cũng không rảnh lo như vậy nhiều, sôi nổi theo tiếng đáp ứng. Thức mau. Phó Cảnh Minh liền mang theo vài tên binh đoàn hỏa hệ dị năng giả ngưng ra một cái thật lớn hỏa cầu, hắn thấy phục đỉnh Du đối chính mình ý bảo, liền đối với phía sau chạm thành một loạt nhưng là biểu tình còn thực mờ mịt Hoàng Tân Hoa đám người hô: "Hỏa hệ dị năng giả, dùng các ngươi hỏa hệ dị năng liên tục đem này hỏa cầu biến đại." Hoàng Tân Hoa nhìn trên mặt đất hỏa cầu, ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ hắn là tưởng. Thật mau, hỏa cầu ở chúng hỏa hệ dị năng giả thêm vào hạ trở nên càng lúc càng lớn, bất quá là trong chốc lát, liền tăng tới một người rất cao. Phó Cảnh Minh lúc này mới cùng mọi người hợp lực khống chế được hỏa cầu triều tả phía trước Tang Thi đàn lan đi. Hỏa cầu giống như bánh xe giống nhau từ Tang Thi đàn thượng nghiền áp qua đi, thời tiết khô giáo vô cùng, có chút Tang Thi chỉ là dính vào ngọn lửa, liền rất mau châm thành hình người ngọn lửa, nhưng mà cái kia đại hỏa cầu vẫn cứ ở không ngừng nghiền áp. Chúng ta cùng nhau nói thật sự có thể sát Tang Thi a. Hỏa hệ dị năng giả nhóm vô cùng hưng phấn, như vậy đại một cái hỏa cầu, bọn họ lần đầu tiên cảm giác được dị năng uy lực. Lý Ngôn Hề cũng ở không ngừng không chế được lưỡi dao đi thứ hướng chung quanh tăng thi. 200 nhiều cái lưỡi dao ở quang ảnh bên trong tinh chuẩn đâm vào từng con tăng thi đầu, đương tăng thi ngã xuống đất lúc sau, những cái đó lưỡi dao lại lần nữa phản hồi tới rồi Lý Ngôn Hề quanh thân, lại lặp lại bay đi ra ngoài. Chỉ là nàng vẫn có thể cảm giác được đến, chung quanh còn ở có tăng thi không ngừng chiều thương trường phụ cận tiên công. Lại là một trận cường quang, là lôi hệ dị năng giả nhóm cùng thủy hệ dị năng giả nhóm cùng nhau phát ra công kích. Lý Ngôn Hề trong lúc vô ý thấy được ngừng ở quảng trường ven tường một chiếc trọng hình xe tải, trong lòng một cái ý tưởng đột nhiên hiện lên, nàng bắt đầu thử dùng dị năng đi khống chế kia chiếc xe tải di động. Rốt cuộc, kia xe tải chậm rãi di động lên, Tang Thi cũng không sẽ đi công kích kia chiếc xe tải, khát vọng huyết nhục Tang Thi trong nháy mắt đã bị bên cạnh xe tải nghiền nát. Xe tải tiếp tục ở quảng trường Tang Thi đàn trung di động tới, Lý Ngôn Hề có thể cảm giác được đến bánh xe hạ tử vong Tang Thi số lượng to lớn, cứ việc khống chế như vậy có chút hao phí dị năng. Nhưng là đương một tảng lớn tang thi lại bị xe tải nghiền áp đến chết lúc sau, nàng dứt khoát từ ba lô chảo ra một phen bình thường tinh hoạch, bắt đầu hướng trong cơ thể hấp thu lên. Mà lúc này trên lầu lâm thời tạo thành súng ống đội cũng đã chuẩn bị xong. Một người đầy mặt hồ cha tráng hán kích động luốt ve trong tay thuần màu đen thương thân. Ngày xưa cùng các đồng đội cùng nhau xa phó biên cương chấp hành nhiệm vụ cảm giác lại về rồi. Chỉ là hắn hiện tại nhiệm vụ là đánh chết tang thi. Doanh địa trường nói qua không cần tiết kiệm viên đạn, nhưng cũng thỉnh chú ý tự thân an toàn. Hạ Vân Phi ở đã chuẩn bị tốt mọi người phía sau lớn tiếng nói, những người này chung có một ít thoạt nhìn thật là sẽ dùng thương, liền tư thế đều bãi thập phần chuyên nghiệp, đặc biệt là trung giàn tên hướng kêu kêu là Hoành Vũ, hắn vừa rồi ở thí thương giai đoạn đều đã mệnh chung vài chỉ tăng thi. Hoành Vũ, ta thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể sờ đến loạn ý như này, này có thể so trước kia mặt trên phát càng hang 2A. Tráng hán bên người, một cái khác thoạt nhìn tuổi trẻ một ít nam nhân kích động nói. ân, hang 2 La Hoành Vũ cơ hồ không phát nào trượt. bọn họ những người này nơi địa phương đều không phải là ở thương trường phía trước, mà là thương trường quanh thân một vòng, bởi vậy phía dưới cũng không có người ở, cho nên hoàn toàn không cần chú ý sẽ nộ thương đến người. Hạ Vân Phi thấy thế, lại từ một bên dọn một cái dương đạn đặt ở La Hoành Vũ phía sau. Không biết lý ngôn hề là từ đâu tìm được loại này vũ khí, viên đạn đánh ra đi hoàn toàn không có thanh âm, này cũng vì đại gia giảm bất không ít nguy hiểm. Lâm thời vũ khí đội tổng cộng có 45 người. Từ bọn họ ngay từ đầu xã kích, lý ngôn hề là có thể cảm giác được đến. 45 người một phút có thể mệnh chung 100 chỉ tả hữu sao. So nàng trong tưởng tượng khá hơn nhiều. dần dần mà, bởi vì có hậu phương một đám người ở liên tục bắn chết tang thi nguyên nhân, thương trường phía trước áp lực cũng được đến giảm bớt, hơn nữa còn có năm đại cứ điểm người cũng ở đi theo binh đoàn đội viên nhóm cùng nhau chiến đấu, trường hợp hoặc nhiều hoặc ít cũng bị khống chế xuống dưới. Và anh một đại thuốc hỏa cầu tạm chúng Lý Ngôn Hề sở khống chế kia chiếc xe tải xe tải tức khắc nổ mạnh Lý Ngôn Hề nheo lại hai mắt nhìn về phía nổ mạnh phương hướng này rõ ràng là một con ngũ cấp tăng thi đánh ra tới dị năng đại gia cẩn thận có một con ngũ cấp hỏa hệ tăng thi tùy thời làm tốt phòng ngự Lý Ngôn Hề hô Trần Thiên Duệ sau khi nghe xong không hề khống chế đại gia trước mặt từng điều dây thép tuyến mà là tùy thời chuẩn bị ngưng ra kim loại thuận tới phòng ngự những cái đó dây thép tuyến đã là hắn kim hệ dị năng Mỗi một cây thượng đều đã dính đầy ô huyết cùng cốt đục mạng, các tang thi ở đi phía trước hướng thời điểm cũng nhìn không tới những cái đó sắc nhọn như lưới dao dây thép, có không ít đều bỏ mạng ở cái kia điều dây thép tiến lên dưới. Mà hiện tại, thế nhưng đã có ngũ cấp tang thi xuất hiện sao? Này có cái gì hảo kinh ngạc, chúng ta đoàn trưởng không phải cũng là ngũ cấp sao? Kha Huỳnh nói, vừa dứt lời, một thốc thật lớn hỏa cầu đột nhiên xuất hiện ở Kha Huỳnh đám người trước mặt tang thi đàn trùng, hơn nữa thẳng tắp giống mọi người tập tới. Trần Thiên Duệ sắc mặt bất biến, nhanh chóng ngưng ra kim loại thuẫn. Bất quá hắn thuẫn lại chỉ có thể bảo vệ ba bốn người, bên cạnh còn có mặt khác đồng đội. Phanh Lý Ngôn hề dùng ra sức lực không chế được chính mình tinh thần phong ngự cháo, ngũ cấp hỏa hệ dị năng đối nàng tới nói lại làm sao không phải một cái khiêu chiến, nàng chút nào không dám lơi lỏng. Kha Huỳnh thấy bên ngoài hỏa cầu chậm chạp không tiêu tan, liền lặng lẽ làm chính mình dây đằng dọc theo phòng hộ cháo hướng ra phía ngoài kia chỉ hỏa hệ tăng thi bỏ đi, chỉ còn lại có một chút. Nàng muốn giúp một tay lý ngôn hề. Dây đằng tựa như một cái màu đen xà trên mặt đất bò sát, sau đó đột nhiên cuốn lấy trong đó một con tang thi chân lỏa. "A có điểm đáng tiếc, vốn dĩ có thể cuốn lấy thân thể hắn." Kha Huỳnh đáng tiếc nói, ngũ cấp tang thi phản ứng quá nhanh, bất quá hiện tại, một chân lỏa cũng đủ. Chương 374 khác nhau đối đãi. Kha Huỳnh không chế được dây đằng, ý đồ đem kia chỉ ngũ cấp tang thi vứt ra đi. Mà kia chỉ tang thi vì ứng phó dưới chân dây đằng, cũng rốt cuộc đình chỉ phòng ngự cháo ngoại hỏa cầu công kích, Lý Ngôn Hề tắc lập tức thu hồi phòng ngự cháo. Kha Huỳnh, cẩn thận, nó muốn tranh thoát. Lý Ngôn Hề hô. Mắt thấy kia hỏa hệ tang thi dục hướng tới dây đằng ném tới hỏa cầu, Kha Huỳnh tắc lớn nhất hạn độ khống chế được dây đằng ngưng ra độc tố. Và anh, Dây đằng bị hỏa nhận chặt đức, bất quá Kha Huỳnh lại cười. Kia chỉ tang thi phẫn nộ mà triều đám người giống to, Kha Huỳnh thế nhưng thành công mà đem nó nửa chân cấp ăn mòn rớt. Làm được xinh đẹp Lý Ngôn Hề khen nói, một hệ dị năng giả, thật đúng là có đủ loại khả năng A. Bị chính mình thần tượng khen, Kha Huỳnh cũng ngượng ngùng lên, bất quá Lý Ngôn Hề đã từ bậc thang nhảy xuống tới. Nguyên lai like là kia chỉ hỏa hệ tang thi đơn chân nhảy chiều trong đám người nhào tới. Chỉ còn lại có đơn chân ngũ cấp hỏa hệ tang thi còn thực không thói quen khống chế chính mình cân bằng lực. Ở tránh né Lý Ngôn Hề phi nhận hết sức đột nhiên té lăn quay trên mặt đất. Chính là hiện tại, Lý Ngôn Hề lấy ra song câu. Cũng không chế được song câu từ hai bên trái phải hướng kia vẫn còn chưa đứng lên hỏa hệ tàng thi chém tới. Thành công. Một người đội viên kích động hô kia hai thanh song câu thành công thiết hạ ngũ cấp tàng thi đầu. Ít nhiều Kha Huỳnh, ta chỉ là bổ đao. Lý Ngôn Hề cười nói. Không tồi Nga. Trần Thiên Duệ cũng khen chính mình Lão Bằng Hiếu. Thật cũng không phải sự lợi hại của ta lạc. Bị khen Kha Huỳnh đã hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, nàng hiện tại phảng phất lại tràn ngập năng lượng. Đỡ nàng lên. Nàng còn có thể tái chiến ba trong hiệp. "Nôn hề nôn hề, Cố giao tỉnh lại làm, ta cùng nàng cùng nhau đi xuống tìm người Nga." Tiểu Vũ gia thanh âm từ chỗ sâu trong góc truyền đến, Lý Nôn hề cũng kịp thời làm ra đáp lại. Bởi vì Cố giao ở thăng cấp trung, nàng mới đem Tiểu Vũ gia cũng đặt ở nhà gỗ, một có tình huống nói Tiểu Vũ gia liền có thể trực tiếp liên hệ nàng, trừ bỏ Tiểu Vũ gia bên ngoài, nàng còn làm ơn Lưu Ngư Cẩm cũng ở nhà gỗ nội nhìn. Hiện tại nghe được Cố giao muốn lại đây, Nàng liền biết nhất định là cố giao đã thăng cấp thành công Cố giao cũng không nghĩ tới chính mình Vừa tỉnh tới đại gia liền đều không thấy Sau lại lưu ngữ cầm nói tang thi triều sự lúc sau Nàng liền hỏa tốc mang theo tiểu vũ ra chạy tới chi viện Nàng tới đúng là thời điểm Trương đào bên trái sườn hiển nhiên Có chút lực bất tòng tâm Trương đào, ngươi còn hảo đi Cố giao đem tiểu vũ ra giao cho lý ngôn hề lúc sau Lại chạy tới trương đào bên kia hỏi Trương đào giờ phút này Mồ hôi như hạt đậu đều xuống dưới Cố giao ở hắn bên người nghe thấy được một tia như có như không huyết tinh khí vị. Ngươi bị thương. Cố giao nhìn trương đào hữu bụng, nơi đó rõ ràng còn cắm một cây kim loại thứ. Không đáng ngại, da thịt thương mà thôi. Trương đào lôi kéo môi cười nói. Mà thôi cái dám lạc, ta mang ngươi đi trị liệu, hiểu tình tỉ liền ở bên trong. Cố giao lần đầu tiên sinh khí, khí mặt đều đỏ. Nơi này còn muốn nhân thủ, ta chờ lát nữa lại đi trị liệu. Trương đào có thể cảm giác được chính mình là ở bị cố giao quan tâm. Trong lòng cũng chạy qua một tia ấm áp, nhưng là tình huống hiện tại đích sắc không cho phép hắn triệt hạ. Trương đảo, người mấy cấp dị năng. Cố giao không phản bác, mà là hỏi. Tam cấp trương đảo đáp. Đó chính là, ta hiện tại chính là tứ cấp, nơi này giao cho ta, so giao cho ngươi càng đáng tin cậy. Cố giao ánh mắt kiên định nhìn đối phương nói. Chính là, hắn thế nhưng vô pháp phản bác. Không cần chính là, tiểu an, ngươi dẫn hắn đi vào trị liệu. Hoàn toàn không cho đối phương đổi ý cơ hội. Cố giao trực tiếp đi hướng chiến trường. Nhìn cố giao chấn định điều khiển chung quanh thủy hệ dị năng giả, trương đào tuy rằng không yên tâm, nhưng vẫn là bị đội viên cấp khiêng vào thương trường bên trong. Trương đội trưởng, nếu không phải cố giao chúng ta cũng không biết người bị thương, người này cũng quá có thể nhịn đi. Têu Tiểu an đội viên cũng là vừa rồi mới phát hiện trương đào bị thương, bất quá hắn đem trương đào đưa đến lúc sau, cũng cũng không có ở trị liệu chỗ dừng lại, mà là lại nhanh chóng quay trở về chiến trường. Nhà chúng ta hộ hoa sứ giả là bị hoa nhi cấp vấn đã về rồi. Lê Hiểu Tình nhìn nhìn Trương Đào thương, đầy mặt buồn cười nói. Ta tưởng nhanh lên trước khỏi. Trương Đào nói, hắn còn lo lắng bên ngoài cố giao. Yên tâm được rồi, tiểu cố giao kỳ thật thực đáng tin cậy. Lê Hiểu Tình tuy rằng nói như vậy nói, nhưng vẫn là cấp Trương Đào nhanh chóng trị liệu lên. Cũng may mắn kia cái kim loại thứ tương đối đoản, nếu không thương cập đến nội tạng liền có chút khó giải quyết. Đem miệng vết thương huyết ngừng lúc sau. Lê Hiểu Tình mới chậm rãi toàn bộ rút ra kia cái kim loại thứ. Ô ô ô ta vừa mới rõ ràng chính là bị sinh rút, sinh rút a. Cách đó không xa, nằm trên mặt đất hàng thần bân xem xong Lê Hiểu Tình đối trương đảo trị liệu lúc sau, đầy mặt ủy khuất lôi kéo kiểu nghi xuân tố khổ nói. Đồng dạng là bị kim loại thứ cấp đâm bị thương, Lê Hiểu Tình tự cấp hắn xử lý miệng vết thương thời điểm, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua, sau đó vươn tay trực tiếp đem hắn đuổi chỗ kim loại thứ cấp kéo ra tới. Hắn nhớ rõ lúc ấy chính mình mau đau ngất đi rồi. Mà Lê Hiểu Tình chỉ từ từ mà tặng hắn một câu, ngươi kêu lớn tiếng như vậy, là cho ai nghe đâu. Tiểu nghi xuân bởi vì hiểu chút ý dề thuật, cho nên cũng ở chỗ này vì Lê Hiểu Tình trợ thủ, hắn đồng tình nhìn thoáng qua Hàn Thần Bân. Nói như thế nào đâu? Trải qua hắn quan sát, kia siêu lợi hại chưa khỏi hệ dị năng giả Lê Hiểu Tình giống như đích xác đối Hàn Thần Bân có điểm ý kiến. Bất quả là vì cái gì đâu? Ha ha ha ha, bởi vì hắn nói qua nữ nhân hóa trang là cho ai xem hiểu tình ở thế các nữ sinh hết giận đâu. Gerskyt thích này bộ kịch không có nữ nhân chi gian lục đục với nhau. Đông tinh hắn nhưng hảo hảo cười ha ha ha. Cố Giao thật sự đáng tin cậy giờ phút này cố Giao đang ở thể nghiệm tứ cấp thủy hệ dị năng mang cho chính mình chấn động. Trừ bỏ binh đoàn thủy hệ dị năng giả nhóm Dương Liễu đội ngũ trung la văn quân đám người cũng đều tới hỗ trợ phía trước tang thi dưới chân đã bị chúng thủy hệ dị năng giả nhóm dót cũng đủ thủy. Cố giao rửa theo trong lòng suy nghĩ, bắt đầu thi triển nổi lên dị năng. Bất quá là sau một lát, kia trên mặt đất thủy thế nhưng bị cố giao đông lạnh thành mặt băng. Đại bộ phận tang thi đã ở mặt băng thượng đứng không vững, phản phất uống say rượu hán tử say giống nhau lần lượt ngã xuống. Còn có một ít tang thi bởi vì dấm tới rồi vụn nước chung, tự nhiên bị đông cứng ở mặt băng thượng, vừa động cũng không thể lại nhúc nhích. Đây là Tứ cấp băng hệ La văn quân khiếp sợ nhìn một màn này Tứ cấp về sau đã có thể thực hiện thủy cùng băng tự do chuyển hóa đâu. Cố giao vèo tế ra một đạo thủy nhận, thủy nhận xẹt qua phía trước nhất một con tang thi đầu, đồng thời đem kia chỉ tang thi đầu cấp cắt xuống dưới. Đây mới là chân chính thủy nhận A. Có thủy hệ dị năng giả nói, cố giao thủy nhận giống đao giống nhau, lại có thể so sánh đao càng biến hóa vì vô hình. Trung quanh mặt khác dị năng giả giờ phút này cũng phản ứng lại đây, những cái đó tang thi chạm đều đứng dậy không nổi, đúng là bọn họ thu hoạch cơ hội tốt. Chương lấy ít thắng nhiều. Lý Nôn Hề cũng vẫn luôn chú ý bên này tình huống, thấy cố giao tới về sau thực mau liền đem trường hợp cấp ổn định xuống dưới, mới tạm thời thoáng yên tâm. Nôn Hề, hảo kỳ quái a, vì cái gì đột nhiên có nhiều như vậy tàng thi lại đây đâu? Chúng ta ban ngày đem bốn phía đều rửa sạch sạch sẽ nha. Tiểu Vũ ra buồn bực nói. Không biết, ta trước tiên phát hiện thời điểm cũng đã chậm. Lý Nôn Hề cũng chỉ có thể như vậy trả lời, nàng tổng không thể nói đây là tiết mục tổ giả thiết đi. Bất quá lần này đối bọn họ bất luận cái gì một người tới nói, thật là một cái rất lớn khảo nghiệm. 200 cái lưỡi dao bay múa ở tang thi đàn phía trên, không ngừng đâm thủng tang thi đầu, mỗi khi hàng phía sau tang thi bổ thượng, liền sẽ lập tức bỏ mạng ở lưỡi dao dưới. Lý Ngôn Hề đã nhớ không rõ chính mình giết nhiều ít chỉ tang thi, quảng trường phía trên tang thi thi thể đã chồng chất như núi, mặt sau tang thi đều phải bỏ qua những cái đó thi thể mới có thể lại đây, ngược lại là cho đại gia tránh được một tia thở dốc thời gian. Nàng lại chiều trung gian nhìn lại, Phục Đình Du trong tay dẫn lôi kiếm trở nên có chút không giống nhau, thoạt nhìn tựa hồ cùng lôi quang kiếm hợp thành nhất thể, quanh thân đều tản ra màu tím lang quang. Mà chiêm quốc nguyên chờ năm đại cứ điểm người cũng đều vọt tới phía trước nhất, không ngừng có người xuống sân khấu nghỉ ngơi, cũng có người nghỉ ngơi sau lại về tới trong sân, còn có không ít bị đỡ đi xuống thương hoàn nhóm. Kha huỳnh, các ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện giúp ta đem này đó thủy cùng đồ ăn phân cho đại gia. Lý Ngôn Hề phất tay đem phía sau thả một cái tiểu xe đẩy, sau đó lại đem năng lượng thủy cùng với đồ ăn đều đặt ở mặt trên, vừa rồi không kịp lộng này đó, đại gia hiện tại nhất định đều lại khát lại mệt. Doanh địa trường, ngươi không đi nghỉ ngơi sao? Kha Huỳnh gật đầu đồng ý, kỳ thật bên này tình huống cũng toàn dựa Lý Ngôn Hề ở chống. Ta tạm thời còn hảo, nếu mệt mỏi sẽ đi nghỉ ngơi. Lý Ngôn Hề một cái dùng sức, lại là 200 chỉ tăng thi tăng mệnh, hơn nữa nàng vừa mới vẫn luôn ở đại lượng hấp thu tinh hạch bổ sung dị năng. Hiện tại đại khái còn có một nửa dị năng. Ở bọn họ phía sau lầu hai chỗ, Lâm Thời Vũ khí đội tác dụng dần dần hiện ra. Hiện tại cơ hồ mỗi người đều có thể thuận buồm xuôi gió vận dụng trong tay vũ khí, mỗi phút đều có không ít tang thi chết ở bọn họ thương hạ. Đặc biệt là La Hoành Vũ kia mấy cái có kinh nghiệm người, Hạ Vân Phi ở một bên tính toán, lấy La Hoành Vũ mỗi phút tỷ lệ ghi bản tới tính, hắn một người ít nhất đã giải quyết 1800 chỉ tang thi. Trong không khí tản mát ra tanh hôi vô cùng hư vị. Nghe qua Hạ Vân Phi báo cáo cùng kiến nghị, Lý Ngôn hề lại ở vũ khí cửa hàng mua một ít súng ống đạn dược. Hạ Vân Phi nói, một ít dị năng đã hao hết dị năng giả đi lâm thời vũ khí đội, tỏ vẻ bọn họ tuy rằng dị năng hao hết, nhưng còn có thể dùng thương đi sát Tăng Thi. Nói cho đại gia, Tăng Thi đã bị giải quyết hơn phân nửa, còn dư lại 2 vạn chỉ tà hữu, đại khái còn cần 3 cái giờ là có thể kết thúc. Lý Ngôn hề lại đối Hạ Vân Phi nói, nàng đây cũng là suy xét đến đại gia đã liên tục chiến đấu hồi lâu. Nghỉ ngơi người cũng càng ngày càng nhiều kết quả Còn giữ lại 2 vạn chỉ tà hữu Đã bị giải quyết hơn phân nửa Nói cách khác đến bây giờ mới thôi Đại gia đã giết vượt qua 2 vạn chỉ tàng thi sao Hạ Vân Phi khiếp sợ nhìn Lý Ngôn Hề Không ngừng 2 vạn chỉ Ít nhiều đại gia nỗ lực Đã có tam vạn nhiều chỉ tàng thi bị tiêu diệt Lý Ngôn Hề cười nói Nàng thật đúng là có chút giật mình Đối này chi tân tạo thành lâm thời vũ khí đội hảo, tốt Ta lập tức đi thông chi đại gia Hạ Vân Phi ôm một đống vũ khí vội vàng mà rời đi, hắn tin tưởng đại gia nghe thấy cái này tin tức lúc sau nhất định sẽ kinh ngạc lại hưng phấn. Vạn sự Hưng cũng ở nghỉ ngơi khu từng ngụm từng ngụm uống thủy, hắn dùng còn đang run rẩy cánh tay lại chụp mấy tấm ảnh chụp, nghỉ ngơi khu người ở nghe được Hạ Vân Phi mang đến tin tức lúc sau, tức khắc sôi trào lên. Ta thiên, thế nhưng có nhiều như vậy tăng thi sao? Ta cũng không biết. Con Hảo không biết, nếu là vừa mới bắt đầu chúng ta biết này số lượng, phỏng trừng dọa đều dọa chết khiếp. Trọng điểm là chúng ta giết 3 vạn nhiều chỉ tang thi a. Quá châu bò đi. Cũng bình thường, chỉ là phục đoàn trưởng cùng doanh địa trưởng hai người bọn họ liền giết gần 2 vạn chỉ đi. Lại còn có có mặt sau vũ khí đội. Lý Hàng ngồi dưới đất nói, kia hai người thực lực, bọn họ hôm nay mới xem như chân chính kiến thức đến. Đều là tống duyệt kia tiểu tử miệng quá đen, ta đều nói không thể nói bậy, cái này hảo, lập tức tới như vậy nhiều tang thi. Trần Cá Lượng lẩm bẩm nói, ta liền biết ngươi sẽ nói ta nói bậy. Ta kia lại không phải cố ý. Mấy người phía sau, Tống Duệ Khập Khiêng đã đi tới, hắn nhưng thật ra không có chịu bị thương ngoài da, chỉ là bị một con thổ hệ tang thi dùng hòn đá tạm trúng chân. Hắn cũng không nghĩ tới buổi chiều hắn còn ở đắc ý nói bọn họ này một đường xuôi gió xuôi nước, an toàn vô cùng, buổi tối liền tới rồi lớn như vậy nguy hiểm. Chẳng lẽ thật sự giống lão nhân nói như vậy, có chút lời nói là không nói được. Bất quá mặc kệ thế nào, hắn về sau khẳng định là không dám nói bậy loại này lời nói. Thương trưởng ngoại thêm đá phía trên, Phục Đình Du cũng từ Lý Ngôn Hề chỗ hỏi rõ ràng tình huống hiện tại, biết được chung quanh không có tân tăng thi lại vây lại đây, hắn cũng mới yên tâm xuống dưới. Dẫn lôi kiếm thực dùng tốt, ít nhiều trận này thi chiều, ta mới phát hiện nó tinh túy nơi. Phục Đình Du nói xong, lại hướng phía dưới tăng thi đàn trung ném tới một cái lôi cầu. Tinh túy. Lý Ngôn Hề khó hiểu hỏi. Nó có thể điều động trong không khí lôi nguyên tố, thay ta tỉnh không ít dị năng. Phục Đình Du cười nói. Hắn nói làm Lý Ngôn Hề giật mình, điều động trong không khí lôi nguyên tố. Này giống như có điểm nghịch thiên A. Dùng tốt là được, bất quá ngươi không cần nghỉ ngơi sao. Vừa rồi kia vài cái rất lợi hại. Lý Ngôn Hề biên không chế được lưới dao biên hỏi. Đã nghỉ ngơi qua, ở ngươi nơi này. Được đến xác thực tình huống, Phục Đình Du lại cười về tới nguyên lai vị trí. Cái gì kêu ở nàng nơi này nghỉ ngơi qua. Lý Ngôn Hề có chút không rõ nguyên do, bất quá thực mau nàng suy nghĩ lại bị phía dưới tang thi hấp dẫn qua đi. Dự tính còn dư lại 3 cái giờ là có thể giải quyết sở hữu tăng thi, trên thực tế cũng chỉ tiêu phí 2 cái giờ tả hữu. Trong chất như núi sần núi tăng thi thi thể phía trước, một đám người cho nhau nâng nhìn nơi xa, sáng sớm đệ nhất mặt ánh mặt trời đưa bọn họ phía sau bóng dáng kéo cực dài, Kha Huỳnh tắm gội ánh mặt trời, nàng lần đầu tiên cảm thấy tận thế ánh mặt trời ấm áp vô cùng. Vất vả đại gia, 6 vạn chỉ tăng thi, đã toàn bộ bị tiêu diệt. Đứng ở phía trước nhất lý ngôn hề xoay người lại, vẻ mặt ý cười. 6 vạn chỉ tăng thi, chúng ta thế nhưng sống sót. Hàng thần bân đến nay cũng không dám tin tưởng, bọn họ thế nhưng một buổi tối tiêu diệt 6 vạn nhiều tăng thi. Lại nói tiếp các ngươi khả năng đều không tin, chúng ta đội ngũ đã từng còn bị 600 nhiều chỉ tăng thi đuổi theo chạy qua. Tống Duy nói, trừ bỏ bọn họ cộng đồng diệt 6 vạn nhiều chỉ tăng thi chuyện này, là mỗi người đều cảm thấy là cái kỳ tích bên ngoài, ở các xe tiểu đội trưởng thống kê nhân số khi, phát hiện một buổi tối thương vong thế nhưng chỉ có 70 hơn người. Chương 376 chiến hậu, hy sinh rất 70 hơn người, phần lớn là trước 18 chiếc xe người, cứ việc có binh đoàn đội viên bảo hộ bọn họ, nhưng lại vẫn là bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân mất đi tính mạng. Nay cũng làm tất cả mọi người ý thức được thực lực tầm quan trọng. Lý Ngôn Hề tác làm người thống kê kia 70 mấy người tên chờ tin tức, cũng mang theo đại gia ở đây vì những người đó bị ai ba phút. Tuy rằng nàng biết hy sinh người hẳn là đã ở trong hiện thực thức tỉnh, nhưng nàng vẫn là muốn cho hiện tại đại gia kính sợ sinh mệnh. Nghe nói không có, thành phố Thanh Trong doanh địa có tất cả người danh sách, mặc kệ là người sống vẫn là người chết. Thương trường nội nghỉ ngơi chỗ, có người nói chuyện phiếm thời điểm nói. Có danh sách làm sao vậy? Người bên cạnh khó hiểu hỏi. Ta nghe nói à, lý doanh địa trường sẽ đem mỗi lần ra ngoài tử vong người cũng xếp vào tên kia đơn bên trong, mặt trên có bọn họ tin tức còn có tử vong này, nói đó là bọn họ lưu tại trên thế giới cuối cùng đổ vật. Lần này thống kê những người đó tên tin tức cũng là vì ghi vào doanh địa danh sách. Người nọ nói nghiêm túc, chung quanh có không ít người nghe xong đều trầm mặt lên. Bên ngoài những cái đó tang thi, ai lại sẽ đi ghi nhớ tên của bọn họ. Mà tối hôm qua những cái đó đã chết người, ít nhất sẽ bị lưu lại tên, nghĩ như vậy tới, bọn họ cũng hoàn toàn không cảm thấy quá bi thương. Trận này tang thi triều sở mang đến cũng đều không phải là đều là mặt trái tin tức, còn có rất nhiều người đều tiến vào thăng cấp trạng thái. Bởi vậy, lý ngôn hề cũng không có vội vã lên đường mà là quyết định làm đại gia lưu lại nơi này lại nghỉ ngơi một ngày. Mà những cái đó tự nguyện báo danh làm hậu cần nhân viên, tất chủ động yêu cầu đi giúp đại gia đào lấy tinh hạch. Đây là hạng nhất đại công trình, cứ việc nhiều như vậy tinh hạch đối tiểu Vũ gia tới nói đúng không phí mảy may sức lực sự, nhưng mấy người cũng hoàn toàn không tính toán bại lộ tiểu Vũ gia năng lực. Dị năng rất khó bị người cấp đi, nhưng là một con thoạt nhìn bản tay đại chim nhỏ, vẫn là thực dễ dàng làm người sinh ra ý tưởng không an phận. Nôn hề Những cái đó tinh hoạch ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cố giao hỏi, dù sao cũng là cùng đại gia cùng nhau giết tăng thi, nhưng nói thật sáu vạn cái tinh hoạch làm hai ngàn người chia đều nói giống như cũng không có nhiều ít. Lý Ngôn Hề cũng biết, vấn đề này cũng sẽ là những người khác sở lo lắng, nếu xử lý không lo, rất có khả năng sẽ giết lạnh đại gia tâm. Nàng tự hỏi một lát quyết định nói, tinh hoạch chúng ta toàn thu, nhưng tương ứng mà, ta sẽ lấy ra doanh địa cơm phiếu chia đại gia. Ơn, cái này chủ ý không tồi. Đại gia vừa đến doanh địa nói, khẳng định muốn vội vàng thuê nhà tìm địa phương, làm cho bọn họ dùng cơm phiếu đi đem mấy ngày hôm trước ăn cơm vấn đề giải quyết, cái khác sự tình liền hảo thuyết. Lê Hiểu Tình cũng tán đồng nói, còn không có chúc mừng cố Giao đâu, tứ cấp cảm giác thế nào? Lý Ngôn hề gật gật đầu, nàng kỳ thật đã kiến thức đến cố Giao lợi hại, không thể không nói, hiện tại cố Giao cùng tiếp trước cái kia chỉ dựa vào phong thủy ở đội ngũ Chung Lưu cầu một tịch chi vị cố Giao đã hoàn toàn không giống nhau, siêu cấp vô địch không tuổi bất quá ta còn là muốn cảm ơn các ngươi. Cố Giao nhớ tới lúc trước chính mình mới vừa thức tỉnh thủy hệ dị năng khi bị Nhậm Vũ Lan cười nhạo sự, cũng ít nhiều là Lý Ngôn Hề cùng phục anh hai người ở bên cạnh khai đạo nàng, mới làm nàng vẫn luôn hoài một loại tín niệm, ở luyện tập thủy hệ dị năng trên đường ổn đánh ổn chát đi xuống đi. Cho nên, Trương Đào đâu? Lý Ngôn Hề nhìn một vòng, cũng không thấy được Trương Đào bóng người, nàng sở dĩ cảm thấy kỳ quái, cũng là vì Trương Đào trước nay đều là không rời Cố Giao hai bước xa. Hắn thăng cấp đi. Phục Đình Du trả lời nói, cố giao cũng ở một bên liên tục gật đầu. Thật sự a, kia thật tốt quá! Lý ngôn hề thật thế trương đảo cao hứng, tối hôm qua trương đảo bị thương thời điểm nàng vẫn là thực băn khoăn. Mấy người chiều nhà gỗ đi đến trên đường, còn đụng phải đầy người dơ bẩn Mã Phạm Đông. Ngươi như thế nào lạp? Cố giao hỏi, Mã Phạm Đông thoạt nhìn có chút mặt ủ mày hê. Mã Phạm Đông thấy mấy người còn có chút có cắp, tựa hồ ở cố tình ly mấy người rất xa. Ta! Ta mới từ lầu sau xuống dưới, tưởng ở nơi đó tắm rửa một cái đâu, lại phát hiện không có kết nước. Mã Phạm Đông là sợ chính mình hơn đến mấy người, đêm qua hắn chém tang thi qua phía trên, buổi sáng mới phát hiện chính mình xú đến không cách nào hình dung. Hắn phát hiện thương trường lầu sau có một nhà tập thể hình hội quán, bên trong có tắm vòi sen thiết bị, hơn nữa vẫn là nam nữ tách ra, chỉ là cũng không có thủy. Vốn dĩ hắn muốn tìm mấy cái thủy hệ dị năng giả đi phong chút thủy, nhưng là kia hội quán tựa hồ chỉ tiếp theo nước máy xưởng thủy quản cũng không có khẩn cấp kết nước. Tập thể hình hội quán. Ngươi có thể mang chúng ta đi xem sao. Lý ngôn hề ánh mắt sáng lên, một buổi tối đổ mồ hôi về sau, ai đều tưởng rửa rửa tắm đi, nguyên bản bọn họ cho rằng này thường trường bên trong cũng không có bài thủy thi thố, nàng thế nhưng nhất thời đã quên, phòng tập thể thao giống nhau đều sẽ có tắm rửa nơi. Mã Phạm Đông tự nhiên không có cự tuyệt, thực mau liền mang theo mấy người đi tới lầu 6 một nhà tập thể hình hội quán. Hội quán bên trong không gian phi thường đại. Trang hoàng cũng tương đương xa hoa, hơn nữa bên trong còn phi thường sạch sẽ. Mã Phạm Đông mang theo mấy người đi qua một ít tập thể hình thiết bị khu vực, lại quẹo vào một đạo dán ánh sáng sàn nhà gạch hành lang. Lúc sau thực mo liền thấy tách ra có nam nữ đánh dấu tắm gội chính. Lại đi tiến lúc sau sẽ phát hiện, tắm gội trong sảnh trang có mấy trăm cái tắm gội vòi hoa sen. Hơn nữa mỗi cái vòi hoa sen đều là dùng cách gian tách ra, tư mật tính cũng tương đối hảo. Thậm chí bên trong còn trang bị có đồ dùng tẩy rửa. Liên nơi này. Lý Ngôn Hề xác định nói, nơi này quả thực rất thích hợp bọn họ. Chính là, không có Thủy A. Mã Phàm Đông nói, không có quan hệ, chúng ta có biện pháp. Cố giao A Nủi nói, khi nói chuyện, Phục Đình Du đã tìm được rồi tập thể hình hội sở tiếp Thủy Khẩu. Lý Ngôn Hề tắt trực tiếp từ ba lô lấy ra một cái thẳng tới nóc nhà lũ lượt vại. Đây là thành phố thanh doanh địa Thủy Vại, nàng vì để ngừa vạn nhất cho nên mang theo một ít, không nghĩ tới thật sự có tác dụng. Lớn như vậy A. Lý doanh địa lớn lên không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Mã Phạm Đông nhìn lũ lụt vậy, tưởng cũng không dám tưởng. Thủy vại thượng đã tiếp có ra thủy khẩu, Hoàng Tốn đám người cũng đem ra thủy khẩu thiết trí phi thường xảo diệu nhanh và tiện, chỉ cần đem này cùng tập thể hình hội sở nước vào khẩu lẫn nhau liên tiếp là được. Có thể, đi thử thử thủy đi. Phục Đình Du làm tốt liên tiếp lúc sau đứng dậy đối mấy người nói, Lý Nôn Hề còn đem một tổ mãn điện tin cũng liên tiếp tới rồi máy bơm nước thượng. Đương vòi hoa sen thành công trào ra nước trong thời điểm, Mã Phạm Đông kích động hỏng rồi, này thế nhưng vẫn là nước ấm. Nơi này thật không sai, ta thích. Lê Hiểu Tình nói, bao gồm những cái đó tập thể hình thiết bị, nàng đều phi thường vừa ý. Mà dưới lầu mọi người ở biết được trên lầu có có thể tắm rửa địa phương lúc sau, cũng đều rất là khiếp sợ, thương trường còn có tắm rửa địa phương. Phúc Quả Nhiên vừa đến phòng tắm loại địa phương này, màn ảnh liền tự động che chắn. May mắn thi chiều qua đi các đồng đội đều không có việc gì. Quả thực ký tích. Xem đến ta đều muốn đi thể nghiệm một chút dị năng giả cảm giác. Ta bị cố giao gom phan. Mà lúc này, ở thành phố Thanh Doanh Điệu nội, Phúc Anh mấy người cũng ở nôn nóng chờ đợi lý ngôn hề bọn họ trở về. Nay đều gần một tháng, bọn họ như thế nào còn không trở lại a có thể hay không trên đường gặp được cái gì nguy hiểm. Phúc Anh ở văn phòng nội đi tới đi lui, mà lạc thời vũ thì tại một bên tiếp tục bùm bùm tính toán mấy ngày này trước ngủ. Trường 377 thành phố Thanh Doanh Điệu hiện trạng. Không cần lo lắng. Có Phục Đình Du tên kia đi theo, bọn họ tuyệt đối sẽ không có việc gì. Lạc thời Vũ không rảnh lo ngẩng đầu, tiếp tục tính toán. Nay một vòng trong doanh địa tinh hoạch nhập trướng nhiều rất nhiều, chủ yếu thể hiện ở doanh địa cửa hàng thu vào, không biết có phải hay không bởi vì đan đan hai người trong miệng theo như lời đại khách hàng nguyên nhân. Vì cái gì ta mỗi lần đi cửa hàng đều không gặp được vị kia đan đan các nàng theo như lời đại khách hàng A, kỳ quái. Phục Anh buồn bực nói. Cửa hàng những cái đó đồ uống loại vật tư đối mặt thế người tới nói đều là hàng xa xỉ, đặc biệt là cả phê loại đồ uống, nhưng gần nhất mỗi lần Lý Tinh Hải từ kho hàng bổ hảo hóa lúc sau, liền sẽ thực mau bị người mua không. Nàng cũng đi cửa hàng ngồi canh quá vài lần, nhưng lại đều không có đụng tới người kia. Theo Đan Đan cùng Triệu Di nói, đó là một cái sắc mặt rất là tái nhợt nam nhân, Triệu Di thậm chí còn quan tâm hỏi qua hắn, có phải hay không đem tinh hạch đều hoa ở mua đồ uống thượng, không có hảo hảo ăn cơm. Hơn nữa nhất kỳ quái chính là, nam nhân kia tựa hồ còn chính mình thuê doanh địa nội một chỉnh căn biệt thự, có thể nói là tương đương đại khí. Dưới bầu trời này chính là cái gì kỳ quái người đều có, tiểu anh ngươi vẫn là không cần quá mức với miệt mài theo đuổi, hết thể chờ ngôn hề bọn họ trở về lại nói. Lạc thời vũ rốt cuộc đem đỉnh đầu công tác thu đôi. Lý ngôn hề mấy người bọn họ đi rồi gần một tháng, tháng này thành phố Thanh doanh địa cũng vẫn luôn ở vững bước phát triển, tin tưởng đãi bọn họ trở về nhìn đến doanh địa nội nhập trướng tinh hoạch. Còn có nông trường hiện giờ hiện tại phát triển, cũng nhất định sẽ thực kinh ngạc thực vừa lòng. Biết rồi, ta cũng không phải như vậy nhàn, tốt xấu ta hiện tại cũng là mấy nhà cửa hàng cửa hàng trưởng So với cái này, Phục Anh càng chờ mong Lý Ngôn Hề cùng cố giao mấy người mau chút trở về, sau đó nhìn một cái nàng sở quản lý xe hành cùng cửa hàng, lại có chính là nàng quá tưởng nghiệm mỹ thực cửa hàng đồ ăn. Hoàng hôn ánh chiều tà trung, lạc thời vũ cười nhìn đứng ở bên cửa sổ kia mặt bóng hình xinh đẹp, Đột nhiên cảm thấy một màn này tốt đẹp cực kỳ. Mấy ngày này đại khái là bởi vì lý ngôn hề ba người đều không ở doanh địa nguyên nhân, Phục Anh lại là cái tảng không được lời nói, cho nên mỗi ngày đều sẽ cùng hắn phun tảo một ít trong doanh địa sự tình. Hắn từ trước đến nay ít lời, nhưng cũng không cảm thấy Phục Anh ồn nào, ngược lại thực hưởng thụ nghe nàng nói những cái đó thú sự hoặc là nói ra chính mình giải thích. Bọn họ hẳn là sẽ ở trong tuần này tới doanh địa, ta đoán. Lạc thời Vũ nói. Thiệt hay giả a lạc lạc. Người xác định. Phúc Anh vui sướng dị thường, Lạc Thời Vũ lời nói từ trước đến nay đều thực chuẩn xác, trước kia hắn đều không có mở miệng nói qua ngôn hề bọn họ sẽ khi nào trở về, chẳng lẽ thật sự sẽ ở trong tuần này. Ta đều nói ta đoán, Tiểu Anh có thể chờ mong một chút. Lạc Thời Vũ cười nói. Cùng lúc đó, thành phố Thanh Doanh Địa một căn biệt thự nội, một bóng người chính chắn đến chết ở cứng nhắc bên trong chơi một loại hắc bạch cờ trò chơi. Hắn đã để 105 thứ thắng qua máy tính. Trên mặt bàn. Cứng nhắc bên cạnh là một bộ gỡ xuống tới thâm màu nâu mỹ đồng, nếu có người xuyên tấu qua cứng nhắc quang đi xem nam nhân đôi mắt nói, sẽ phát hiện hắn đồng tử là gần như màu xám. Chẳng qua bởi vì thành phố Thanh Trong doanh địa cũng không có chủ tuyến cốt truyện vai chính ở, cho nên mặt thế song trọng tấu màn ảnh cũng không sẽ cho đến trong doanh địa bất luận cái gì một người. Càng Tinh Châu cũng chính là biết điểm này, mới ở được đến rượu nhã truyền đến tin tức lúc sau, nên ngang trà trộn vào thành phố Thanh Trong doanh địa mặt. Lý ngôn hề bọn họ đã rời đi gần một tháng. Quả nhiên trong doanh địa sinh hoạt thật đúng là ăn nhàn, trừ bỏ có chút nhàm chán bên ngoài, đêm này phim truyền hình trong thế giới làm như nghỉ ngơi tiêu khiển tới đảo cũng là không tồi. Nghĩ đến đây, Cam Tinh Châu lại mở ra một vại cà phê uống lên lên. Lúc này, hắn nghe được cách vách biệt thự vương nhị béo đội ngũ trở về thanh âm, thậm chí còn có thể nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Không nghĩ tới tạ thấu đáo lão nhân kia nhi thật đúng là có thể chuyển đến cứu binh, trước kia ta còn tưởng rằng hắn phiên không dậy nổi cái gì đa dạng tới này tục tẳng thanh âm là chân yêu nhưng ta cảm thấy hắn lại như thế nào làm cũng là phí công lại tân kiến một cái doanh địa không có khả năng sẽ so hiện tại thành phố thanh doanh địa lợi hại hơn vương nhị béo cho rằng tạ thấu đáo không đáng sợ hãi đó là khẳng định chính là hắn doanh địa tuyển chỉ là ở thành phố thanh nội thành nội lại đánh thành phố thanh thị trưởng khẩu hiệu ở triệu tập người không chừng không biết có bao nhiêu người sẽ bị bọn họ cấp lừa dối qua đi chúng ta doanh địa vốn dĩ cũng liền ít người liêu nghĩa thành phân tích nói nói cũng là Ta nghe nói thường bình thị chân kiến lâm thực xem trọng tạ văn, cho bọn hắn tân doanh địa cung cấp không ít người lực cùng vật lực duy trì. Hừ, ta xem bọn họ hai cha con chính là tưởng cấp lý doanh địa trường một ngạc, trung quy cũng phiên không dậy nổi cái gì bằng nước. cam tinh châu nghe xong mấy người đối thoại, không khỏi chống cằm cười. Tân kiến một cái thành phố thanh doanh địa. Muốn cùng này sở doanh địa đối lập. Như vậy có ý tứ sự, cũng không thể thiếu hắn A. Một cái đổ đầy vứt đi ô tô đường cái thượng. Một nữ tử từ một chiếc màu xám bạc xe Việt dã thượng đi xuống tới. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, trắng nõn làn da làm nàng thoạt nhìn như là danh thiếu nữ, chỉ là trong ánh mắt sắc bén cùng đạm nhiên rồi lại làm nhân tâm sinh kính sợ, phía sau mấy chục chiếc xe buýt người trên đều dùng sùng kính ánh mắt nhìn nàng. Nữ tử chỉ là phất phất tay, phía trước nhìn như vô pháp thông qua đoạn đường liền thay đổi bộ dáng, không đếm được vứt đi xe ở tầng trời thấp trung tạm dừng 2 giây, cuối cùng bị phịch một tiếng ném tới ven đường kia đôi vứt đi sắt lá chung còn có cái gì ở chụp đánh thanh âm, Lý Ngôn Hề cũng không tưởng để ý tới những cái đó trong xe tăng thi, mà là ý bảo mặt sau chiếc xe có thể đi theo tiếp tục đi phía trước hành tẩu. Càng ngày càng gần, chúng ta ly thành phố Thanh cũng chỉ dư lại 300 km lạc. Không biết hôm nay có thể hay không đến đâu. Cố giao tâm tình cực hảo ở bên trong xe nói. Bọn họ trở về lộ trình ngược lại ngắn lại thời gian, hiện tại là bọn họ ở trên đường ngày thứ 8. Xem ra bọn họ có hy vọng ở 10 ngày trong vòng thành công trở lại thành phố Thanh doanh địa. Hôm nay hẳn là không thành vấn đề, phải biết rằng thành phố Thanh rất nhiều con đường đều bị binh đoàn còn có những cái đó tự do đội ngũ cấp rửa sạch qua. Trương Đào trả lời nói, Ấn, hiện tại mới buổi sáng 7 giờ, ta cũng hy vọng hôm nay nội có thể thuận lợi trở lại doanh địa. Như vậy liền có thể nghỉ ngơi một chút, Lý Ngôn Hề cũng không cấm tưởng niệm khởi chính mình doanh địa lên. 48 chiếc xe buýt xe vốn dĩ ở thi chiều sau biến thành 47 chiếc nhưng là hiện tại lại biến thành 50 chiếc. Mấy ngày này ở nửa đường thượng bọn họ cũng gặp được quá không ít người sống sót, thậm chí còn cứu một ít người. Ở hiểu biết tình huống lúc sau, những người đó đều khẩn cầu khởi đoàn xe có thể cùng nhau mang lên bọn họ. Lý Ngôn Hề đương nhiên cũng chiếu đơn toàn thu. Chỉ là nàng không nghĩ tới hiện tại đều mặt thế qua mấy tháng, những cái đó phế tích trong thành thị còn sẽ có người sống ở sinh tồn. Người cầu sinh dục khiến cho nhân loại trở nên ưu tú. Lý Ngôn Hề là như vậy cho rằng, Giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm, những cái đó sau lại đuổi kịp đoàn xe người hiển nhiên còn đều có chút không thích hướng cảnh tượng như vậy. Binh đoàn đội viên đem chung quanh tang thi rửa sạch xong về sau, có không ít người bắt đầu kết đội đi tới đi lui, này đối bọn họ tới nói là tản bộ cũng là giảm bất trường kỳ ngồi xe cảm giác cứng ngắc. Ngay cả một cái đầu tóc hoa dâm láo giả cũng đánh một phen màu đen rủ đi theo mấy người bên người chậm rãi đi tới. Trường 378 Giang Vịnh Quân Bạch Trấn từ trước tới nay lần đầu tiên bởi vì mua đồ vật mua hảo bị người một nhà khích lệ, Kia đem gấp tấm chắn tại đây dọc theo đường đi thế người một nhà chặn lại không ít nguy hiểm, mặc kệ là kim hệ dị năng vẫn là hỏa hệ dị năng, tấm chắn chút nào sẽ không bị tạp ra vết thương, ngay cả Bạch Trấn ở sát tang thi thời điểm đều có thể có tác dụng, mà hiện tại còn có thể cấp ông ngoại cùng mẫu thân bọn họ đương ô che nắng dùng, này thật là một phen vạn năng gấp tấm chắn A. Quá phí phạm của trời Các ngươi thế nhưng đem cái này tâm chắn đương rủ tới dùng. Hàng thần bân khó có thể tin đối bạch chấn mấy người nói. Đương rủ vẫn là thực dùng tốt, nhẹ nhàng che nắng đâu. Bạch chấn mẫu thân điền như lan cười nói. Hàng thần bân nhìn bị chính mình đương thành bảo bối bao ở trên người gấp tâm chắn, tức khắc trong lòng thực hụt hững, là hắn quá thật cẩn thận sao. Nhưng đây là đã cứu hắn mấy mệnh tâm chắn A. Chứ bỏ ở bên ngoài đi lại hoạt động gần cốt người, còn có một ít người đã đi trước xếp hàng lĩnh cơm trưa. Vạn sự hưng còn phát hiện một kiện thú vị sự, những cái đó cuối cùng đuổi kịp xem một đám người giờ phút này đều đứng ở trong một góc, bọn họ ánh mắt biểu tình cùng thành phố cao chạch tới những người đó hoàn toàn không giống nhau. Đó là cẩn thận để phòng chung lại lộ ra một ít nghi hoặc, đặc biệt là ở nhìn đến đã lanh tới rồi cơm chương người vừa nói vừa cười đi vào kia đột nhiên nhiều ra tới mấy gian nhà gỗ thời điểm, bọn họ trên mặt biểu tình càng thêm mờ mịn. Sư phó, những người đó là hôm qua mới đuổi kịp, nhìn còn quái đáng thương. Hạ Dũng nói. Ngày hôm qua kia nhóm người là Lý Ngôn Hề ở một chỗ sụp xuống quái thạch phế tích trùng cứu ra, hắn còn nhớ rõ bọn họ bị cứu ra thời điểm, mỗi người trên người còn bọc đầy bùn đất cùng phân, nghe nói như vậy có thể quấy nhiễu tang thi khíu giác, làm cho bọn họ sẽ không dễ dàng bị tang thi phát hiện. Ở nóng bức mùa hạ bọc vài thứ kia ở trên người, có thể nghĩ vốn là mùi vị như thế nào rồi. Bất quá Lý Ngôn Hề lại một chút không có ghét bỏ bọn họ, mà là làm mấy cái thủy hệ dị năng giả giúp bọn hắn xúc rửa sạch sẽ, lại đưa đi sạch sẽ quần áo thậm chí trả lại cho bọn họ có thể no bụng đồ ăn. Hiện tại dưới ánh mặt trời nhìn đám kia đã rửa sạch sẽ người, Hạ Dũng mới phát hiện những người đó đều là cùng hắn tuổi tác sắp xỉ người trẻ tuổi. Không bằng như vậy, đồ đệ ngươi đi theo bọn họ đáp đáp lời, ta quá tò mò bọn họ là như thế nào sinh tồn, nói không chừng còn có thể viết một thiên đưa tin. Vạn sự hưng đối Hạ Dũng nói, a sư phó ngươi như thế nào không đi? Hạ Dũng ngay sau đó hỏi, những người đó thoạt nhìn cũng không như thế nào hảo ở chung bộ dáng Nếu không hẳn là sớm có người đi theo bọn họ đáp lời đi. Đương nhiên là bởi vì ngươi người lớn lên xoái A, bọn họ khẳng định sẽ không làm khó dễ ngươi. Vạn sự hưng vô vô hạ dũng bả vai, lấy kỳ cổ vũ. Liên tính là sư phó nói ta lớn lên xoái, ta cũng. Hạ dũng ngượng ngùng túi đầu, hai cái đùi cũng không tự chủ được mại đi ra ngoài. Vạn sự hưng vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên này người trẻ tuổi vẫn là chịu không nổi người khen A. Giang Vịnh Quân đám người thấy một cái trắng non sạch sẽ đại nam hải chiều bọn họ đi tới, đáy mắt cảnh giác lại một chút không có giảm bớt. Các vị, các ngươi như thế nào không đi xếp hàng lãnh cơm A? Hiện tại đã đến cơm trưa thời gian, các ngươi không đói bụng sao? Hạ Dũng lấy ra đã tưởng tốt lý do thoái thác hỏi. Mỗi người đều có thể lãnh cơm sao? Thấy một cái cùng chính mình tuổi sắp xỉ nữ sinh hỏi hướng chính mình, Hạ Dũng vội vàng gật đầu nói, hôm nay buổi sáng Lý Doanh Địa Trường cũng là người cho các ngươi phát bữa sáng đi. Vậy chứng minh cơm trưa cũng là có của các người, chúng ta thành phố thanh doanh địa cơm trưa ăn rất ngon. Hạ Dũng nói xong, liền nghe được đối diện một trận nuốt nước miếng cùng bụng lục cục kêu thanh âm, có thể thấy được những người này là thật sự đói bụng. Có thể là, ta mang các ngươi đi, kia phát cơm trưa người ta cũng nhận thức, đi thôi. Hạ Dũng hữu hảo nói. Vậy phiền tói người. Giang Vịnh quân chắn nữ sinh trước mặt, tựa hồ vẫn là tại hoài nghi cái gì. Hạ Dũng có chút giở khóc giở cười. Bất quá vẫn là mang theo một đám người đi đội ngũ mặt sau bài nổi lên đội, hơn nữa tìm nổi lên để tài cùng mấy người hàn huyên lên. Nguyên lai like các ngươi cũng vẫn là ở đi học A, chúng ta thành phố thanh doanh địa chính là ở thanh linh đại học nơi đó. Bất quá các ngươi thế nhưng có thể ở doanh địa bên ngoài địa phương kiên trì lâu như vậy, thật đúng là quá không dễ dàng. Hạ dung Thiệt Tình nói. Đúng vậy, quá không dễ dàng. Giang Vịnh Quân chỉ là như vậy trả lời nói, cũng không có nói thêm nữa mặt khác. Thực mau liền đến phiên Hạ Dung cùng hắn phía sau đám kia người lãnh cơm trưa. "Lưu gì, vất vả, cảm ơn." Hạ Dung tiếp nhận Lưu Ngữ Cầm truyền đạt tiện lợi cùng bộ đồ ăn, lễ phép nói lời cảm tạ. "Không vất vả, không vất vả, mau ăn cơm đi thôi." Lưu Ngữ Cầm so với mới từ thành phố cao trào doanh điệu ra tới thời điểm, tinh thần diện mạo hảo rất nhiều, nàng hiện tại cũng là cam tâm tình nguyện thế đại gia làm việc, cũng không có muốn tù lao. Nhìn đến Hạ Dung phía sau mấy cái xa lạ gương mặt kia, Lưu ngữ cầm cùng bên người trương lệ hoa hai người cũng không có biểu hiện ra cái gì, vẫn cứ mỉm cười cho mỗi cá nhân phát cơm thực. Hạ Dung thì tại một bên cười tủm tỉm chờ bọn họ. Đi thôi. Chúng ta đi nhà gô ăn, bên trong lúc này nhất định thực mát mẻ. Bắt được cơm trưa mọi người hiển nhiên có chút kích động, liền giang vịnh quân đều không có lạnh mặt, mà là nói, cảm ơn. Khách khí gì? Ta cũng là bị chúng ta lý doanh địa trường cấp cứu một mạng, cùng là thiên nhai lưu lạc người sao. Hạ Dung cười hì hì nói. Lý doanh địa trường nàng, cấp nhiều người như vậy miễn phí cung cấp ăn, thật sự không lo lắng cái gì sao? Ở tìm được rồi một gian ít người nhà gỗ liền ngồi lúc sau, giang định quân phía sau trần viên nhiên hỏi. Lo lắng cái gì? Đồ ăn bị ăn xong? Yên tâm lạc, Lý doanh địa trường phía trước là khai thực phẩm xưởng gia công, nàng chính là có rất nhiều vật tư. Hạ Dung nói, này đã không phải cái gì bí mật. Nhưng nàng năng lực quá ưu tú, như vậy biểu hiện ra ngoài sẽ không bị người trộm tới nghiên cứu gì đó sao? Trần Viên nhiên hỏi thời điểm, còn nhìn thoáng qua Giang Vĩnh Quân. Bị nghiên cứu. Không có khả năng. Hạ Dũng mở ra hộp cơm cái, lắc lắc đầu nói. Vì cái gì không có khả năng? Giang Vĩnh Quân hỏi lại. Đầu tiên hiện tại đại gia tồn tại liền rất khó khăn, nào còn có cái gì vật lực tài lực đi làm nghiên cứu? Tiếp theo A. Ta doanh địa trường cũng không sợ cái này, bởi vì nàng đã cũng đủ cường đại rồi. Húng hồ còn có phục đoàn trưởng kia hộ hoa sứ giả ở, nếu ai dám làm ra loại sự tình này. Sợ là không muốn sống nữa đi. Hạ Dung không cho là đúng nói. Cũng đủ cường đại. Giang Định Quân thì thầm, hắn nhìn trong tay sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, thực mau liền mở ra nó ăn lên. Thấy một đám người đều ăn ăn ngầu nghiến, Hạ Dung cũng ngượng ngùng hỏi lại cái gì, vạn nhất hắn hỏi quá nhiều ngược lại sẽ bị người chán ghét, vẫn là về sau từ từ tới đi. Nhà gỗ nội, Lý Ngôn Hề đang ở bên uống trái cây trà biên sửa sang lại ba lô. Mấy ngày nay bọn họ một đường đi tới lại thu thập tới rồi rất nhiều vật tư. Còn có một ít tương đối giải rác đồ vật, đều bị nàng thu thập bỏ vào một bên một cái thùng đựng hàng bên trong. Như vậy tới rồi doanh địa liền có thể trực tiếp đem cái này thùng đựng hàng bỏ vào doanh địa kho hàng. Trường 379 cái gọi là cường đại. ngươi không có đem vũ khí toàn bộ thu về. Phục Đình Du thấy được Lý Ngôn Hề ba lô súng ống số lượng, tựa hồ thiếu mấy cái. ân lâm thời vũ khí trong đội có cái kêu la hoành vũ, hắn không phải dị năng, giả, thương pháp của hắn thực hảo. Lý Ngôn Hề giải thích nói. Kỳ thật là nàng đi thu về thương thời điểm, la hoành vũ cái kia đại nam nhân thế nhưng đương trường ôm trên tay thương khóc giống lên. Đường la hoành vũ một phen nước mũi một phen nước mắt đưa qua kia khẩu súng cùng viên đạn cho nàng thời điểm, nàng lại do dự. Cho nên nàng dứt khoát làm hắn cùng hắn ba cái huynh đệ các cầm một phen, điều kiện là ở trên đường muốn tiếp tục đánh chết tăng thi. Bởi vì những cái đó vũ khí đều là đã làm tiêu âm xử lý, cho nên liền tính là bọn họ ở trên đường nổ súng, cũng sẽ không đưa tới tăng thi hơn nữa tiểu vũ gia còn có thể lập tức nhặt được tinh hoạch, đảo cũng không lỗ xem ra hắn hẳn là cũng sẽ đồng ý gia nhập đến vũ khí trong đội phục đình du đang ở trà lau chính mình dẫn lôi kiếm hắn giống nhau không bỏ được lấy thanh kiếm này đi chém tăng thi phần lớn là dùng kiếm phong cùng với phóng xuất ra dị năng đi sát tăng thi ân thời gian cũng không sai biệt lắm chúng ta chuẩn bị xuất phát đi thấy tiểu vũ gia rốt cuộc ăn xong rồi chính mình đệ thập bàn thịt kho tàu thì thỏ, lý ngôn hề nói ta đi làm hạ vân phi làm chuẩn bị Trương Đào đã thành công thăng cấp tới rồi tứ cấp, hiện tại đi ra ngoài đều là người khác hâm mộ đối tượng, hắn đã nhiều ngày tâm tình hiển nhiên cũng thực hảo, liền lời nói đều nhiều không ít. Biết được khoảng cách thành phố Thanh đã càng ngày càng gần, tài xế nhóm cũng đều có chút gấp không chờ nổi. Trong đó một chiếc xe buýt xe ở nửa đường thượng hành xử khi, đột nhiên một mặt tường đá xuất hiện ở xe trước mặt, tài xế hoảng loạn chung phanh lại cũng không còn kịp rồi, xe buýt xe thế nhưng đương trường lật nghiêng. Tiểu đội trưởng Trịnh Vũ lập tức dùng bộ đàm thông chi lý đ Bởi vì lận nghiêng, bên trong xe còn một mảnh hỗn loạn, bọn họ mấy cái tiểu đội trưởng còn không có biện pháp lập tức đi ra ngoài, mà bên ngoài kia chỉ thổ hệ tang thi lại mang đến một ít tang thi ở ý đồ lôi kéo khai xe buýt cửa xe. May mắn chính là phía sau chiếc xe năm đại cứ điểm người chi viện cũng đủ kịp thời, mới không có xuất hiện nhân viên thương vong, chỉ là đoàn xe như vậy dừng lại xuống dưới, chung quanh thực mau liền đưa tới rất nhiều tang thi. trương đảo, ngươi củng cố giao đi chi viện 18 hảo xe bên kia. Này đó tang thi giao cho chúng ta. Lý Ngôn Hề vừa nói vừa nhảy lên trong đó một chiếc xe buýt xe xe đỉnh, kia mặt trên có một con mục hệ tang thi, chính ý đồ dùng dây đằng đem trên nóc xe cửa sổ ở mái nhà cấp kéo ra. Bọn họ trước hết cần bảo đảm phía trước 18 chiếc xe an toàn. Trương Đào nhanh chóng củng cố giao cùng nhau đuổi qua đi. Phục Đình Du nhìn nhìn kia xe đỉnh mục hệ tang thi, đó là một con tứ cấp mục hệ, bất quá giờ phút này hắn cũng sắp phải bị tang thi vây quanh đi lên. Vâng anh. Dẫn lôi kiếm vẽ ra một đạo thật dài độ cung, một vòng tang thi giống như bị chặt đứt cũ nát hoa hoa giống nhau bị đánh đi ra ngoài. Lý Ngôn Hề ở xe đỉnh trước chặt đứt kia chỉ một hệ tang thi dùng để lôi kéo xe đỉnh cửa sổ dây đằng, lúc này một hệ tang thi phát ra khản khản thét chói tai, ngay sau đó liền chiều Lý Ngôn Hề đánh tới. Lý Ngôn Hề sắc mặt không thay đổi, ở một hệ tang thi sắp từ trước mặt chạm vào nàng hết sức, đột nhiên bay lên không ngậy lên. Một hệ tang thi phát cái không, đang chuẩn bị quay đầu hết sức Cái hốt đã bị phía sau Lý Ngôn Hề dùng song câu đâm chính. Thật nhanh. Mặt sau một chiếc bên trong xe, Giang Vịnh Quân đám người đầy mặt khiếp sợ nhìn phía trước ở trên nóc xe chiến đấu nữ tử. Bất quá là một phút, một con tứ cấp một hệ tang thi. Này tang thi càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng đi xuống sát mấy chỉ đi. Bên trong xe có người nói nói. Đi thôi, doanh địa trường bọn họ hẳn là cũng không kịp cho chúng ta biết. Trước kia trên đường đi gặp chút ít tang thi tập kích thời điểm, đều là binh đoàn đội viên xuống dưới rửa sạch. Bởi vì bọn họ giống nhau bất quá là 10 phút tả hữu là có thể đủ giải quyết sạch sẽ, căn bản không cần mặt sau người lại xuống xe. Nhưng là lúc này đây, bọn họ bị bắt ngừng ở thành thị trung ương, tang thi lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ nhiều lên. Thấy lục tục có người xuống xe, Lý Ngôn Hề cũng không có ngăn lại, chỉ là lấy hiện tại tang thi số lượng tới xem, bọn họ hôm nay trong vòng hẳn là đến không được thành phố Thanh Doanh địa. Vèo vèo vèo. Lý Ngôn Hề không chế được lưới dao giống như từng điều bạc xà ở nơi xa tang thi còn chưa chạy đến hết sức liền tại chỗ giải quyết bọn họ. Cẩn thận. Giang Định Quân hét lớn. Bên trong xe một người nam nhân mới vừa đi tới rồi cửa xe bên cạnh lại không thấy được từ xe đầu chỗ rẽ phương hướng chiều hắn đánh tới một con tang thi, mắt thấy kia chỉ tang thi liền phải cắn được nam nhân. Phanh. Lý Ngôn Hề ngưng ra phòng lựu cháo, hơn nữa dùng một quả bay nhanh lưới dao giải quyết kia chỉ tang thi. Cảm ơn doanh địa trường. Nam nhân vội vàng nói lời cảm tạ như vậy phòng ngự cháo vừa thấy đã biết là lý ngôn hề làm ra tới không khách khí tiểu tâm một chút lý ngôn hề nhắc nhở nam nhân lúc sau lại tiếp tục đón nhận một con tứ cấp hỏa hệ tăng thi giang vịnh quân cúi đầu nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ lại ngẩng đầu thời điểm kia chỉ hỏa hệ tăng thi đã một tả một hưu ném ra hai thốc khổng lồ hỏa cầu thoạt nhìn uy lực mười phần giang vịnh quân không biết lý ngôn hề là thế nào làm được làm thân thể phản ứng như vậy nhanh chóng càng không biết nàng là như thế nào trống rỗng liền nhảy đến giữa không trung Hơn nữa không chút nào sợ hãi trực tiếp nhảy hướng kia chỉ hỏa hệ tăng thi. Kia chỉ hỏa hệ tăng thi gần trong găng tức, nhảy hướng nó lý ngôn hề thấy nó đã phản ứng lại đây, liền thu hồi trong tay song câu, một chân đá chúng hắn đầu lấy làm điểm dừng chân, làm chính mình vững vàng mà dừng ở kia chỉ tăng thi phía sau. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, không có một kia ướt át bẩn thịu. Kia chỉ hỏa hệ tăng thi thực mau lại chiều lý ngôn hề đánh tới, mà lúc này, lý ngôn hề quanh thân đột nhiên nhiều ra mười mấy cái màu bạc lưới dao Thẳng tóc thư hướng hỏa hệ Tăng Thi. Giống. Hỏa hệ Tăng Thi đang muốn chiều một bên chôn tránh mở ra, lại phảng phất như là đụng vào cái gì trong suốt vật thể thượng giống nhau, hai bên trái phải đều không thể thông qua. Máng. Một quả lưới dao đâm vào hỏa hệ Tăng Thi màu trắng trong mắt, Tăng Thi ngã xuống nháy mắt mang theo từng trận bùi bặm Giang Vịnh Quân nhìn nhìn đồng hồ, hai phút không đến. Đây là vừa rồi tên kia thiếu niên trong miệng theo như lời cường đại sao. Nhìn Lý Ngôn Hề lại tiếp tục vô khác nhau công kích khởi mặt khác một cái ngõ nhỏ chạy ra tăng thi, giang định quân yên lặng mà làm một cái quyết định. Lý Ngôn Hề biết có người đang xem chính mình, bất quá nàng có thể cảm giác được đến ánh mắt kia trung càng có rất nhiều tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc, cũng không có cái gì ác ý. Mà lúc này đã lật nghiêng chiếc xe kia ngoại thổ hệ tăng thi cùng cái khác tăng thi, cũng tất cả đều đã bị chém giết, bên trong xe người toàn bộ an toàn ra tới về sau, cũng cùng đại gia cùng nhau bắt đầu sát nổi lên tăng thi. Mặt sau cùng tam chiếc xe buýt trong xe, rất nhiều người đều từ kinh ngạc đến hâm mộ, hai ngàn nhiều người cùng nhau sát tang thi, giúp đỡ cho nhau cảnh tượng, bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Giang Đại ca, ta cảm thấy chúng ta lúc này đây hẳn là thật sự gặp được người tốt. Trần Viên Trâm nói, mặt thế cầu sinh, bọn họ gặp qua quá nhiều chịu không nổi khảo nghiệm nhân tính, nhưng không biết vì cái gì, nàng từ ánh mắt đầu tiên thấy phế tích chung đi hướng bọn họ lý ngôn hề thời điểm, liền cảm thấy người này chính là cứu vớt bọn họ quang. Đơn giản là nàng ánh mắt, ôn nhu lại kiên định. Trường 380 và ở khách sạn, hai ngàn nhiều người cùng nhau sát tăng thi, cho dù Dũng đi 6.000 nhiều chỉ tăng thi, cũng thực mau liền bị đoàn xe cấp giải quyết sạch sẽ. Trải qua mấy ngày này rèn luyện, tiền 18 chiếc xe người ở nhìn thấy tăng thi thời điểm cũng đã có thể vững vàng ứng đối, chỉ cần không phải cấp bậc quá cao biến dị tăng thi, đặc biệt là ở đối mặt bình thường tăng thi thời điểm, đã không có người sẽ lại sợ hãi. Trần chính bình thản dư chân chân mấy người ở vừa rồi trong chiến đấu cũng giết mười mấy chỉ tăng thi. Giờ phút này mọi người đều cảm giác thành tựu tràn đầy. Phung chính thanh kia tiểu tử quá may mắn, thế nhưng ở đến doanh địa trước còn có thể thăng cấp, hâm mộ. Nhâm Mậu nói. Đúng vậy, tuy rằng mới nhị cấp, nhưng ta cũng hảo muốn thăng cấp A. Dư chân chân vừa nói vừa cùng mấy người cùng nhau đảo tinh hoạch, sau đó chiều bọn họ tiểu đội trưởng vị trí tập hợp mà đi. Yên tâm đi, tháng này xuống dưới chúng ta nhất định có thể thành công thăng cấp. Chờ tới rồi thành phố Thanh Doanh địa mới là chúng ta bắt đầu. Trần Chính Yên ổn thẳng đều rất lạc quan, thấy nhất người nhát gan ngược lại cổ vũ nổi lên chính mình, dư chân chân cũng nhấp miệng nở nụ cười. nay chỉ tam cấp kim hệ tang thi chính là chúng ta giết chết, ngươi dựa vào cái gì đi đảo nó tinh hạch. Mọi người đều phát hiện, Dương Liếu tựa hồ cùng Hàn Thần Bân lại xảo đi lên. Nói vậy nó rõ ràng là bị ta lưới giao gió cấp tức đi đầu, này tinh hạch chính là ta. Hàn Thần Bân không cam lòng yếu thế nói. Ở bị ngươi tước đi đầu phía trước, ta đã dùng kim loại thứ đem nó cấp đánh bại, rõ ràng chính là ngươi làm điều thừa còn đoạt quái, hiện tại còn muốn cấp chúng ta tinh hạch. Ngươi có phải hay không cái nam nhân? Dương Liếu lại chỉ trích nói. Nôn hề, bọn họ có thể hay không đánh lên tới A? Cách đó không xa, cố giao có chút lo lắng hỏi. Sẽ không, hàn thần bân hẳn là sẽ không muốn kia cái tinh hạch, hắn chỉ là nghĩ tới quá miệng nghiện, đi thôi. Lý Nôn hề lắc lắc đầu, mấy ngày nay quan sát xuống dưới. Khi hai người cãi nhau nguyên nhân nhiều là bởi vì Hàn Thần Bân ở vội vàng đi lên ai mắng, này đại khái chính là đi học thời kỳ cái loại này muốn được đến nữ sinh chú ý, cho nên mới đi treo chọc nữ sinh tâm lý. Cố giao cái hiểu cái không gật gật đầu, vội vàng đi theo lý ngôn hề cùng nhau về tới xe Việt giã nội. Bên ngoài thật sự là quá nhiệt. Đã là buổi chiều 3 giờ chung, xem ra chúng ta hôm nay lại muốn nghỉ ngơi ở bên ngoài. Phục Đình Du nhìn nhìn thời gian, nói ân Hôm nay có thể sớm một chút tìm nghỉ ngơi địa phương, ta nghe nói có không ít người đều ở thăng cấp. Lý ngôn hề nói, đại gia có thể tiến bộ, nàng cũng sẽ cảm thấy rất có cảm giác thành hiệu. Đoàn xe tu chỉnh một lát sau, lại đi phía trước tiến lên mấy chục km, mới ở một chỗ thành phố thanh vùng ngoại thành nghỉ phép khách sạn phụ cận ngừng lại. Nơi này giống như bị người rửa sạch qua. Trương đào nhìn về phía bên ngoài trên mặt đất đã phơi thành tang thi làm tử thi nói. Ơn, cho nên bên trong tang thi rất ít. Không biết chúng ta làm hạ đơn giản rửa sạch có thể hay không vào ở. Lý Ngôn Hề nói, "Nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ăn cơm ăn cơm." Tiểu Vũ ra ở Lý Ngôn Hề trên đùi vui sướng nhảy. Đoàn xe cũng là lần đầu tiên chuẩn bị vào ở khách sạn, đại gia tựa hồ đều rất hưng phấn. Ở Lý Ngôn Hề cùng phục đỉnh Du mấy người thành thạo rửa sạch xong tang thi về sau, đại gia liền bắt đầu phân phối nổi lên quét dượt công tác. "Không phải, các ngươi đều không sợ này khách sạn bên trong có tang thi à. Cuối cùng một chiếc trong xe một người nam nhân hỏi. Sợ gì? Vừa mới doanh địa trường không phải đi vào rửa sạch qua sao? Lý lệ chỉ cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái, nhưng ngay sau đó nhớ tới người này là cuối cùng mới đuổi kịp đoàn xe, có lẽ cũng không biết lý ngôn hề dị năng, vì thế mới cùng đối phương đơn giản giải thích lên. Giang Vịnh Quân ở một bên cũng nghe nhập thần, trách không được, trách không được nàng lúc ấy có thể tìm được cung cứu ra bọn họ. Trách không được kia hạ dũng nói nàng căn bản không sợ những cái đó. Nguyên lai nàng còn có thể cảm giác đến nguy hiểm cùng tăng thi. Hai ngàn nhiều người đều như nguyện vào ở vào khách sạn bên trong, mấy chục danh kim hệ dị năng giả cũng rửa theo phục đỉnh du mệnh lệnh, đem khách sạn dưới lầu nhập khẩu tất cả đều dùng dị năng phong lên. Bởi vì thời gian còn sớm, Lý Nguồn Hề ở chọn lựa phòng về sau, quyết định đem hứa hẹn chia đại gia cơm phiếu cũng cùng nhau chia bọn họ. Rốt cuộc lập tức liền phải đến doanh địa. Mấy người đồng loạt chọn lựa lầu hai cuối một gian phòng xếp, bởi vì bận tâm an toàn vấn đề, lầu một là không tính toán chủ người mà 2000 nhiều danh người sống sót tất tập trung ở tại lầu 3 cùng lầu 4 trở lên. Phòng xếp rất lớn, Phục Đình Du cùng Trương Đào hai người buồn có thể đơn độc ở tại đối diện mặt khác một bộ, nhưng là lại bị Phục Đình Du lấy không có phương tiện không an toàn vì từ cấp tự tuyền. Ngẫm lại gần nhất thường xuyên đột phát tình huống, Lý Ngôn Hề cũng liền không có nói cái gì nữa, đại gia chờ hạ còn muốn ở bên nhau dùng cơm ăn cơm, hơn nữa này phòng xếp phòng khách phi thường đại, nàng chỉ cần cấp hai người lấy ra hai giường giường tới là được. Mấy người cùng nhau ăn cơm. Lý Nôn Hề liền không có lại ở mị thực cửa hàng điểm phân ăn, mà là đổi mấy thứ kiểu mới đồ ăn phẩm. Cái này hương hân gan ngông ăn quá ngon. Còn có cái này bún thịt cũng là. Cố giao cũng thể nghiệm tới rồi tiểu vũ ra vui sướng. Ân, là thực không tồi. Trương Đào cũng khen không dứt miệng, tân Gia đồ ăn phẩm thoạt nhìn còn càng tinh xảo. Liên tính là ở trước kia, ta cũng không có phát hiện so mị thực cửa hàng càng mỹ vị nhà ăn. Lê Hiểu Tình trước kia cũng coi như là ăn biến nam thành thị lớn lớn bé bé nhà ăn. Nhưng lại như thế ăn ngon thức ăn, không nghĩ tới đều là ở mặt thế về sau ăn đến. Lý Ngôn Hề cũng ăn uống thỏa thích, dù sao ở bên trong này ăn đến lại nhiều cũng sẽ không ngập lên. Sau khi ăn xong điểm tâm ngọt nàng càng là không chút nào bùn xỉn lại bày ra rất nhiều. Mà Lê Hiểu Tình tuy rằng hô to muốn mập lên, nhưng vẫn là nhịn không được mỗi dạng đều ăn chút. Thẳng đến phát giác bên ngoài có người, Lý Ngôn Hề mới trước tiên đem trên bàn dư lại đồ ăn đều thu lên. Không có người gõ cửa đâu. Cố giao kỳ quái nhìn cửa. Lưu Hề rõ ràng nói bên ngoài có người. Còn ở bên ngoài, chờ một chút. Lý Ngôn Hề bình tĩnh nói. Giang Vĩnh Quân cùng Trần Viên nhiên một hàng tám người ở ngoài cửa do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn là gõ vang lên phòng xếp môn. Mà bọn họ gõ cửa lúc sau, môn lập tức liền khai. Có việc. Phục Đình du hỏi. Ngạch, đúng vậy, chúng ta tới tìm Lý Doanh Địa Trường. Có chút việc. Giang Vĩnh Quân là biết Lý Ngôn Hề cũng là có chính mình đội ngũ, hơn nữa vẫn là một toàn bộ đội ngũ hợp lực xây lên một tòa doanh địa chỉ là đương hắn nhìn đến Phục đỉnh Du thời điểm, vẫn là cảm thấy đối phương khí chẳng quá cương đại. Người như vậy, ở mặt thế trước hẳn là cũng là nơi nào lãnh đạo đi. Nghĩ nghĩ, ở được đến đối phương gật đầu lúc sau, Giang Vịnh quân đoàn người vẫn là đi đến. Lý doanh địa trường, phía trước cảm ơn ngươi đem chúng ta giải cứu ra tới, còn có hai ngày này chiêu cố. Giang Vịnh quân tiến vào lúc sau đầu tiên là một trận nói lời cảm tạ Không khách khí, mặt thế vốn là nên nhân loại hỗ trợ. Lý ngôn hề không rõ ràng Định Quân mấy người là ý gì, nhưng xem mặt sau kia bảy người nghiêm túc lại lo lắng mặt, chẳng lẽ là có việc muốn nhờ tới. Là. Là cái dạng này, kỳ thật ta cũng là cái gì năng giả. Giang Định Quân nghe phòng trong trong không khí ngọt thanh mùi hương, rốt cuộc nói ra. Trước 381 làm chủ người. Nga. Ta nhớ rõ ngươi tư liệu thượng viết chính là người thường. Lý ngôn hề hỏi. Giang Định Quân trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ nói doanh địa trường nhớ rõ mỗi người tư liệu sao. Kỳ thật cũng đều không phải là Lý Ngôn hề nhớ rõ mỗi người tư liệu, mà là Tiểu Vũ gia có thể phân biệt ra người thường cùng dị năng giả. Cho nên lúc ấy mấy người ở giao tư liệu thời điểm, Tiểu Vũ gia đương trường liền báo cho nàng, nàng mới đối người này có chút ấn tượng. Lý Doanh địa trường, chúng ta cũng là vì trước kia bị người đã lừa gạt, còn bởi vậy đã chết người nhà cùng bằng hữu, mới đối mới gặp mặt người bảo trì cảnh giác, đều không phải là muốn cố ý gạt người. Trần Viên nhiên vội vàng giải thích nói, Lý Ngôn hề cũng hoàn toàn không sinh khí. Bảo trì cảnh giác cũng không sai, các ngươi liền tính tiếp tục không nói ra tới, ta cũng sẽ không cưỡng chế các ngươi nói ra chính mình bí mật. Nàng đối người khác bí mật không quá cảm thấy hứng thú, chỉ là không biết này Giang Vịnh Quân dị năng có phải hay không giống nàng đoán như vậy đâu. Ngươi đã cứu chúng ta mệnh, ta cảm thấy chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Giang Vịnh Quân nói, huống hồ lần này cũng là bọn họ có cầu với nàng. Ơn, chúng ta đây cũng chăm chú lắng nghe. Lý Nôn Hề cười nói, kỳ thật. Ta cũng có một cái không lớn chữ vật không gian, đây là ta dị năng. Giang Vịnh Quân đúng sự thật thẳng thán, bí mật rốt cuộc bị nói ra, hắn ngược lại không có phía trước lo lắng. Thì ra là thế, không gian loại dị năng đích xác thực phương tiện. Lý Nguồn hề gật đầu trả lời nói, quả nhiên cùng nàng phỏng đoán chung giống nhau. Lúc ấy bọn họ cứu ra mấy người này thời điểm, mấy người đã ở phế tích đại hơn nửa tháng, nàng cũng quan sát quá nơi đó, rõ ràng không có bất luận cái gì đồ ăn tồn tại. Mặt đất lại có một ít trang, có bánh quy cùng mì gói túi cùng hộp giấy, mà kia mấy người trên người cũng không có bất luận cái gì hành lý cùng ba lô. Hơn nữa tiểu vũ ra nhắc nhở, nàng cơ bản có thể xác định này mấy người bên trong là có người có không gian loại dị năng. Bất quá lúc này, đồng hành mà đến mấy người ngược lại có chút không bình tĩnh, vì cái gì lý ngôn hề cùng bên người nàng người đều một chút cũng không kinh ngạc. Liên tính là lý ngôn hề cũng có không gian dị năng, nhưng đây chính là cực độ hy hữu dị năng A. Giang Định Quân ngược lại không biết nên nói những gì, cho nên ngươi là cũng lo lắng cho mình dị năng tiết ra ngoài, nghĩ đến tìm chúng ta, xem có không được đến doanh địa phù hộ. Phục Đình Du suy đoán nói, đúng vậy. Giang Định Quân kinh ngạc cùng Trần Viên Nhiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, nay cùng bọn họ trong tưởng tượng cảnh tượng có chút không giống nhau a. Cái kia, chúng ta tuy rằng cũng đều là dị năng giả, nhưng cấp bậc quá thấp, tiểu giang hắn đi theo chúng ta vạn nhất lộ hãm nói không chừng lại sẽ giống như trước như vậy dứt lấy họa sát thân. Nếu Tiểu Giang có thể vì doanh địa phục vụ, kia đối hai bên tới nói đều là có chỗ lợi, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không trở thành liên lụy, thỉnh ngài yên tâm. Giang Vịnh quân phía sau, một cái hơn người 2-3 tuổi nam nhân nói nói. hắn nguyên bản cho rằng ai nghe được Giang Vịnh quân dị năng đều sẽ biểu hiện ra thực cùng nhiệt bộ dáng, hiện tại ngược lại lo lắng lý nôn hề không đáp ứng bọn họ kiến nghị, hoặc là hiện tại đã không phải cái gì kiến nghị, mà là bọn họ đơn phương thỉnh cầu. Đương nhiên có thể, chúng ta thành phố thanh doanh địa, Sẽ phù hộ mỗi một cái thành phố thanh người sống sót, điểm này các ngươi không cần lo lắng. Lý Ngôn Hề nói xong, đối diện mấy người rõ ràng đều như chút được gánh nặng vài phần. Người kia không gian có bao nhiêu đại. Bằng không tới chúng ta doanh địa bệnh viện tới khuân vác tử thi. Lê Hiểu Tình rất có vài phần hứng thú hỏi. Là bệnh viện sẽ có thi thể, vì phòng ngừa thi thể sinh ra vi khuẩn hoặc là virus rút tán, bọn họ đều sẽ đóng gói hảo lúc sau lại vận đến ly doanh địa rất xa địa phương tiêu hủy. Có đôi khi thi thể ở trên đường cũng sẽ đưa tới tang thi, nếu dùng không gian dị năng khuôn bắp nói, kia đã có thể có thể tỉnh đi này đó phiên toái Còn có thể tới thủy lợi tư dọn thủy vại nha như vậy liền sẽ không có xe tải lớn ở trong doanh địa qua lại vận chuyển đâu. Cố giao cũng nói, tới binh đoàn cũng có thể, chúng ta ra ngoài huấn luyện thời điểm cũng có thể tìm được chút vật tư. Phục Đình Du bước cằm, ánh mắt nhìn về phía Giang Bịnh Quân. Nhưng, có thể à, ta không gian có phòng này đại sảnh lớn như vậy. Chỉ là độ cao muốn tái cao thượng một ít. Giang Vịnh Quân thấy mấy người thế nhưng ngay trước mặt hắn hưng thú bừng bừng thảo luận nổi lên chính mình dị năng, không biết vì cái gì sinh ra một loại chính mình ở bị mấy cái chủ quản đoàn thảo giác, mà lý ngôn hề chỉ là ở một bên cười tủm tỉm nhìn mọi người. Trần Viên Nhiên thấy thế ngược lại yên tâm xuống dưới. Đơn giản là những người này không ai để ý Giang Vịnh Quân trong không gian có bao nhiêu vật tư. Như vậy hảo, ngươi dị năng sự liền trước đừng nói đi ra ngoài, chờ tới rồi thành phố thanh doanh địa về sau. Ta sẽ tự an bài. Lý Ngôn Hề cuối cùng nói. Hảo, vậy phiền Toái Lý doanh điệu dài quá. Giang Định Quân thấy mục đích đạt thành, cũng chuẩn bị như vậy trước rời đi. Mấy người rời đi không bao lâu, Lý Ngôn Hề liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm, như là có người ở bên ngoài tranh luận cái gì. Hạ Vân Phi đang ở lầu hai hành lang nội bất đắc dĩ giải thích cái gì, hán chung quanh đã vây đầy người. Nhìn kỹ nói, những người này tựa hồ đều là sau tam chiếc xe tân nhân. Thành phố thanh doanh địa không thể như vậy khác nhau đối lại đi. Dựa vào cái gì bọn họ đều có cơm phiếu lấy, chúng ta lại không có đâu. Đem chúng ta đưa tới nơi này tới lại không phụ trách nhiệm hành vi không tốt lắm đâu.